Không muốn đi ra ngoài, bọn họ làm sao tìm được đến Nhiếp Thiên Minh, không tìm được Nhiếp Thiên Minh, chúng ta thấy thế nào cho hay." Nguyệt Thanh Trần mỉm cười nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. "Đi thôi, chúng ta cũng đi xem xem." "Quá hơn 10 phần trùng." Nguyệt Thanh trầm nhàn nhạt cười nói, "cũng theo đã qua." Mà phía sau thập mấy cường giả không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là theo tới. Lâm đến trước đó, Nguyệt Kỳ chủ ngàn đinh vạn trúc nhất định phải tại toán sư tụ hội trước đó bắt Nhiếp Thiên Minh, thế nhưng Nguyệt tiểu kỳ chủ dĩ nhiên phương pháp trái ngược, thật sự là khiến người ta có chút khó hiểu. Khó hiểu nhưng không người nào dám hỏi, Nguyễn thanh Trần địa vị như vậy, tự nhiên không phải là bọn hắn dám hỏi dò. Hống húng, nóc ở trong sơn động hắc huyền đột nhiên bắt đầu điên cuồng hét lên, tự hồ cảm nhận được kỳ quái năng lượng. Hắc huyền thế nào? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ nó, ý thức được xảy ra chuyện gì. Truy Chuy tìm linh thú ở chỗ này ngay đi, có phải hay không Nhiếp Thiên Minh liền ở chỗ này. Một cái tục tàng nam tử trung niên âm thanh truyền đến, Nhiếp Thiên Minh không có vừa nhũ, biết mình đã bại lộ, nếu bại lộ cũng không có chuyện gì để nói. Ngươi là người phương nào? Nhiếp Thiên Minh ở trong sơn động lạnh lùng quát lên. Haha, ha, quả nhiên ở chỗ này, xem ra Nguyệt Kỳ truy tìm linh thú tác dụng thật to lớn. Bên cạnh nam tử kia hưng phấn tiêu lên. "Ồ, thật sao? Liên tính tìm được ta, ngươi nghĩ đến các ngươi có thể loại ta bao nhiêu?" Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng chui ra, hung ác nói rằng, "Còn trẻ như vậy." Lãnh đại sư lạnh hít một hơi khí lạnh, trước đó tuy rằng nghe nói Nhiếp Thiên Minh là một nam tử thanh niên, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới sẽ còn trẻ như vậy. Cái này chính là đánh giết Trung đại sư, trước mặt mọi người phản bác danh đại sư tiểu tử. "Ha, ha, ha tự nhiên là đến tìm ngươi mà chó." Lãnh đại sư tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng chỉ chốc lát sau khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nói. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng quét một vòng hắn, mặc dù đối với Phương So với Trung Lãm mạnh, thế nhưng đến trước đó danh đại sư, kém xa. Nếu là thật sự đánh nhau, Nhiếp Thiên Minh vẫn thật không sợ. "Ồ, làm sao lại các ngươi toán sư tụ hội? Nguyệt Kỳ người đâu?" Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi. Haha, ha, giết chết ngươi cần bọn họ Nguyệt Kỳ trợ giúp sao? Ta nhìn ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình. Giết chết Trung Lãm, đối với lãnh đại sư mà nói, cũng chỉ có thể toán một kiện đại sự, xa xa không tạo thành được khiếp sợ." Lập tức khinh thường nói: "Chương 187, mục đích thật sự của Nguyệt Thanh Trần." Dù sao mình so với Trung lãm mạnh quá nhiều, lập tức cường giả phong độ lần thứ hai thể hiện, càng trọng yếu là quyết không thể tại Nhiếp Thiên Minh trước mặt làm mất đi toán sư tụ hội mặt mũi. Trước đó, Nhiếp Thiên Minh tại danh đại sư trước mặt trước mặt mọi người đánh giết chúng lãm, đã để hội trưởng thẹn quá thành giận. Cho nên hội trưởng không do dự, lập tức hướng về hoàng chủ yếu nhân, mới xuất hiện nguyệt kỳ xuất động bắt người của diện. "Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta hay là cho ngươi lưu một cái toàn thây?" Lãnh đại sư lẩm bẩm nói. "Thật sao?" Vậy ngươi thật muốn đi hỏi hỏi Trung đại sư, xem ta cho hắn lưu toàn thời không có. Nơi này tình huống đặc biệt, đến hiện tại Nguyệt Kỳ toàn bộ thực lực đều vẫn không nhìn tới, cho nên Nhiếp Thiên Minh lựa chọn nhanh chóng đánh giết. Nếu giết một cái Trung Lãm đã đắc tội toán sư tụ hội, này giết nhiều một cái lại làm sao? Vụ! Tinh thần lực mạnh mẽ trong nháy mắt khuyết tán ra, Diễm Viêm đại thuật cũng đã thi chuyển ra. Đối phương không phải Trung Lãm, không cần chậm rãi dàn vặt, chỉ cần cường thế đánh giết liền có thể. Nguyên lực cấp tốc ra, mười ngón trong lúc đó hiện ra nồng đậm sáng lấp lẫy. Tam Viêm chân hỏa hỏa diễm đã bắt đầu hiện hiện. Cả người xem ra cực độ thô bạo. Đùng đùng đùng. Trong không khí bị Nhiếp Thiên Minh tản mát ra tiếng ngạo kiêu thiếu đốt, phát sinh nặng nghề âm thanh. Tên tiểu tử này, quả nhiên có điểm môn đạo, ngày hôm nay có trò hay để nhìn. Xa xa theo ở phía sau nguyệt thanh Trần, giờ khác này chính đang lén lút đợi, chờ chờ mong một màn phát sinh. Nàng kỳ vọng xuất hiện cục diện là lưỡng bại câu thương, như vậy chính mình không cần phế một điểm khí lực, diệt trừ những kẻ khiến người ta phản cảm ra hỏa. Tiểu tử, đi chết đi. Lãnh đại sư nhanh chóng ra tay rồi, tinh thần lực cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt đạt đến to lớn nhất. Hắn nỗ lực dùng tốc độ nhanh nhất áp chế Nhiếp Thiên Minh, không cho hắn hoàn thủ cơ hội. Nam mơ. Nhiếp Thiên Minh khỏe miệng nhẹ nhàng vừa kéo, lạnh lùng cười nói. Hai chân nhanh chóng bước ra, hữu quyền cấp tốc đánh ra. Đùng. Hai người đụng nhau hậu, phát sinh nặng nghề âm thanh, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười lạnh nói, đa dụng điểm lực, ta muốn ra tay rồi. Vừa dứt lời, tinh thần tự phủ nhanh chóng chui vào toán hạch bên trong, bên trong đan điển nguyên đan xoay tròn tốc độ so với trước sắp rồi ra gấp đôi. Sinh ra nguyên lực cũng không phải là vừa có thể sánh được, tốc độ cực nhanh lại đánh tới. Lãnh đại sư hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh ở trong thời gian ngắn như vậy dĩ nhiên có thể phát động lần công kích thứ hai, lập tức khẩn trương nhìn nắm đấm, toàn thân tâm chuẩn bị chiến đấu. Hào cảnh đại biến. Lãnh đại sư nhìn nắm đấm sắp đến, vội vàng dùng tinh thần lực ngưng kết thành ảo cảnh đại biến thuật, toàn bộ không gian lập tức bị lãnh đại sư đói bụng tinh thần lực bao quanh. Hoàn cảnh chung quanh nhiệt độ cũng theo giảm xuống, rất nhanh Nhiếp Thiên Minh cảm thấy một khối to lớn khối băng đập phá lại đây. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn rất cường. Nhếp thiên Minh sắc mặt hơi chút ngưng trọng nói rằng, ít nhất phải so với chúng lắm mạnh rất nhiều. Liê ngay cả ở Sa Nguyệt Thanh Trần cũng có thể cảm giác được cái này hảo cảnh đại biến lợi hại, trong lòng không khỏi nói thầm mấy câu, sắc mặt nghiêm túc nhìn hai người bọn họ. "Được, ngày hôm nay ta liền phá ngươi." Nhiếp Thiên Minh bạo quát một tiếng, trên nắm tay Tam Viêm chân hỏa cấp tốc phun phát ra, trước đó hắn đã để nguyên lực khống chế nó, cho nên sử dụng đến thuận buồm xuôi gió. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh nắm đấm như một cái to lớn hỏa thạch, từ trời cao lướt xuống, sản sinh to lớn như vậy khí thế. "Oa nga." Nguyệt Thanh Trần người ở bên cạnh không khỏi giật mình lên, Nguyệt Thanh Trần lườm hắn một cái, lẩm bẩm nói, "Không hiểu được thượng thức độ vận." Người ở bên cạnh cũng biết mình thất thố, bởi vì hắn, Nguyệt Thanh Trần Triệt để bại lộ. Chỉ là hắn thật sự là quá kinh hãi, bởi vì hắn thấy quá Tam Viêm chân hỏa, cho nên khi Nhất Thiên Minh tản mát ra Tam Viêm chân hỏa kiêu ngạo thời gian, hắn mới kinh ngạc như vậy cực kỳ. Nhất Thiên Minh cũng không để ý tới phương xa kinh ngạc căm thanh, hắn mục tiêu rất rõ ràng, đánh không chết Lãnh đại sư, cũng phải đem hắn đánh phế bỏ, như vậy có thể giảm thiểu một cái cường địch. Ầm ầm ầm. Giang Trác mạnh mẽ đánh băng tảng đá, phát sinh thanh âm đáng sợ. Chu vi mặt đất cũng bị vừa nãy sóng trùng kích dung ra thật nhiều tế phụng. A Lãnh đại sư còn như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc tuyệt gọn, không ngừng phiêu lắc. Cút. Nhiếp Thiên Minh cánh tay mạnh mẽ giun lên, lãnh đại sư thân thể như diều đứt dây, cấp tốc vút ra ngoài. Các người cũng ra đi. Nhiếp Thiên Minh nhìn Nguyệt Thanh Trần, phát hiện cái này mang đội người dĩ nhiên là nữ nhân, đang dược ngựa khí cũng không có cường mạnh như vậy. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh nắm đấm nắm chặt, mắt nhìn bọn họ, thời khác làm tốt cơ hội phản kích. Nguyệt tiểu kỳ chủ, gia hỏa này quá cường hành, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn. Nằm trên mặt đất trên lãnh đại sư chậm rãi bò dậy, hung hắc nói rằng Các người toán sư tụ hội chỉ có thể dùng loại này không biết xấu hổ biện pháp, đến đây đi, Nhiếp Thiên Minh ta hả sợ thay. Nhiếp Thiên Minh vẫn nộ trừng mắt lén đại sư, "Bạo quát. Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nguyệt Thanh Trần dùng ngón tay trên không trùng tìm hoa, cười cười, lầm bẩm nói, "Đừng để ý tới ta, các ngươi kế tục. Ta vẫn không có xem xong đây." "Kế tục, kế tục, đừng dừng lại." Vốn là không khí khẩn trương trong nháy mắt trở nên dị dạng đặc biệt, liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh cũng không biết nên nói cái gì, liền lẩm bẩm nói, kế tục." Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên Minh chính mình cũng cảm thấy lúng túng, mà sầm lại Nguyệt Thanh Trần xuất hiện vốn là trong ý liệu, thế nhưng nàng thái độ, thật sự là để Nhiếp Thiên Minh xem không rõ. Nguyệt tiểu kỳ chủ, ngươi đây là? Lãnh đại sư không rõ hỏi. Haha, ha, không phải là các ngươi toán sư tụ họ yếu nhân sao? Ta hiện tại cho các ngươi, ngươi vẫn muốn thế nào? Giờ khác này Nguyệt Thanh Trần sắc mặt âm trầm nói, một phản bình thường ôn văn nh nhã, thậm chí liền mê người mỉm cười đều biến mất rồi. Thực sự là tự làm tự chịu, nhìn thấy Lãnh đại sư lung tung vẻ mặt, Nhiếp Thiên Minh trong lòng âm thầm mắng. Có thể là chúng ta là hiệp trợ ngươi lùng bắt hắn, hiện khi các ngươi tại sao có thể? Lãnh đại sư càng thêm không nghĩ tới Đường Đường Nguyệt Kỳ tiểu kỳ chủ dĩ nhiên nói như thế, lập tức phẫn nộ nói rằng: "Ồ, thật sao? Các ngươi không đúng đối với ta Nguyệt Kỳ năng lực làm việc sản sinh hoài nghi, hiện tại tại sao lại cầu trợ với chúng ta, thực sự là hiếm thấy, hiếm thấy à? Nguyệt Thanh Trần vẫn là chê cười nói, thế nhưng duy một có thể thấy được chính là, nàng cũng không tính lùng bắt Nhiếp Thiên Minh. Điểm này liền ngay cả Nhiếp Thiên Minh mình cũng cảm thấy buồn bực, bất quá người trước mắt mình cũng không nhận ra, hắn tại Thiên Hoang Thành cũng không có nhận thức người. Duy một có thể giải thích chính là, hắn đã từng là hoang người. Nguyệt Kỳ có thể là đồng tình hắn mà thôi. Ngươi, ta trở lại chắc chắn bẩm báo hội trưởng, ngươi. Lãnh đại sư phẫn nộ kêu lên. Ngươi còn có thể trở về sao? Ta tới nơi này chính là vì báo trước đó cừu hận. Trước đó các ngươi dám thương bản người tiên phong hạ người, nếu không phải trang ngăn cản, ta sớm liền vọt vào toán sư tụ hội bên trong, nộ đánh các ngươi. Bản kỳ cố ý đi ra chính là vì nho nhỏ trả thù một thoáng. Nguyệt Thanh Trần lầm bẩm nói. Chương 188, Hỏa Long Kim sư thủ thường. Đột nhiên bầu không khí biến đến mức dị thường Bất quá đối với Nhiếp Thiên Minh mà nói, áp lực cũng không lớn. Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ là muốn động thủ với chúng ta sao? Lãnh đại sư sợ hai nói rằng, thời kỳ đỉnh cao hắn chạy đi không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hiện tại hắn bị thương cũng là điều này có thể mặc người sâu xé. Đại Mi hơi nhíu, Nguyệt Thanh Trần có vẻ hơi mất hứng, lẩm bẩm nói, các ngươi rõ ràng đều là tại bắt lấy Nhiếp Thiên Minh thời gian, bị người ta giết chết, tại sao có thể quấy đến chúng ta Nguyệt Kỳ trên đầu? Ngươi, ngươi, toán sư chúng ta tụ hội có bỏ qua cho ngươi hay không môn Nguyệt Kỳ? Chúng ta muốn báo hoàng chủ nơi nào? Lãnh đại sư phẫn nộ quát: "Đi thôi, đi địa ngục cáo đi. Bản kỳ ngày hôm nay liền cho các người quy tiền." Nguyễn Thanh Trần rốt cục triệt để giở mặt, quát lạnh nói: "Thật giết. Bên người La đại thúc hỏi: "Bản kỳ như là tại xem vui lùa sao?" "Giết." Một tiếng quả cảm tiếng giết chuyển đến, nhiều tên cường giả trong nháy mắt giết chết cái khác vài tên tòa sư. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Nhất Thiên Minh triệt để rõ ràng, nguyên lai bọn họ không phải là vì bắt lấy chính mình, là vì báo thù mà đến. Đã rồi. Nhất Minh hướng về Trần cười cười, chậm nói rằng: Chuyện của ngươi không có quan hệ gì với ta, cũng không cần cảm ơn ta." Nguyệt Thanh Trần thản như nói, "Ngươi tự thu xếp ổn thỏa, bất quá ta liền khi không có xem qua ngươi, cũng không biết ngươi giết nhiều người như vậy." Chết đi." Nhiếp Thiên Minh đã trốn ra phòng Vân Hoàng, chúng ta cũng không thể ra sức rồi." Nói xong, Nguyệt Thanh Trần bàn tay vung lên, nhanh chóng mang theo đội ngũ đi. "Xem ra phải nhanh một chút tăng cao thực lực." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng than thở, "Chúng ta cần một vài thứ, còn muốn một ít đa dược." "Quá hồi lâu." Diệp thở ra một hơi, gãi gãi đầu, thản nhiên nói, "Đúng vậy." Tuy rằng những này địa dương đang độ tinh khiết cực cao, thế nhưng một khi tiến vào âm dương giới, liền cần đại lượng âm khí. Nhiếp Thiên Minh gật đầu, âm dương giới sớm muộn muốn đi vào, cho nên khi hạ lo trước khỏi họa, xem ra chúng ta muốn đi biên hoang nhìn một chút." Diệp Tà Hưng phân nói. "Biên hoang?" Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm. "Biên hoang là Phong Vân Hoang cùng mới Vũ Hoang còn có huyết tông hoang tụ hợp nơi, thật có thể nói là ngư long hỗn tạp, hiếm tượng hoàn sinh, trong đó cường giả càng là đến không suệ. Then chốt là nó không bị bất kỳ mấy đại hoang vũ quan hạt, mấy đại hoang vũ vốn là đều muốn tranh đoạt địa phương này." Thế nhưng trải qua vài trăm năm không có ai thành công làm được không chỉ có như vậy với hoang nhưng đang chậm chậm trở nên mạnh mẽ thậm chí đến cuối cùng mấy đại hoang Vũ cũng không dám dễ dàng có ý đồ với nó sau đó nhất trí thông qua tùy ý nó tự do phát triển không cạn nữa thiệp bất qua muốn tại biên hoang sinh tồn nhiếp thiên Minh nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí một nơi nào có thể so với thiên hoang thành muốn nguy hiểm hơn nhiều đi chúng ta đi biên hoang sông sông Nhiếp thiên Minh nhẹ nhàng Vỗ hát huyền hồ đầu hài lòng nói rằng đi hơn một tháng thời gian nhất thiênên Minh cuối cùng đã tới một mảnh tùm lâm Xuyên qua rừng lâm, lại bước qua phía trước sân mạch, liền triệt để tiến vào biên hoang địa giới. Chăm chú cầm nắm đấm, Nhiếp Thiên Minh bước nhanh đi vào. Hững, mới vừa tiến vào trong rừng rậm, Nhiếp Thiên Minh chỉ nghe thấy một tiếng yêu thú giống rận, bất quá là thiên nguyên cảnh, hắn nhẹ nhàng cười cười, nhanh chóng xuyên tiến vào. Đối với những loài đẳng cấp rất thấp yêu thú, Nhiếp Thiên Minh cũng lười quan tâm tới, Hắc Huyền cũng mất đi hứng thú, chỉ là hướng về bên kia nhẹ nhàng giống lên một thoáng, Tùng Lâm lập tức an So với lực phòng trường không có bao nhiêu yêu thú có thể có Hắc Huyền như vậy thổ bảo. Lúc trước Nhiếp Thiên Minh từ một đám địa hồ bên trong báo ra nó lúc, Hắc Huyền liền dường như một con tiểu hắc miêu, bây giờ đã triệt để đã biến thành một con giàu có lực trấn nhiếp yêu thú. Hững, Nhiếp Thiên Minh cũng nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc hướng về nơi sâu xa chạy đi. Mấy ngày liên tiếp ở trong rừng qua lại, trên người cũng trở nên nước nghẹn, ngược lại cũng không có gặp phải phiền phức gì. Tình có gặp phải thiên nguyên thần cảnh giới yêu thú, Hắc Huyền mấy phút đồng hồ liền giải quyết chúng nó. Vụ. Hững, đột nhiên một trận rất kỳ quái phong quét lại đây, ngay sau đó vài tiếng to lớn giống giận, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt lập tức trở nên ông trầm. Từ khí thế đến xem, ít nhất phải đến chuyển đàn kỳ yêu thú. Không nghĩ tới ở chỗ này dĩ nhiên có thể gặp được như vậy yêu thú, đúng là không dễ a. Diệp Tà liếm liếm miệng, mỉm cười nói rằng: "Hững, hững." Hắc Huyền cũng không cam lòng như thế, hướng về phía này trận quái phong giống giận, dù sao Hắc Huyền cũng đột phá đến tiểu thành kỳ, thực lực tăng mạnh, lập tức cũng tản mát ra thiên hộ đặc biệt thô bạo. Là Hỏa Long Kim Sư. Diệp Tà vui lòng thê Hỏa Long Kim Sư. Nhiếp Tiên Minh tỉ mỉ tự hỏi, ở trong ký ức của hắn, tựa hồ không có loại yêu thú này. Toàn thịnh thời kỳ Hỏa Long Kim Sư có thể đến âm dương giới, bất quá xem ra này con Hỏa Long Kim Sư thật giống như là bị thương nặng, uy lực giảm mạnh. Diệp Ta gật đầu, lẩm bẩm nói, toàn thịnh thời kỳ có thể đạt đến âm dương cảnh giới, Nhiếp Thiên Minh không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói cách khác mấy cái đại thành kỳ viên mãn giả đều không phải là đối thủ của nó. Thực lực này, thật sự là. Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười, xa xa nhìn nó, nguyên lực trong nháy mắt tản mắt ra, đối với loại yêu thú này, nhất định phải sớm làm tốt phòng bị. Dù sao lực công kích của nó đặt ở đẳng kia, lập tức cần thận từng ly từng tí một tới gần. Hừ, hừ. Hỏa Long Kim Sư hướng về Nhiếp Thiên Minh giống giận, cảnh cáo bọn họ, hiu muốn tới gần, bằng không một con đường chết. Oa oa. Thân thể không khỏi kịch liệt lay động, xem ra thương thế không nhẹ. Người nào dĩ nhiên có thể đem thương thế của hắn thành như vậy. Nhiếp Thiên Minh thì thảo tự đủ. Trước đi no thu đan, đó là cấp cao hỏa diễm cô động mà thành, đối với người tu luyện diễm viêm đại thuật có trọng đại trợ giúp. Diệp ta đột nhiên mở mắt, nhanh chóng nói rằng: "Được, nếu bị ta nhặt được tiếng nghi, ta làm sao có thể buông tha đây." Nhiếp Thiên Minh gật đầu, hai con mắt chăm chú nhìn thẳng Hỏa Long Kim Sư. Tinh thần lực cấp tốc sẽ qua. Đùng. Lại bị hết mức đánh trở về, nhất thời cảm thấy rất giật mình, không nghĩ tới chịu như vậy trọng thương, càng có như thế cường lực công kích. Haha, ha, thú vị. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười, toán hoạch nhanh chóng khởi động, tinh thần lực cấp tốc bắn ra, với này đồng thời nguyên lực cũng từ bên trong đan điền bắn ra. Tới tay bà bối, tuyệt đối không thể để cho nó chạy, Nhiếp Thiên Minh gắng đạt tới nhanh nhất tối ổn lấy đến trong tay. Đồ vật đến tay lúc này độ tốt nhất, Nhiếp Thiên Minh vẫn thở phụng này định luật. Va Một tiếng to lớn nổ vang qua đi, Nhiếp Thiên Minh cánh tay phải đã mạnh mẽ đỡ tới tầng nền ở nàng đầu lâu trên. Hững, Hỏa Long Kim sư bị Nhiếp Tiên Minh khí phách mạnh mẽ áp chế, không có nửa điểm sức phản kháng. Như chỉ là bị thương nhẹ, nó vẫn có lực lượng đi phản kháng, thế nhưng hiện tại nó ngay cả chạy trốn thoát cơ hội cũng không có. Ha, ha, ha. chớ phản kháng rồi. Phí công mà thôi." Nhiếp Tiên Minh nhẹ nhàng cười nói. "Chương 189, đồ đã cầm còn có thể trả lại sao?" Hững, Hỏa Long Kim sư phẫn nộ điên cuồng hét lên, tại Nhiếp Tiên Minh tầng tầng một đoạn hạ, dĩ nhiên không có lập tức ngất, chỉ hơi hơi run rẩy mấy cái. Một đôi cực kỳ phẫn nộ sư nhãn hung ác nhìn hắn, lợi trảo thử giấy rựa, thế nhưng là không có bất kỳ hiệu quả nào. Ha ha ha, ngoan ngoãn chết đi. Ta làm sao có khả năng cho ngươi phản kháng cơ hội đây? Nhất Tiên Minh lạnh lùng cười nói, bàn tay một khuất, nguyên lực cấp tốc tụ lại, nhanh chóng chụp vào nó thú đang chỗ. Ngao ngao ngao. Một trận thống khổ kêu rên lập tức chuyển ra, cùng cái tung lâm, đều có thể nghe thấy như vậy khiến người ta không rét mà run tiếng gào thét. Chu Vi đại thụ bị tiếng kêu chấn động đến mức run, âm thanh vọng vân tiêu. Khè khè. Ồ, a. Mới vừa lấy ra Nhất Thiên Minh không thể không ném đến trên mặt đất, ngón tay lập đống nổi lên mấy cái rất nhỏ cái phao. Nhất Thiên Minh đã đến tiểu thành kỳ cảnh giới, thân thể tuy rằng không thể nói là tường đồng vách sắt, thế nhưng liền tính cấp thấp linh khí cũng thương tới hắn không được. Thế nhưng là bị nảy viên thú đang tổn thương, Nhất Thiên Minh không khỏi cười khổ một cái, nhìn Hắc Huyền Chính đang túi đầu xem. Ngươi nhưng đừng ăn nó. Nhất Thiên Minh lo lắng quát, nếu quả thật bị nó ăn, chính mình thật sự liền không lợi nào để nói. Hắc Huyền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hiển nhiên nó biết nải viên thú đang đối với Nhất Thiên Minh rất trọng yếu, đồng thời nó cũng biết rõ chính mình không có thực lực nuốt vào cái này thú đan. Biến nghe lời, ha ha. Nhiếp Thiên Minh không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất, Hắc Huyền cấp thú hoạch tình hình, không khỏi nợ nụ cười. Cầm đi đi. Diệp Tà nhanh chóng ném ra một cái bình tử, Nhiếp Thiên Minh vươn tay nhanh chóng tiếp theo. Vụ. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng gậy một thoáng cái chai, phát sinh kịch liệt rung động, tuy rằng không có hư không lão sư tiểu định được, thế nhưng cũng tuyệt đối là một cái bảo bối tốt. Nhìn một chút mặt đất, chu vi ở ướt lá cây sớm đã bị trước đốt thành cho bụi, liền cả mặt đất đã biến thành đỏ hồng hồng nham thạch. Vang. Nguyên lực lần thứ 2 tụ lại đến Nhiếp Thiên Minh tay phải, Hán cấp tốc tống tới nhanh chóng bỏ vào bình nhỏ bên trong. Ha ha ha. Đi đi, Hách Huyền. Nhất Thiên Minh đem bình nhỏ phóng tới bên người Bao bên trong, cao hứng nói, "Đột nhiên phía trước tới mười mấy người, vội vội vàng vàng, tựa hồ đang tìm cái gì. Cha, ngươi mau nhìn, con kia súc sinh ở nơi nào?" Một cái hai nam tử 15, 16 tuổi chỉ chỉ hỏa Long Kim sư, vui lòng nói rằng, "Ta thấy được, ngươi không nhìn tới nó đã chết sao?" Lao giả lạnh lùng nói, người phía sau cũng nhanh chóng nhìn sang. Quả nhiên là gia hỏa này, chúng ta đuổi bắt 3 ngày, cuối cùng cũng coi như đem nó bắt lại. Người phía sau vui lòng nói rằng, nhìn ra, bọn họ phế không ít tinh lực. Ha ha ha. Đại ca, lần này chúng ta muốn phát tài rồi, có cái này Hỏa Long Kim Sư, chúng ta là có thể ung dung đột phá đến đại thành kỳ. Đại ca ngươi thậm chí nhảy một cái đến âm dương giới. Ha ha ha. Bên cạnh Đại Hán Trung niên đắc ý nói, "Đường Cao Hưng qua sớm, Đường Thành, ngươi trước tiên qua xem một chút." Lao giả nhẹ nhàng nói, "Vâng, môn chủ." Cái kia gọi Đường Thành nam tử gật đầu, nhanh chóng bước qua. Mọi người đều bỏ qua Nhiếp Thiên Minh, chỉ là nhìn một chút bên cạnh hắn hắc huyễn. Lại đưa ánh mắt tụ lại đến hỏa lòng kim sư trên người ngượng ngùng các vị ta đi trước các người để một phóng A. Aếp thiên Minh mỉm cười nói rằng lộ ra hàm răng trắng vãn còn có mê người mỉm cười dù sao nhiếp thiên Minh phía sau có một cái thiên nguyên thần cảnh giới yếu thú, cho nên những này nhân cũng không có quá làm khó cấp tốc cho đi môn chủ thú đang bị người đi tới đường thanh sợ hay hô cái gì tránh ra lão giả nhanh chóng đi tới hỏa lòng kim sư trước người quả nhiên tại thú đang chỗ có một cái cực đại lô thủ hiển nhiên bị người lấy đi ai vị tiểu hìnhnh đại kiaa Ngươi chờ một chút. Đột nhiên lão giả hướng về mới vừa đi không xa Nhiếp Tiên Minh lớn tiếng hô: "Ồ, có chuyện gì không?" Nhiếp Tiên Minh một mặt vô tội hỏi: "Đem đồ vật giao ra đây, bằng không đừng trách lão phu không khách khí." Lão giả hung ác nói rằng: "Nhiếp Tiên Minh không thể không bội phục lão giả độc các nhãn quan, trong lòng ám hít một hơi, mỉm cười nói rằng: Haha, không biết ngươi chỉ chính là cái gì? Thiếu giả ngu, chứ ngươi ra còn có người khác sao? Nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, mọi chuyện đều tốt thương lượng, bằng không ngày hôm nay sẽ là của ngươi ngày tận thế." Lão giả từng bước ép sát Đưa khí càng ngày càng mạnh mẽ khí là người. Lông Mi hơi rũ lên, khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên một đạo đường vòng cung, Nhiếp Thiên Minh thì thào mỉm cười nói, "Ha ha, lão nhân già, ngươi nói đùa. Ngươi xem này con hỏa long kim sư, thực lực chí ít đạt đến âm dương giới, ta làm sao có khả năng giết chết nó, vẫn đi tới thú đan." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh lui bay, lần thứ hai giả giả vô tội dạng. Đừng đội lựa bịp lao phu, chứ ngươi ra còn có ai?" Lão giả càng ngày càng nổi giận, thế cho nên muốn đối với Thiên Minh lấy công kích. Chính trực mỗi năm một lần trang tròn thời gian. Lúc này Hỏa Long Kim Sư cần thông qua rèn luyện tiến hóa, trùng kích mới cảnh giới. Nay cũng chính là Hỏa Long Kim Sư suy yếu nhất thời điểm, bọn họ sớm liền chuẩn bị hơn một nửa tháng, đánh lui chính mình từ địch Lô môn, đạt được bắt lấy thời cơ tốt nhất. Nay con Hỏa Long Kim Sư là bọn hắn xuất động nửa cái môn phái, bố trí thiên la địa võng, thế nhưng vẫn bị nó trốn thoát, trong lúc vẫn trảo thương hai cái dục đan kỳ tuẩn giả. Cho nên bọn hắn trả giá cao rất lớn, chính là vì đạt được cái này giá trị liên thành thú đan. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Nhất Thiên Minh nhanh chân đến trước, cho nên Đường Môn cảm thấy cực độ sự phẫn nộ thế người khác làm giá y gì, đây là bọn hắn đường môn tuyệt đối không thể tiếp thu. Ha ha ha. Co như là ta nắm, vì sao phải cho ngươi? Cái này Hỏa Long Kim sư là nhà ngươi dưỡng sao? Không phải, nếu không phải, vì sao phải cho ngươi? Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, nếu không hài lòng, cũng không cần nói thêm cái gì. Ha ha. Tiểu tử túi, ngươi hỏa không nhịn được. Đừng tưởng rằng ngươi nuôi một con thiên nguyên thần cảnh giới yêu thú, dám theo chúng ta đường môn hò hét, cẩn trọng ta cho ngươi chết ở chỗ này. Cái kia gọi đường thành gia hỏa kiêu ngạo nói rằng, không sai, đồ vật là tại ta này. Thế nhưng là ta từ hỏa long kim sư lấy ra, các người nói là các người đã thương hỏa lòng kim sư, này cùng ta có quan hệ gì? Lẽ nào nhân vì cái này ta liền muốn đem đồ vật cho các ngươi sao?" Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói. "Bất quá, ta cũng không có công phu cùng các ngươi." Nói xong, nhếp Thiên Minh cấp tốc sông ra ngoài, dù sao có thể làm cho hỏa lòng kim sư như vậy âm dương giới cấp bậc yêu thú thụ thường, có thể thấy được lực công kích cường hành bao nhiêu. Nếu như liền đường môn lão giả kia, Nhiếp Thiên Minh hay là vẫn không e ngại, thế nhưng phía sau người kia có thể có ít nhất mấy chục cái tiểu thành kỳ cường giả. Những thứ này đều là vướng tay chân nhân vật. Ngươi đừng chạy. Chương 190, cường giả chưa bao giờ lùi bước. Tiểu tử, ta xem một chút ngươi có bản lĩnh hay không chạy ra ta lòng bàn tay. Phía sau lão giả lớn tiếng quát lạnh nói: Haha. ha, cái tia hỏa lòng kim sư cuối cùng không phải là từ trong tay của ngươi chạy trốn, không phải là chết ở ta trên tay sao?" Nhất Thiên Minh khinh thường nói, cấp tốc hướng về Tùng Lâm ở ngoài chạy đi. Hahaha. Chù vi vẫn lưu lại Nhất Thiên Minh xem thường tiếng cười, Đường Môn lão giả mặt âm trầm nói, "Chặn lại hắn, giết chết không cần lộ đội." "Vâng, môn chủ." Thủi hạ người lập tức đổi tới chỉ còn lại lao giả cùng cái kia bên người lao buộc lao ra ngày hôm nay tên tiểu tử kia không đơn giản A lao buộc mê mắt lầm bấm nói lão giả kia nhẹ nhàng tay vớt trong dâu khe khẽ gật đầu chậm ãi nói rằng không đơn giản ta cũng nhất định phải đem thú đan đoạt lại ai dám ngăn cản ta trở thành biên thành môn thứ nhất ta liền để hắn trả giá bằng máu hắn Ngô mô môn không thể gia hỏa kia càng không thể lấy lão giả hai mắt mắtló lên một tia độ quang, nắm đấm nắm thật chặt tiểu Vũ A nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên như thế xươnghôn Ngưi Chúng ta đều già rồi, liền đừng như vậy tranh cường hào thắng." Lão Bộc bất đắc di nói. Đường Vũ cơ thể hơi run lên, trong nháy mắt lại biến hung ác lên, mạnh mẽ nói rằng: "A Thành, ngươi không đối với người khác tàn nhẫn, người khác liền đối với ngươi tàn nhẫn. Thế gian này vốn chính là nhược nhục cường thực, nếu ta không phải so với hắn nô khởi mạnh, e sợ không may liền là chúng ta đầu ra." Trong rừng tây, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc qua lại, nói thật bị thập mấy cường giả đuổi bắt sắc thực không phải một cái thoải mái sự, bất quá hắn đã thành thói quen. Trước tiên suy đến cái này rồi lại nói: "Diệp Tà thản nhiên nói: Đồng thời móng đuốt chỉ chỉ phía trước núi lớn. Biết rồi, Nhiếp Thiên Minh cũng bởi vậy dự định, dù sao sớm một chút đem thú đàn luyện hóa, như vậy vừa có thể đứt đoạn rồi bọn họ đừng nghĩ, cũng có thể đề cao sức mạnh của bản thân. Nếu là bọn hắn lại không cảm thấy được, trực tiếp giết chết bọn họ, quyết định chủ ý hậu, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng hướng về phía trước núi lớn chạy đi. Cùng bọn hắn trực tiếp va chạm, Nhiếp Thiên Minh hiện nay vẫn không có 10 phần năm chặt, thế nhưng muốn từ thủ hạ bọn hắn chạy ra, này đối với hắn mà nói, vẫn là không khó khăn lắm. Dù sao đã từng có 3 cái yêu nhân tộc cường giả đuổi bắt hắn thời gian đều bị hắn thành công trốn thoát. Vèo vèo, Nhiếp Thiên Minh rốt cục chạy ra khỏi tùng lâm, phía sau đuôi cũng bị hắn bỏ rơi, hắn không làm chần trở, lại cao trên núi chạy đi. Tuy nói núi cao cây cối không có tùng lâm nhiều như vậy, thế nhưng đại thụ che trời khắp nơi. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Minh liền chuyển nhập một cái yên lặng địa phương, quay đầu lại nhìn vài nhãn. Xác định người phía sau vẫn không có đuổi theo, này mới yên lòng, hướng về sườn núi chạy đi. Phía trước có một sân động. Nhiếp Thiên Minh lẩm nói, xem ra đi vào trước tránh né tránh né. Nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, Địa phương này xác thực rất bí mật, lập tức nhanh chóng xuyên tiến vào, Hắc Huyền cũng gấp tốc xuyên tiến vào. Bên trong động không tính quá to lớn, thế nhưng chí ít có thể chứa Hạ Ba, năm người, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng từ bên người ba bên trong lấy ra cái kia bình nhỏ. Chậm rãi đổ ra đỏ hồng hồng thú đan, lúc này nó chính đang hướng ra bên ngoài phun ra mảnh liệt hỏa diễm, Nhiếp Thiên Minh đem cái chai bỏ vào trên mặt đất. Diệp Tà, cái này hỏa diễm chí ít nên có tứ viêm đi. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng hỏi. Ha xem cái này nhiệt độ, xác thực là tứ viêm. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ. Xem ra ngươi Diễm Viêm đại thuật lại muốn tăng cao một thành. Diệp tà thỏa mãn đi vòng nhiều đầu, chậm rãi nói rằng: Haha. ha." ha. Nhếp thiên Minh hài lòng cười, thực sự là chiếm được toàn không ngừng công phu. Mình đã hoàn thành Diễm Viêm đại thuật tầng thứ nhất, dục hỏa trọng sinh, thực lực đã tăng nhiều. Nếu như tại lợi dụng cái này thú đan, luyện thành hỏa viêm thể, như vậy thân thể đã đạt đến đao kiếm không vào mức độ, coi như là cấp thấp linh khí, cũng không giết nổi chính mình. Haha. Ha. Sau khi cười xong, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu bình tĩnh lại, dù sao mình vẫn chưa luyện thành, hiện tại vui vẻ có điểm sớm. Nhìn thoáng qua cái này thú đan, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt lập tức âm chậm lại, muốn đem cái này thú đan năng lượng toàn bộ hấp thu, gần như là rất khó làm được. Nhưng là vì luyện thành Hỏa Viêm thể, đây là tất trại quá trình, không có cái gì hảo chống tránh. Nhiếp Thiên Minh lập tức bình phục một thoáng tâm tình của chính mình, bắt đầu chậm rãi tự hỏi, nên như thế nào hấp thu nó? Dùng nguyên lực chậm rãi dẫn độ đến trong thân thể. Diệp Ta nhìn một chút hết đường xoay sở nhất Thiên Minh, chậm rãi nói rằng: "Như vậy có thể không?" Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi, dù sao cái kia thú đan cũng là âm dương cảnh giới yêu thú đan thể. Kỳ thực dễ dàng như vậy là có thể hấp thu. Nếu là dẫn độ không tốt, muốn so với Tam Viêm chân hỏa càng đáng sợ hơn, khinh giả khiến cho phạt vệ, chiếm đoạt chính mình nguyên đan, trọng giả trực tiếp trong nháy mắt thân thể tiêu vong. Ngươi cũng biết cái phương pháp này có khó khăn, nguy hiểm hệ số cũng rất cao. Ngươi cũng có thể lựa chọn chờ đến ngươi đến âm dương cảnh giới thời điểm lại thêm lấy luyện hóa. Lúc này Diệp Tà cũng không lại buộc hắn, những này đều muốn tự mình nghĩ rõ ràng. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ đến biên hoang, mà sau còn có thập mấy cường giả truy đuổi, Nhiếp Thiên Minh hiểu luyện thành hỏa viêm thể, bắt buộc phải làm. Hắn cũng biết Diệp Tả nói lời như vậy là vì cho hắn giảm sức ép, thế nhưng giảm sức ép không có nghĩa là không có, cảm giác chèn ép vẫn đều tồn tại. Này nếu không có trở thành Bát Hoang mạnh nhất người, hắn cũng có cảm thấy một cô không biết tên áp lực. Áp lực kia từ đâu mà đến? Có thể là cái kia kỳ quái quái Gần nhất, hắn nhiều lần làm ra vẻ cái kia kỳ quái quái Một người cả người làm máu, trong lòng bế một đứa con nhít, chạy ra khỏi vây quanh khu, đi tới hồ bạn trấn, đi tới chính mình sinh trưởng tiểu ngư thôn, lưu lại cái kia kỳ quái quái huyết thủ ấn. 4. Hai tử kia là chính mình sao? không phải hắn nhiếp thiên minh, là ai? Không phải hắn, tại sao mấy ngày gần đây luôn sẽ mơ tới? Có thể là một loại trực giác, trực giác nói cho hắn biết, này cũng không phải một hồi đơn giản ngộng. Diệp tạ, ngươi không cần phải nói. Cái này hỏa viêm thể, ta nhất định sẽ luyện hành. Nhiếp Thiên Minh ngẩng đầu lên, trong đầu trong ký ức, trong ngộng hung tàn tình cảnh, là lớn. Hắn không phải kẻ nhu nhược, cũng không sợ tử, hắn không thể để cho cái kiêm ngộng cảnh lần thứ hai phát sinh. Cường giả, chưa bao giờ lùi bước. Dũng giả, dũng hướng về về phía trước. Hắn, Nhiếp Thiên Minh liền muốn làm như vậy cường giả. Như vậy dũng giả. Vèo vèo. Bên trong đan điền nguyên lực cấp tốc từ đan thể phún phát ra, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi hướng về thú đan tụ lại đi. Khè khè. Đau quá a. Nguyên lực vừa tiếp xúc đến thú đan, lập tức bị nóng trở về. Toàn bộ cảm giác liền dường như một cái uống một chén nóng bỏng nước sôi, nóng lòng người đau. Nhiếp Thiên Minh thân thể không khỏi co quắp mấy cái, mới không có như vậy thường. So với thân thể đau đớn, nguyên lực tổn thương đau nhức phải lớn hơn nhiều, chậm rãi vận may, nhanh chóng chữa trị bị bị phỏng nguyên lực. Chương 191, luyện hóa. Vô vụ. Nhất Tiên Minh nhẹ nhàng hô một hơi, liền tính thống khổ hơn nữa, hắn đều muốn chịu đựng, con đường tu luyện, không có đường tắt. A, chịu đựng. Nhất Tiên Minh khẩn cắn chặt hàm răng, tiến lặng mà thì thầm. Một bên Diệp Tà nhếch răng trợn mắt, hiển nhiên nó cũng biết thú đan lợi hại, nhìn chốc lát, cũng không đành lòng nhịn, trực tiếp trốn vào đi tu luyện. Cái gọi là nhãn không gặp tâm không phiền. Ai, ta trước tiên vội chuyện của chính mình, tiểu tử ngươi chính mình luyện từ từ đi. Sau khi nói xong, Diệp Tà triệt để trầm mặc. Trong sơn động, ngoại trừ Hát hơi chút nhợt một điểm mày răng thanh, chỉ còn lại Nhất Thiên Minh há mồm thở dốc thanh âm. A. Nhất Thiên Minh vừa đau khổ kêu một tiếng, lần này hắn chưa hề đem nguyên lực chi đi, mà là để thú đan phát sinh hỏa diễm trực tiếp thiêu đốt nguyên lực. Liên tính đau tử, hắn lần này cũng tuyệt không rút khỏi được. Bởi vì trước đó rút lui mấy lần, không có bất kỳ hiệu quả nào, lại lui lại đi, chỉ là không công lãng phí thời gian. Đứng vững. Lúc này Nhất Thiên Minh cái trán đã trĩu thành một cô bánh qua chẻo, bộ mặt mỗi cách mấy đều không ngừng có quáp mấy cái. A. Lần này Nhất Thiên Minh đẩy đủ kiên trì 10 phút, mới nhanh chóng triệt bỏ nguyên lực. Hắn vội vàng từ bên người bao bên trong móc ra mấy chục hạt năng lược, đổ vào trong miệng, nhanh chóng vận may. Ông ngoong. Bên trong đan điền, nguyên đang cấp tốc xoay tròn, không ngừng mà từ bốn phía hấp thu nguyên lực, dùng đến bổ sung tổn hao đi nguyên lực. Âm dương cảnh giới cường giả thật lợi hại, liền liền một cái nho nhỏ thú đan, cũng đã đem ta dần vật thành như vậy. Nhất Tiên Minh thì thào thì thầm, nếu là thật sự chính là Hỏa Long Kim Sư toàn thịnh thời kỳ, hắn thật sự không dám cam đoan, hắn có thể chịu đựng nó mấy lần công kích. Một lần, hai lần, vẫn là 10 lần. Lần thứ 2 thật dài hô một hơi. Nhất Thiên Minh lần thứ hai đưa ánh mắt đầu đến cái kia quần quần thú đan, trên mặt vẻ mặt có vẻ rất không tự nhiên. Lại muốn lần nữa nếm thử vừa nay thống khổ, nghĩ tới đây, Nhất Thiên Minh cảm thấy trong lòng lại bị liệt hỏa kịch liệt nướng. Thống khổ là ngắn ủi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng an ủi chính mình, lại lần nữa vùi đầu vào mới trong tu luyện đi. A. Khè khè. Không hề bất ngờ, Nhất Thiên Minh lại cảm thấy một loại đau nhức, bất quá trải qua mấy lần trước thử thách, hắn bao nhiêu có chuẩn bị tâm tư, lập tức vẫn có thể chịu đựng như vậy thống khổ, nguyên lực nhanh chóng tụ lại, bổ sung tiêu hao đi nguyên lực. Vô Rốt cuộc kết hứng, nguyên lực đã bắt đầu dần dần thích ứng thú đang trên khô nóng, thân thể tuy rằng vẫn là như hỏa khảo giống như đau đớn, thế nhưng những này hắn đều có thể liên lặng tiếp nhận được. Vù vù. Già như thế thời gian, tiểu tử này vẫn đang luyện tập. Thật sự không muốn sống nữa, ai. Diệp Ta nhẹ nhàng vuốt ruốt chính mình mông lung con mắt, lầm bầm nói. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh mồ hôi trên trán đã ngưng kết thành điểm điểm diêm hạt, sắc mặt dần dần trắng đi. Được rồi, ngày hôm nay liền luyện tới đây đi. Diệp Ta thật không đành lòng tiếp tục xem, nếu như lại để Nhiếp Thiên Minh như vậy tu luyện, thật có thể để hắn nguyên lực tiêu hao hết mà chết. Như là bình thường tương giả, kiên trì đến hiện tại cũng sớm đã nguyên lực khô cạn mà chết, Diệp Ta không khỏi than thở, "Tiểu tử, tu luyện quả nhiên không có lười biến quá." Ha ha. "Ngày hôm nay thì đến này đi." Diệp Ta nhìn Nhiếp Thiên Minh không có dừng lại ý tứ, lại lặp lại một lần. "Vô vụ." Nhiếp Thiên Minh cấp tốc hô một hơi, này mới chậm rãi ngừng lại. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài, tia sáng cũng càng ngày càng mở, Nhiếp Thiên Minh vội vã thu hồi lại viên quý giá thú đan, lẳng lặng tựa ở trên nham thạch, nghỉ ngơi chốc lát. Nơi này cách sự phát địa vẫn tương đối viễn. Những này đường môn tử đệ sẽ không rất nhanh phát hiện nơi này, chí ít bây giờ còn là an toàn, cũng không cần đổi chỗ trốn tránh. Hắn cũng biết đường môn những này nhân không tìm được chính mình là sẽ không giảng hòa, dù sao con kia hỏa lòng kim sư là bọn hắn bỏ ra thời gian mấy tháng tỉ mỉ tính toán mới thành công đại thương nó, làm sao có khả năng tiện nghi như vậy liền để hắn Nhiếp Thiên Minh đạt được. Ha ha. Nhiếp Thiên Minh lông mi hơi giun lên, khóe miệng vung lên một đạo nụ cười đắc ý, ai để bọn hắn bị gặp phải chính mình. Tới tay bà bối, ta ha có thể lại trả lại, Nhiếp Thiên Minh cười đắc ý. Nghe tới Đường Vũ Sự phẫn nộ vẻ mặt, Nhiếp Thiên Minh liền cảm thấy rất sảng khoái, dám nói uy hiếp chính mình, hắn đáng tội người còn thiếu sao? Thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái, không kém hắn. Ha ha. Lúc này bầu trời triệt để tối sầm, trong sơn động một vùng tám tối, Nhiếp Thiên Minh tự hỏi đón lấy dự định. Ngắp. Thậm chí có điểm bị nốt, Nhiếp Thiên Minh rũ cái lưng mệt mỏi, ngáp một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nửa ban đêm, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi mở mắt, thể lực đã hoàn toàn khôi phục như cũ, hắn lập tức lại tập trung vào trong tu luyện. Dù sao để lại cho hắn thời gian không nhiều. Chính mình mang theo một cái thiên nguyên thần cảnh giới yêu thú, đi tới chỗ nào đều bị người chú ý nói không chắc còn có đường môn tử để đi về trước tìm hiểu tình hình. Một khi để những này nhân biết mình chiếm được thú đan, toàn bộ biên thành lập tức rơi vào tranh đoạt bảo vật bên trong. Lập tức biện pháp đơn giản nhất chính là luyện hóa nó, tăng lên chính mình thực lực, để những này đánh chính mình chú ý người, biết khó mà lui. Khẻ khè Nguyên lực lần thứ hai tiếp xúc đến thú đan trên, lần này nhiếp thiên minh không có gọi ra, mà là lập tức hấp thu thú đan phát sinh hỏa diễm. Vụ. Nguyên lực lại bị trở về Hiển nhiên là thú đan bên trong lực lượng cái gọi là xem ra muốn đem nó từng chút từng chút hấp thu đi, lại muốn phí một phen công phu. Ông ngoang. Lúc này tinh thần tự phù nhanh chóng chui vào đến toán hoạch bên trong, tinh thần lực lập tức cao tốc bắn ra, thôi động nguyên lực hướng về thú đan bên trong xâm nhập. Thật mạnh a. Nhiếp Thiên Minh không khỏi cảm thán một câu, từ thú đan mặt ngoài đẩy mạnh một chút điểm, dĩ nhiên hao tốn Nhiếp Thiên Minh đẩy đủ thời gian 10 phút. Chỉ cần tinh thần lực rút khỏi đến, nguyên lực ngay lập tức sẽ bị văng ra, Nhiếp Thiên Minh lại nuốt mấy chục hạt đan dược, gầm nhẹ một thân, hướng về thú đan bên trong áp sát. Ta cũng không tin, ta không luyện hóa được ngươi." Nhiếp Thiên Minh mạnh mẽ nói rằng. Xâm nhập biểu bì sau đó, nguyên lực cấp tốc lôi kéo một khối nhỏ hỏa diễm, hướng về trong thân thể kéo đi. Vụ. Thú đang lập tức bắt đầu run rẩy, nhanh chóng đem đã bị kéo ra ngoài hỏa diễm hút trở lại. Hôn đàn, ta thật vất vả mới làm xong, há có thể dễ dàng như vậy lại bị ngươi kéo về đi." Nhiếp Thiên Minh thật sự phát hỏa, tinh thần lực cấp tốc hội hợp nguyên lực, trở thành lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Vụ. Mở. Nhiếp Thiên Minh gầm nhẹ một thân, ngược lại là đem bên cạnh Hắc Huyền sợ hết hồn. Hửng? Hắc Huyền gầm nhẹ mấy tiếng nhìn Nhiếp Thiên Minh vậy mặt, lập tức cảm thấy không rõ, tuy nói hiện Hắc Huyền Hổ đã có nhất định thông minh, nhưng là muốn rõ ràng Nhiếp Thiên Minh dụng ý, còn muốn tu luyện một quãng thời gian. Nhiếp Thiên Minh nhìn Hắc Huyền một chút, ra hiệu nó yên tĩnh, Hắc Huyền quả nhiên lại lần thứ hai bỏ đến trên mặt đất bất động. Chương 192, Cổ Hỏa Sắc. Giờ khác này Nhiếp Thiên Minh cùng thú đang kịch liệt va chạm, trên mặt đã đổ đầy mồ hôi rồi. Một lần, hai lần, năm lần. Dường như kéo co giống như vậy, Nhiếp Thiên Minh cùng thú đan so với hợp lại. Hảo lắm a. Nhất Thiên Minh Trung Vu thành công hấp thu một bộ phận, thế nhưng trong nháy mắt liền cảm thấy cường đại nhiệt lượng, muốn so với lúc trước hắn tại phong vân ngoài cửa viện huấn luyện tất muốn lợi hại hơn. Coi như là Tam Viêm chân hỏa trung tâm, cũng không có to lớn như vậy nhiệt lượng, nếu như không có nguyên lực cùng tinh thần lực bảo hộ. Liền nay một đoàn nho nhỏ năng lượng, đủ để đem hắn hỏa táng. Vụ! Đùng! Bang! Xương bên trong phát ra liên tiếp thanh âm kỳ quái, lúc này hỏa diễm bị thân thể chậm rãi hấp thu, thân thể cũng trở nên có chút bất động. Trước đó hấp thu Tam Viêm chân hỏa làn ra màu đỏ rực chậm rãi hiện ra. Nhất Thiên Minh có thể cảm giác được một đoàn hỏa ở trong thân thể lưu động. Hắn vẫn cho là chỉ có thủy mới có thể như vậy di động, nguyên lai liền hỏa cũng có thể. Màu đỏ rực hiện lên một lát sau, lại chậm dài biến mất rồi, nguyên lực lôi kéo đến hỏa diễm cũng bị thân thể nhanh chóng hấp thu. Tùy theo màu đỏ rực hoàn toàn tiêu tán, này một khối hỏa diễm cũng hoàn toàn bị hấp thu. Làm ra được đệ. Diệp Tà tại trong hạt châu mắt thấy tất cả những thứ này, âm thầm vì làm Nhất Thiên Minh cảm thấy vui vẻ. Ngay một bước nhỏ, liền mang ý nghĩa Nhất Thiên Minh đã bên trong thành công không xa. Vụ ta ngày hôm nay chính là muốn nhìn Đến cùng là ngươi ngoan cố, hay là ta ngoan cố?" Nhất Thiên Minh trêu tức cười nói, hấp thu này một khối nhỏ hầu, cả người áp lực nhất thời nhỏ, tinh thần cũng đặc biệt nhẹ nhàng khoái khái. "Vụ." "Mở ra." Nhất Thiên Minh lần thứ 2 giở lại cho cũ, kế tục lặp lại trước đó động tác. "Vụ vụ." "Còn có 50, 60 thứ nên hoàn toàn quyết định." Nhất Thiên Minh xoa xoa mồ hôi trên đầu, lầm bầm nói. Trên người da rẻ đã đã biến thành màu đỏ nhạt, trong thời gian ngắn không lại biến mất. Loại tu luyện này tiến triển đến hiện tại đã không thể nói chỉ có thể chậm rãi giày vò thử xem đả thông này 10 cái kinh mạch. Lúc này Diệp Tạ vui vẻ hô: "Vâng, ta thử xem." Nhất Thiên Minh hiểu là đến kiểm nghiệm thành quả lúc, lập tức quanh chân mà ngồi, điều động nguyên lực cấp tốc đánh vào những nơi mấy ngày trước vừa xuất hiện mật đạo. "Oan." Nguyên lực bao quanh thú đan hỏa diễm, cấp tốc xông tới mật đạo, phát sinh kịch liệt tâm thanh. "Oan." Lúc này Nhất Thiên Minh cảm giác dường như đang đảo sơn, tuy rằng vất vả thế, nhưng hiệu quả tốt vô cùng. Trên người màu đỏ rực lại bắt đầu chậm rãi lui xuống, khôi phục đến bình thường màu sắc, Nhất Thiên Minh sắc mặt cũng theo được rồi rất nhiều. "Ha ha." Nhất Thiên Minh cười cười, trong thân thể nguyên lực trở nên mạnh mẽ không ít, với này đồng thời, hắn đúng lúc lôi kéo một khối trọng đại hỏa diễm, đánh vào mới trong mật đạo. Mật đạo tùy theo bị sông ra, thú đang trải qua dài như thế thời gian lôi kéo, nguyên lai cực kỳ cường hãn hỏa diễm, đã dần dần rút đi. Hy vọng có thể ta lại mở ra mấy cái mật đạo. Nhất Thiên Minh lo lắng nói rằng, "Vụ." Lại một đạo cực kỳ cường hãn hỏa diễm bị Nhất Thiên Minh kéo vào, lúc này hắn thân thể tản ra nồng đậm liệt khí tức, liền ngay cả Hắc Huyền cũng không chịu đựng được, chạy ra, tán giải khí. Gia rẻ một lần nữa hiện lên độ lửa màu sắc Do nguyên lai huyết hồng biến thành hiện tại cổ màu đỏ. Tuy rằng không tươi đẹp, thế nhưng là tràn ngập lực lượng, mỗi một tập da rẻ đến có thể bùng nổ ra to lớn năng lượng. Vụ. Wen. Lại một đạo mật đạo bị hắn thành công nổ ra, đầy đủ 10 cái mật đạo đã hoàn toàn được mở ra. Hoa nga. Đột nhiên cảm giác được thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều đang hút thu ngoại giới nguyên khí, bên trong đan điền nguyên đan cấp tốc hấp thu, nguyên lai bị tiêu hao nguyên lực tại ngăn ngắn trong vòng mấy phút đã toàn bộ bù đắp. Mật đạo không có dừng lại hấp thu nguyên lực, vẫn cứ kế tục thu, Minh nhanh chóng bao bên trong ngóc ra một hạt thuần điệu dương đan nhanh chóng nét vào mới vừa đạt thông trong mật đạo. Hào ào. Dường như nước chảy giống như vậy, địa dương đan lập tức lưu tiến vào, rất nhanh bị này mấy cái mật đạo thành công phân giải. Vụ. Tùy theo mà đến càng cường hành hơn lực lượng, Nhiếp Thiên Minh mơ hồ cảm giác được chính mình muốn đột phá đến tiểu thành kỳ viên mãn. Cái tốc độ này cũng quá nhanh, Nhiếp Thiên Minh không thể tin được nói. Bên trong đan điền nguyên đan tại nguyên lực thôi động hạ cấp tốc xoay tròn, hấp thu lớn mạnh, dần dần có đạt đến tiểu thành kỳ viên mãn xu thế. Được, ta liền lại thêm một ít đan dược đi vào. Nhất Thiên Minh lại từ bên người bao bên trong móc ra hơn trăm hạt đan dược, cấp tốc hấp thu đến bên trong thân thể. Đan dược sau khi tiến vào, nguyên lực như hô hấp đến không khí mới mẻ, lập tức trở nên tinh thần chấn hưng, cấp tốc tụ lại. Đùng. Theo một tiếng cực kỳ lanh lảnh tiếng vang, Nhất Thiên Minh rốt cục lộ ra mỉm cười. Ha ha ha. Tiện đà chuyển đến thành mừng như điên, cười lớn lên. Lúc này trên da đã triệt để đã biến thành cổ độ lửa, từng đoàn hỏa diễm nhanh chóng lưu động, như huyết dịch. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng trở một thoáng nguyên lực, cổ độ lửa da rẻ mới chậm biến mất. Vụ. Nhẹ nhàng gảy gảy da rẻ có thể nghe được năng lượng bắn ra âm thanh, coi như là bên ngoài này mười mấy cái gia hỏa tìm tới chính mình, hắn cũng không sợ. Lại nhìn lại trên mặt đất thú đan, lúc này đã triệt để đã biến thành một hạt phổ thông thú hạch, màu đỏ rực hoàn toàn phai màu, biến thành hiện tại ám hắc sắc. Nhẹ nhàng từ trên mặt đất nhặt lên, tiện tay một thả, ném vào bên người bao bên trong. Ha ha. Hắc Huyền, chúng ta đi. Nhất Thiên Minh nhìn quanh bốn phía, chẳng biết lúc nào Hắc Huyền đã đi ra ngoài. Ha ha. Minh bất đắc dĩ cười cười, nhanh chóng đi ra. Lúc này bên ngoài đã triệt để đen. Nhất Thiên Minh tại sơn động này bên trong đã đầy đủ ở lại 5, 6 ngày. Ngẩng đầu nhìn một chút đồi trời đầy sao, Nhất Thiên Minh hài lòng nở nụ cười mấy cái. Nhìn phía trước sơn đạo, Nhất Thiên Minh lần thứ 2 đi trên đi biên hoang trên đường. Mới vừa đi ra 3 giờ, Nhất Thiên Minh cảm thấy một kia cảm giác trên ép, tinh thần tự phụ nhanh chóng quét qua. Quả nhiên là những cường giả kia, 4, 5 ngày lại vẫn không hề từ bỏ lùng bắt hắn. Nhẹ nhàng chào hỏi một thoáng Hắc Huyền, Nhất Thiên Minh nhanh chóng trốn bên cạnh rừng cây bên trong đi. Đại ca, ngươi nói tên tiểu tử kia có thể chạy đi nơi đâu? Một cái nam đen hán tử phẫn nộ nói rằng: "Đường Cẩn, ta làm sao có khả năng biết? Phạm vi 10 dặm, có thể tìm địa phương đều tìm, chỉ thiếu chút nữa xoáy ba tốc đất." Những người bên cạnh cũng bất mãn nói: Về biên thành người đã trở lại, nói không nhìn tới tên tiểu tử này. Phòng trưng hắn vẫn không có tiến vào biên thành bên trong, chúng ta tìm tiếp đi." Thật hắn mẹ bị tội. Cuối cùng cái kia đường gia đại ca mạnh mẽ mắng một câu: "Xem ra tháng này bọn họ quá cực kỳ khó chịu. Nếu như lại làm cho ta tìm tới tên tiểu tử kia, ta không phải rút hắn bị không thể." Đường Cẩn phẫn nộ nói rằng: "Khái khủng." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng ho khan hai lần, chậm rãi đi ra. Chương 193, cường giả đại thành kỳ. Nghe được tiếng ho khăn hậu, những này nhân lập tức cảnh giác lên rồi. Là ai? Dĩ nhiên là tiểu tử ngươi, thực sự là đạt phá thiết hải vô mịch sự, chiếm được toàn không ngưởng công phu. Ngày hôm nay sẽ là của ngươi ngày tận thế. Đường cần phẫn nộ quát lên. Nhanh, trước tiên thả tín hiệu, đem tra bọn họ toàn bộ triệu tập lại đây. Đường ra đại ca quay về người ở bên cạnh nhanh chóng nói rằng: "Đại ca, tên tiểu tử này, một mình ta liền có thể bãi bình hắn." Đường Cẩn khinh thường nói: Đường gia đại ca lường hắn một cái, cam tức nói, tam đệ, ngươi không nhìn tới phía sau hắn yêu thú sao? Nó chỉ ít đã đến thiên Nguyên Thần cảnh giới, nói vậy ra hỏa này tu vi cũng không cạn." "Đừng, đừng, đừng." Ba cái đạn tín hiệu nhanh chóng phát ra, trên không trung nổ tung. Nhìn giữa bầu trời tín hiệu, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng run lên lông mi, cười cười nói rằng, "Vậy ta liền chờ các ngươi nhân đến đông đủ, một khối thu thập." "Tiểu tử, ngươi cũng quá càn rỡ." "Chờ chúng ta người tới, ta nhìn ngươi còn như vậy." Đường Cẩn vẫn nổ mắng. "Ha, ha. liền ngươi nói nhiều nhất." đến thời điểm liền cho ngươi biết nói nhiều kết cục. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười, khinh thường nói: "Không tới 10 phút, đường ra tất cả mọi người đến, dù sao Nhiếp Thiên Minh cũng là cường giả, bọn họ không dám tán quá xa. Nếu như ai phát hiện trước, nhất định phải trước đó thông báo đối phương, thật cấp tốc trợ rút. "Hảo tiểu tử, dĩ nhiên lẽ nhiều ngày như vậy vẫn bị chúng ta tìm đến." Đường Vũ phẫn nộ nói rằng, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên xuất hiện, không chỉ có đại loạn bọn họ kế hoạch, vẫn đoạt bọn họ thú đan, cho nên Đường Vũ đối với hắn thật có thể nói là hận thấu xương. "Ha, ha, ha. không phải là các ngươi tìm tới ta?" Mà Lạp ta chủ động tìm các ngươi. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng cười, khóe miệng vung lên một tia xem thường mỉm cười. Đường Vũ đầu tiên là ngẩn ra, tỉ mị quan sát Nhất Thiên Minh, lạnh lùng cười nói, nếu như đem thú đan giao ra đây, ta nguyện ý ra một triệu hoang tệ, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Một triệu đổi một cái thú đan, ngươi cho rằng ta là người ngu? Hành hảo thú đan đã bị hắn hấp thu xong. Haha, ha. Hảo buôn bán. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng từ bình nhỏ lấy ra này hạt pháp thú đan, mỉm nói rằng, là này một hạt sao? Đường Vũ Định Nhãn vừa nhìn, xác thực là thú đan. Chỉ là mặt trên cũng không còn hắn cần năng lượng, lập tức cảm thấy cực độ sự phẫn nộ. Ngươi, ngươi, tiểu tử, ngày hôm nay lão phu không cần ngươi mạt nhỏ, lão phu thể không là người." Đường Vũ trên mặt gần xanh làm lộ đi ra, nắm đấm không ngừng mà vung lên. "Ha ha, liên tính cái này không chọn vẹn thú đan, ta cũng không muốn bán cho ngươi." Nhất Thiên Minh lạnh lùng cười, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy thú đan, chậm rãi nhìn, chút nào không cảm giác được nguy hiểm. "Đến, Hắc Huyền, giao cho ngươi." Nhất Thiên Minh hướng Hắc bên kia ném đi, lập tức lên, mở ra cái miệng lớn như chỗ máu lập tức đem nó lướt xuống. Ha ha. Đường Vũ đã bị Nhiếp Thiên Minh triệt để chọc giận, lớn tiếng giận dữ hết, nhìn ngươi lần này vẫn trốn đi đâu? Yên tâm, ta sẽ không chạy trốn. Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi có thủ đoạn gì, đừng quá làm cho ta thất vọng." Nhiếp Thiên Minh châm chọc nói rằng. "Được, ngươi đã muốn chết, cũng sẽ thành toàn cho ngươi." Đường Vũ cười lạnh một tiếng, trên người nguyên khí lập tức bắn ra. "Đại thành kỳ cường giả." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói thầm một câu, tuy rằng không có đạt đến đại thành kỳ cảnh giới viên mãn, thế nhưng cũng không coi là xa xôi. Nếu là trước đó Hắn Nhất Tiên Minh khả năng vẫn hơi chút e ngại hắn, thế nhưng hiện tại hắn đã luyện thành Hỏa Viêm thể, đồng thời cũng đạt tới tiểu thành kỳ, tự nhiên không đem cái này đại thành kỳ cường giả để vào trong mắt. "Vụ." Tinh thần tự phù nhanh chóng bắn ra, cấp tốc hướng về Đường Vũ công tới. "Được, lại dám chủ động công kích, ngày hôm nay liền để ngươi xem một chút ta đường môn lợi hại." Nói xong, Đường Vũ quát to một tiếng, hóa thành một vệt bóng đen, cấp tốc công lại đây. Bóng đen tốc độ cực nhanh, ngăn ngắn trong vòng 10 mét mới hầu đã đến. Đồng thời, Đường Vũ trên người tản ra mãnh liệt nguyên khí, có một chút hủy diệt ý tứ. À. Bởi Đường Vũ sản sinh cảm giác chèn ép quá mạnh mẽ, thế cho nên bên cạnh mấy cái đường môn tử đệ trực tiếp bị đầy hầu một mét. Ầm. Nhất Thiên Minh cũng không cam lòng yếu thế, một đạo hỏa hồng quang do trong tay phún phát ra, chen lẫn cùng bạo nguyên lực, cấp tốc xẹt qua. Không khí trong nháy mắt bị tăng lên mấy chục độ, thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng tiếng vang. Nhất Thiên Minh chân phải mãnh liệt dẫm địa, thân thể nhanh chóng nghiêng về phía trước, tay phải nguyên lực đã tụ lại đến làm người sợ hãi uy lực, lập tức cũng hướng về Đường Vũ công tới. Trên mặt đất cục đá trong nháy mắt bị Nhất Thiên Minh bạo nguyên lực ghé cuốn lại, bay đá chạy. Đạo mắt đánh vào đến Đường Vũ thân ảnh vị trí. Đùng. Đường Vũ vung lên to lớn bàn tay hung ác đập tới, một đạo chất phát trường phong, như quạt ba tiêu giống như vậy, mạnh mẽ vồ vào Nhiếp Thiên Minh trên nắm tay. A. Đường Vũ cảm nhận được một trận sốt ruột gai đau, bàn tay bị Nhiếp Thiên Minh trên nắm tay tản mát ra kiêu ngạo, thiêu đốt. Nửa cái bàn tay đã hiện ra phát tiêu rắn rắp, hắn cảm giác được vô cùng đau đớn. Đau đớn không là trọng yếu nhất, càng to lớn hơn khiếp sợ đến từ chính trong lòng, hắn Đường Vũ cũng là sắp muốn bước vào đều đại thành kỳ viên mã người, nếu là hắn trước tiên đạt được tú đan, Phỏng chừng hắn sớm muộn muốn đi vào âm rừng dưới, trở thành cường giả đỉnh cao. Đối với những cường giả này mà nói, thân thể đã như nham thạch bình thường cưng, rắn, tuy rằng nhìn như mềm mại, kỳ thực mỗi một phần da thịt bên trong đều tràn ngập nồng đậm nguyên khí, cho nên dễ dàng rất khó bị tổn thương, thế nhưng tại đường Vũ bàn tay phải trên tụ mãn nguyên lực thời gian, lại bị Nhiếp Thiên Minh tiêu ngạo bị phòng. Lúc này bên cạnh lão bộc trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng, lao ra thực lực, hắn rõ ràng nhất. Tại biên thành bên trong cũng coi như là cao cấp nhất cường giả, cũng bởi vì lão gia tọa trấn đường môn. Toàn bộ biên thành không có dám tùy tiện đánh bọn hắn đường môn chủ ý. Nhiếp Thiên Minh lông mi hơi giun lên, khóe miệng dương lên vẻ mỉm cười, không nghĩ tới mình luyện thành Hỏa Viêm Thể Hậu, lực công kích tăng lên nhiều như vậy. Không cần toán hoạch hiệp trợ, hắn vẫn như cũ có thể cùng đại thành kỳ cường giả chống đỡ được. Lao thất phu, cái này tư vị cũng không tệ lắm phải không? Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười lạnh nói, "Tiểu tử, đừng cao hưng qua sớm, ngươi sẽ trả giá thật nhiều." Đường Vũ năm thật chặt nắm đấm, phát sinh bùm bùm tiếng vang. "Oan." Nói xong, Đường Vũ lần thứ hai quay đầu trở lại, hắn không tin Dựa vào chính mình đại thành kỳ sắp tới viên mãn thực lực, dĩ nhiên không thu thập được một cái 18 tuổi tiểu tử. Lúc này Đường Vũ trên người tản ra cường dã giống như giết chóc khí thế, nguyên lực cấp tốc nghiền ép không khí, mặt đất cục đá bị nghiền ép thành bụi phấn. Chẳng biết lúc nào, Đường Vũ trong tay có thêm một cái bá vương thường, ngân thương lấy ra vài đóa đáng sợ nguyên lực chi hoa, cũng hướng về Nhất Tiên Minh đánh tới. Chương 194, thử nghiệm tiểu hòa viêm thể. Câu tha thứ. Câu cất dấu a. Điểm kích hữu trên rắc cất dấu quyển sách, ngọc hồn bái tạ. Nhất Tiên Minh thân thể bất động, Tuy ý nguyên lực chi hoa đánh tới để nhất đoán nguyên lực chi hoa sắp tới hắn trước ngực thời gian hắn nhanh chóng đưa tay phải ra chất phát nguyên lực trực tiếp thổi ra này vài miếng đoa hoa từng mảnh từng mảnh giá rác nhất thời mất đi vừa này khi thế. Vèo vèo. ngay sau đó bà Vương thương đã đâm lại đây tốc độ và khí thế đều không phải vừa nay những này nguyên lực chi hoa có khả năng so với nhất thiên Minh sắc mặt cũng không khỏi một thành mạnh mẽ mắng, người đã muốn cho ta tử ta ha có thể cho người hoạt. vụ tinh thần tự phủ cấp tốc chui vào toánạch bên trong nhất thời toán hoạch như phẫn nộ biển rộng gầm hết lên Càn mạnh mẽ hơn nguyên lực toàn bộ tụ lại tới tay phải trên bàn tay. Vô Vũ. Nhiếp Thiên Minh trực tiếp đưa ra bàn tay phải, chụp vào Bá Vương Thương đầu súng. Quá kiêu ngạo, phải biết Lao Phu Bá Vương Thương làm sao cũng là trung cấp linh khí. Đường Vũ lạnh lùng cười nói, cái này Bá Vương Thương là hắn bỏ ra 3 triệu hoang tệ mới chế tạo thành, nhiều năm như vậy đường môn bình an vô sự, có một nửa công lao là nó. Xì xì. Bá Vương Thương cấp tốc gai thấu không khí, như thiêu đốt quả cầu lửa, tản mát ra tia sáng chói mắt. Ngân thương bên trên luồng khí xoáy, trong nháy mắt để không khí trở nên mỏng manh. Trong phạm vi xung quanh 10 mét điều này có thể nhìn thấy một mảnh này ngân quang. Thật mạnh trung cấp linh khí a. Ngân thương vừa ra tới, đường vũ thực lực đạt được to lớn tăng cao, thế cho nên Nhiếp Thiên Minh đem vươn đi ra bàn tay lại nhanh chóng thu lại rồi. Ẩm. Ngay ngân thương đâm vào thời gian, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc chạy ra, hắn không ngờ rằng, ra thương về sau, đường vũ khí thế sẽ càng ngày càng mạnh, ngăn ngắn mấy phút đồng hồ, hắn đã đem lực công kích tăng lên mấy lần. Khí thế mạnh mẽ mang đến tính chất hủy phá hoại, ngay Nhiếp Thiên Minh vị trí vị trí, bị bá vương thương sinh sôi đâm ra một cái 2 mét thăm lại động. Vũ Nhất Thiên Minh lần thứ hai khởi động toán hạch, lúc này Nguyên Đan đã xoay tròn đến một loại tốc độ cực nhanh, sản sinh nguyên lực bị quần quần không ngừng chuyện đưa cho hắn, dưới chân đại địa cũng theo run rẩy lên. Diễm Viêm đại thuật. Nhất Thiên Minh rốt cục muốn sử dụng cái này thượng phẩm vũ học, lúc này hai mắt như hai cái nho nhỏ quả cầu lửa, phát sinh đáng sợ màu đỏ tươi. Toàn thân tản ra cực kỳ mạnh mẽ cổ độ lửa, thậm chí có mấy phần hỏa lòng kim sư khi thế. Mẹ kiếp, quả nhiên bị cái này tiểu tạp chủng hấp thu. Đường Vũ phẫn hận hô, chính mình nhiều năm nguyện vọng mắt thấy muốn rơi vào khoảng không, trong lòng vô hạn náo náo. Hừm. Nhất Thiên Minh gầm nhẹ mấy tiếng, bắn ra hỏa diễm trực tiếp đem trên mặt đất bùn đất đốt thành gạch màu đỏ, nhiệt lượng tùy theo từng cơn sóng liên tiếp truyền đến. Nhất Thiên Minh cảm giác được ra rẻ bên trong hỏa diễm tại cấp tốc chạy xuôi, để nguyên lực chiếm được to lớn nhất tăng lên. Vốn là bá vương thương thực lực rất mạnh, thế nhưng một loại Nhất Thiên Minh diễm viêm đại thuật tản mát ra khí thế so với trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. "Hảo tiểu tử, đừng quá kiêu ngạo, bại trận." Đường Vũ ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức đem Nhất Thiên Minh bao vây lại. Nhẹ nhàng cười cười, lông mi hơi giun lên, Nhất Thiên Minh xem thường nụ độ cười. Đường Mộ Chấn Thập mấy cường giả nhanh chóng tụ lại, đồng thời thôi thúc nguyên lực, không khí chung quanh gạo kết lên, âm thanh cũng càng ngày càng to lớn, cuối cùng dĩ nhiên vang vọng vấn tiêu. Phạm vi trong vòng 10 dặm đều có thể nghe được cái này thanh âm đáng sợ. Phích lịch. Đường Vũ ra lệnh một tiếng, một đạo cực nhanh chính là chấp giật thẳng tắp đánh hướng về Nhiếp Thiên Minh. Mẹ nhà nó, mẹ kiếp, đã vậy còn quá cường đại. Nhiếp Thiên Minh không khỏi mắng to một tiếng, vốn là cho rằng thập mấy cường giả tuy rằng rất cường đại, thế nhưng như là đem bọn hắn tổ hợp đến đồng thời, không hẳn cường đại. Bây giờ nhìn lại hắn sai rồi, chớp giật qua đi, một tiếng ầm ầm âm thanh truyền đến. Toàn bộ bầu trời triệt để tối sầm. Dĩ nhiên cùng thật sự tiếng sấm như thế, Nhiếp Thiên Minh vừa vội tốc tránh thoát một tia chớp, bất qua dưới chân mặt đất đã triệt để bị đốt cháy khét. "Trốn, ta nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào?" Đường Vũ lại ra lệnh một tiếng, đồng thời truyền đến hai đạo thiểm điện, hướng về Nhiếp Thiên Minh đánh tới. "Đừng lo lắng, Hỏa Viêm thân thể như là liền điểm ấy tiểu chấp giật đều so với không ngăn được, cũng không cần xưng là thượng phẩm vũ học." Đột nhiên Diệp Tà xông ra, mỉm cười nói rằng, nhìn thấy Thiên Minh như tình hình này, cũng không có ý định ra tay. "Được, nếu trốn không xong, ta liền cho các ngươi bổ xuống đủ" Nhất Tiên Minh ngừng giật tà, lập tức dừng lại, dùng ngón tay chỉ bọn họ, hung ác nói rằng: "Ha ha ha, ta liền để ngươi xem chúng ta đường ra lợi hại." Nói xong, Đường Vũ lần thứ hai hạ lệnh, một vòng mới công kích lại bắt đầu. Đùng! Một tiêu chấp trực tiếp đạt đến Nhất Tiên Minh trên người, một cỗ cháy khét nguội chuyển tới. "Ha ha ha, ta cho rằng ngươi có thể đỉnh được hai, ba lần, thậm chí ngay cả lần thứ nhất đều gánh không được." Đường Vũ cười đắc ý. "Oan." Nhất Tiên Minh thân thể mảnh liệt run dậy một thoáng, trước kia phát tiêu ra rẻ cấp tốc được chữa trị, cổ độ lửa ra rẻ chậm rãi hiện ra. Cái này, cái này. Đường Vũ trở nên á khẩu không trả lời được, chỉ có thể sợ hãi lặp lại nói mấy chữ này. Ha ha, không sai, chính là cường độ có chút ít, nếu như càng lớn hơn một chút sẽ tốt hơn. Nhếp Thiên Minh hơi cười, kế tục khởi động nguyên lực, chống đỡ đối phương cường đại nguyên lực tổ hợp. Ngọn lửa trên người lần thứ hai phát sinh đáng sợ kiêu ngạo, hướng về đối phương chậm rãi khuyết tán mà đi. Ngươi chờ, kế tục. Đừng. Đừng. Đừng. Liên tiếp mấy chục đạo chấp giật đánh qua, Nhiếp Thiên Minh vẫn như cũ bình yên vô sự, vẫn không để yên không liếu liếu. Nhất Tiên Minh hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc đâm đến, như trên trời hạ xuống hỏa cầu lớn, cấp tốc vọt vào đối phương trong trận. Đùng. Thân thể bị cường đại nguyên lực ngăn cản lại, thế nhưng Nhất Tiên Minh cũng không hề dừng lại, vẫn cứ dùng tốc độ cực nhanh sông về phía trước. Chiến mở, toàn bộ chiến ra. Đường Vũ phát hiện mình châm không có đưa đến mong muốn hiệu quả, thậm chí liền ngăn trở Nhất Tiên Minh thực lực đều không có, lập tức phân phó đoàn người nhanh chóng giúp đi. Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy. Nhất Minh xông lên trước, hai tay bắt được Đường Vũ trong tay bá vương thường, dùng kéo một cái, dĩ nhiên từ trong tay đối phương đo tới. Vô vô. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên Minh dơ lên Bá Vương Thương quay về đoàn người mạnh mẽ đảo qua đi, Bá Vương Thương trên không trung phát sinh to lớn không tiếng hót. A a. Liên tiếp vài tiếng tiếng quát tháo chuyển đến, mấy cái chưa kịp né tránh người, bị Nhiếp Thiên Minh trực tiếp quát đến. Bị đánh trúng người, trên căn bản đã trí tàn. Lúc này Đường Vũ trên mặt đã khẩn trương tới cực điểm, nếu là lại để Nhiếp Thiên Minh như vậy tiếp tục đánh, chính mình mang ra đến cường dạ. ngày hôm nay khả năng muốn toàn quân bị diệt. Bây giờ nên làm gì? Chương 195, tiểu kiếm. Tiểu Hữu, ngưng tay. Trước tiên ngừng tay. Đường vũ rốt cục không nhịn được, hắn không nữa xin tha, chính mình mang đến người liền thật sự thảm. Nhất thiên minh vừa nhìn đường vũ ngữ khí được rồi rất nhiều, lập tức ngừng lại, nhìn hắn này làm khó dễ dáng vẻ không khỏi lén lút một nhạc. Làm sao? Người nói đánh là đánh, người nói dừng là dừng, làm sao chuyện gì đều là người nói quên đi. Nhất thiên minh lạnh lùng quát lên. Haha, vị tiểu hữu này, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Đường vũ mỉm cười nói rằng. Sì sì. Nhất thiên minh suýt chút nữa không cười phun ra hiểu lầm Hắn thật không có gặp gỡ, như thế làm cho người ta không nói được lời nào mà cơ. Hiểu Lầm, nếu không phải là mình thực lực cao cho các người, ngày hôm nay không may chính là ta, Nhiếp Thiên Minh. Ta mặc kệ cái gì hiểu lầm không hiểu lầm, nếu các người động trước tay, ta đương nhiên muốn đánh trở lại. Bằng không ta mặt mũi lại nhìn nơi nào thả. Nếu đối phương đã xin tha, Nhiếp Thiên Minh vốn là cũng không có dự định đuổi tận giết tuyệt chỉ là muốn giáo hấn một chút mà thôi. Bất quá nhân cơ hội mò điểm chỗ tốt, đây mới là thật sự. Haha, ha. Chỉ cần tiểu Hữu ngừng tay, điều kiện gì đều tốt nói. Đường Vũ Long Mi hơi run run một thoáng lẩm bẩm nói: Có cái gì có thể nói, một cái mạng một triệu hoang tệ. Trước đây ta vẫn làm như vậy, ta nhìn các ngươi nhiều người, đánh gãy, liền 10 triệu hạn tệ đi. Ngươi cũng đừng ngại nhiều, buôn bán chứ, ngươi muốn không vui, chúng ta đánh tiếp. Nhất Thiên Minh vừa nhìn cơ hội hiếm có, lập tức cố định giá khởi điểm, nói đến tới: 10 triệu, ngươi tại sao không đi cướp đoạn? Đường cần quay về Nhất Thiên Minh hung hắc hô: 11 triệu, ta nói cho ngươi biết, này không gọi cướp đoạn, cướp đoạn có thể cướp được nhiều tiền như vậy sao? Nhất Thiên Minh quay về Đường Cẩn cười, lại bỏ thêm 1 triệu. Ngươi Ngươi, Đường Cẩn tức giận mặt đều thành, chỉ vào Nhiếp Thiên Minh không nói ra được thoại. 12 triệu, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này gọi là buôn bán, buôn bán hiểu không? Ngươi tại nói một câu, còn có thể ra một triệu. Nhiếp Thiên Minh lông mi nhẹ nhàng lay động, cười cười, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Một. Đường Cẩn còn muốn muốn nói chuyện, bị Đường Vũ ngăn trở, Đường Cẩn vừa nhìn Đường Vũ sắc mặt biết mình lại đã gây họa. 2 triệu, cũng bởi vì hắn mấy câu nói làm mất đi, trở lại nhất định cũng bị cha của trách, Đường Cẩn trong lòng khó chịu nghĩ đến, lại nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh. Lúc này Nhiếp Thiên Minh quay về hắn cười cười, như nhìn thấy bạn cũ bình thường thân thiết, bởi vì hắn chính mình lại nhiều muốn 2 triệu, xác thực là một cái rất vui vẻ sự tình. 12 triệu. Đường Vũ khỏe miệng nhẹ nhàng co quắp một thoáng, trong lòng các loại khó chịu, thế nhưng trên mặt cũng không dám có nửa điểm bất kính. Dù sao bọn họ Đường môn hết thể thực lực đều ở nơi này, vạn nhất toàn quân bị diệt, biên thành người một nhà toàn bộ đều có nguy hiểm tính mạng. 12 triệu, liền 12 triệu, bất quá ngươi trong tay bá vương thương nhất định phải toán ở bên trong. Cuối cùng Đường Vũ mạnh mẽ cắn một tòa răng, 12 triệu tuy nói không khụ nhưng lại chỉ cần hắn tăng cao thu thuế, rất nhanh lại trở về. Tuy rằng đau lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Ha ha ha. Vốn ban chứ, chú ý chính là đồng tàu không bắt nạt, nếu ngươi đã đáp ứng, chỉ cần giao ra 12 triệu, chúng ta ân đoán xóa bỏ. Nhiếp Tiên Minh thỏa mãn nói rằng, bắt được này 12 triệu, đại gia từ đây cũng không gặp gỡ nhau. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thỏa mãn cười cười. Nhìn thấy trước đó Đường Vũ Hung thần ác sát vẻ mặt, cùng hiện tại loại này cúm đúng thần thái, nhất Tiên Minh cầm Bá Vương Thương tùy ý ướt lượng. Lúc đầu hắn vốn là muốn đem Bá Vương Thương cũng cùng mang đi. Thế nhưng nếu Đường Vũ nói ra, hơn nữa một lời đáp ứng hắn giá cả, điều này cũng làm cho hắn không tốt lại đánh bá Vương Thương chú ý. Đây là một tấm hoang tạm, ngươi xem một chút mặt trên con số, là 12 triệu. Nói xong Đường Vũ nhanh chóng ném qua, Nhiếp Thiên Minh tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng một tiếp, nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua. 12 triệu, ha ha. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười lấp ý. Vậy ta liền nhận lấy đến, cái này bá Vương Thương cũng trả lại cho ngươi. Sau đó còn có cái gì chuyện làm ăn, tiếp tục tìm ta, ta tín dự không sai. Nhiếp Minh trêu tức cười nói, cầm trong tay bà Vương Thương Thuận Thế ném cho hắn. "Ngươi?" Đường Vũ phía sau mấy con trai cùng đệ tử đều dục dả dục dịch, thế nhưng bị Đường Vũ chừng trở lại. "Không dám." Đường Vũ cũng hướng về phía Nhiếp Thiên Minh cười cười, dường như thật sự nói chuyện một bút lệnh song phương vui vẻ buôn bán. Thời khắc mấu chốt lòng dạ Đa Gác, đồng thời có thể không đúng, xem ra gia hỏa này xác thực là một cái nhân vật lợi hại. Nếu thu rồi hắn tiền, cũng không dễ ngay tại chỗ giết chết bọn họ, hay nói lấy hậu cũng không thấy được gia hỏa này, cho nên Nhiếp Thiên Minh cũng không lo lắng bọn họ trả thù. "Vậy chúng ta từng người trở về đi thôi." Nhất Thiên Minh hài lòng cười, trao hỏi lập tức hất huyền chậm rãi đi. "Cha, ngươi cứ như vậy để hắn đi?" Đường cần không cam lòng nói rằng, "Không thả hắn đi, vẫn có thể làm gì? Liên bang chúng ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng hắn chống lại, thêm vào lần này bởi tấn công hỏa lòng kim sư, lại đã thương mấy vị cường giả." Đường Vũ bất đắc gì nói, kỳ thực hắn cũng muốn báo thủ, thế nhưng hắn còn có càng to lớn hơn đối thủ, "Nô môn, đi thôi. Tiểu tử ngươi, lại kiếm hơn 10 triệu, không tồi không tồi." Diệp ta thỏa mãn nói rằng, "Đến biên hoang, chỗ tiêu tiền rất nhiều. Tiền càng nhiều, Làm lên sự đến vậy sẽ thuận buồm xuôi gió. Được, chúng ta lúc này đi. Nhiếp Thiên Minh hài lòng cười, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Lần trước từ Trung Lãm bên người bao bên trong cũng biết không ít hoang tệ, cho nên hắn hiện tại trí ít cũng coi như là một kẻ có tiền người. Diệp Ta sở dĩ lựa chọn biên hoang, không chỉ có là vì cho Nhiếp Thiên Minh lựa chọn một cái tránh né Thiên Hoang thành những này toàn sư đối bắt, chuyện trọng yếu hơn, chính là biên hoang là tất cả tin tức tối linh thông địa phương. Đi, đi trước biên thành. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói, nói xong hóa thành một đạo cực nhanh tia sáng, hướng về biên thành chạy đi. Hắc Huyền cũng gấp tốc đuổi tới. Biên Hành là biên hoang tối biên giới thành thị, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng bước trong thành. Hàng ảo. Nhiếp Thiên Minh mới vừa tiến vào, liền khiến cho rất nhiều người nhìn kỹ. Dù sao hắn dẫn theo một cái khổng lồ yêu thú, Hắc Huyền coi như là tại biên thành, cũng nên là cái loại này đỉnh cấp yêu thú. Người xem thiếu niên kia, tuổi con trẻ, dĩ nhiên liền nắm giữ loại yêu thú này, thực sự là khó mà tin nổi. Ta nhìn hắn hơn phân nửa là đi số cấp chó, mới để cho hắn nhặt được như vậy yêu thú. Có cơ hội ta đem bọn họ cướp đến, ha ha ha. Nhiếp thiên Minh lông mi hơi run lên không có hướng về bên kia nhìn lại, dù sao tại biên hoàng, hạng người gì đều có, hắn cũng không thèm để ý bọn họ. Trải qua vài thiên sóc này, Nhất Thiên Minh cảm thấy có chút mệt mỏi, ngẩng đầu liếc mắt một cái, phát hiện một cái to lớn từ lâu. "Đi, đi uống rượu." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng vô một cái Hắc Huyền, hài lòng nói rằng. Tiểu điếm đã ngồi đầy khách nhân, Hắc Huyền trước tiên xông vào, đưa tới một trận ồn ào, không khỏi rũa ra đầu đi xem xem. Chủ nhân này là ai, dĩ nhiên có thể nắm giữ như vậy yêu thú. Khi Nhất Thiên Minh đi vào thời gian, rất nhiều người lập tức biểu hiện ra thất vọng tình, rất hiển nhiên "Trưởng về hắn, cái tuổi này người, không nên nắm giữ bực này yêu thú." Chương 196: Tiến vào biên thành. Hôm nay đã xem quen rồi như vậy ánh mắt, mình cũng tập mãi thành thói quen. So với Phong Vân Hoàng, với hoàng người muốn hung tàn hơn nhiều, dù sao này cùng nhau đi tới, đã có mấy cái nhân có đánh hắn huyền kích động. Xét thấy không biết Nhiếp Thiên Minh thực lực, mới không có ra tay. Haha! Ha. khách quan, nhã đã đẩy, ngươi liền loan nước ngồi ở bên cạnh đi." Điếm tiểu nhị chỉ chỉ trước cửa sổ cái kia sừng chỗ, mịm cười nói rằng. Xét thực đủ hiểu lánh, Nhiếp Thiên yên lặng mà thì thầm. Bất quá hắn cũng không để ý một người uống rượu rất tốt, vẫn không có quá giãy, nghi tới đây, hắn chậm rãi bước qua. Ha ha, lại dám nuôi nấng khổng lột như vậy yêu thú, nhất định là một cái cực sĩ diện công tử ca. Bên cạnh cười nhạo nói rằng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khỏe miệng khẽ mỉm cười, thì thào tự đủ, ngươi lại ra mắt công tử ca tỏa cái tia hẹo lãnh địa phương. Làm được trên bàn bên cạnh, Nhiếp tiên Minh cũng không ở xem những này nhân, trực tiếp đem bố cái lấy xuống, miệng lớn uống lên. Ai dù, quả nhiên là một con tiên nguyên thần cảnh giới yêu thú, khá khá, đem nó làm ra cho ta làm thú cỡi. Có phải hay không rất phong cách. Đột nhiên một tiếng cực kỳ thanh âm chói tai truyền vào đến Nhiếp Thiên Minh trong tai, nhẹ nhàng quá ngẩng đầu, nhìn thấy một cái quần áo thân phận hoa lệ thiếu niên quan sát tỉ mỉ Hắc Huyền. Khái khủ! Nhiếp Thiên Minh chỉ là nhẹ nhàng vội ho một tiếng, cũng không có nói gì, vẫn như cũ uống chính mình giữ. Lúc này hắn cũng mở ra một vỏ, giao cho Hắc Huyền, Hắc Huyền cũng ngồi ở chỗ đó, phía trước hai cái móng vuốt đỡ, hài lòng uống lên. Kha kha. Giã hỏa này thật biết điều, ta chưa từng có thấy yêu thú cũng có thể uống rượu, ha, ha mới mẻ, mới mẻ. Tên công tử kia tiếp tục nói. Mâu công tử, muốn là ưa thích, chúng ta giúp ngươi làm ra." Bên cạnh hai vị thị vệ nịnh nói, tuy nói con yêu thú kêu cảnh giới rất cao, thế nhưng Nhiếp Thiên Minh dù sao còn nhỏ, bọn họ tự tin có thể từ Nhiếp Thiên Minh trong tay đoạt đến hát Huyền. Nhiếp Thiên Minh sau khi nghe, vẫn cứ mặt không biến sắc, chỉ là một công tử ca, cũng không có cần thiết chấp nhặt với hắn. "Được, được, bất quá con yêu thú này, ta ta thật sự là quá yêu thế. Ta đi hỏi hỏi có thể hay không mua lại." Nói xong cái kia Mâu công tử trực tiếp bước qua. Khách nhân chung quanh đều phát sinh không có ý tốt tiếng cười, đều muốn Nhiếp Thiên Minh xem ra chờ nhìn hắn cười. Nhẹ nhàng nhíu một thoáng lông mày, Nhiếp Thiên Minh đối với cái này Mâu công tử có một chút phản cảm, thế nhưng cũng không muốn sớm phát tác, lẳng lặng chờ hắn phía trước. Haha, ra ha, cái ra cả, là 500.000, vẫn là 1 triệu." Mâu công tử căn bản không có thương lượng ý tứ, trực tiếp định giá muốn mua hắn hắc huyền. Nhiếp Thiên Minh xoay chuyển lại đây, tỉ mỉ nhìn một chút Mâu công tử, nhàn nhạt, nhạt cười nói, "Ngươi rất đẹp." "Ngươi là có ý gì?" Mâu công tử lập tức ngây dại, chỉ chốc lát sau mới phản ứng lại. "Ha, ha ta nói ngươi rất đẹp, lẽ nào ngươi không nghe được sao?" Nhiếp Thiên Minh cười nói tiếp theo lại uống một hớp rượu ngon. Mặc kệ ta có đẹp hay không, ngày hôm nay ra hỏa này, ta chắc chắn phải có được. Nói xong, Mâu công tử đưa tay đi mò hạt huyền. "Ha ha, đều tốt thương lượng, ngươi vừa nãy cái tay kia giá trị bao nhiêu tiền?" "Mở cái giá cả, 500.000 vẫn là 1 triệu. Ta cũng mua." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười, hứng hở nói rằng, "Làm sao cùng Mâu công tử nói chuyện, ngươi có còn muốn hay không sống?" Trong đó một người thị vệ tiến lên nội chỉ Nhiếp Thiên Minh, tiêu ngạo vô cùng tiêu ngạo. Lông mi nhẹ nhàng giun lên, Nhiếp Thiên Minh khoệ miệng dương lên một tia xem thường mỉm cười. Nhàn nhạt hỏi: "Hai người này thị vệ, ngươi cũng cùng ra giá đi." Lúc này bên trong tiểu lâu ánh mắt của mọi người đều tụ lại tới đây, bản tới một người cực chỗ tầm thường, trong nháy mắt biến thành muôn người chú ý tiêu điểm. Mâu công tử có vẻ cực kỳ lung túng, trên mặt lập tức bắt đầu đỏ lên, dùng tay chỉ vào Nhiếp Thiên Minh phẫn nộ nói rằng: "Tiểu tử, ngày hôm nay nó, ta chắc chắn phải có được." Đúng. Nhiếp Thiên Minh không có đứng dậy, tại chỗ lên chân, tầng tầng đá đến Mâu công tử trên lực, thần sắc tức giận nói nói: "Ngươi muốn ta cũng cho ngươi cái đó." Nhiếp Thiên Minh giơ chân cực kỳ cấp tốc Mưu công tử liền cơ hội phản ứng đều không có trực tiếp bị hắn đạp ra 2m, tầng tầng ngã nhào trên đất trên mặt. Hoa nga. Nhất thời đưa tới một mảnh nghị luận, Mưu công tử chí ít cũng sắp đến rồi thiên nguyên thần cảnh giới, lại bị thiếu niên ở trước mắt trực tiếp đạp ra, thật sự là quá hiếu. Ha ha. Đồng thời người chung quanh cũng phát sinh xem thường tiếng cười, mâu công tử leo trên mặt đất chậm rãi xoa ngực, hung ác nói rằng, tiểu tử, ngươi sẽ chờ chết đi. Bên cạnh hai cái thị vệ vội vàng đã chạy tới nâng hắn, Mưu công tử cánh tay tầng tầng vùng một cái, lớn tiếng mắng, hai người các ngươi không có độ vận, ta bị người khi dễ. Còn không đi thế ta hả giận, dưỡng các ngươi tác dụng gì? Hai người thị vệ, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nói như thế nào, bọn họ cũng là đạt đến dục đăng kỳ cường giả, cứ như vậy bị ngươi trước mặt mọi người mắng. Thế nhưng dù sao cũng là tiểu thiếu ra, tương lai mâu phủ còn hắn nữa chẳng quản. Hai người nộ quang lập tức bắn về phía Nhiếp Thiên Minh, hai ánh mắt dường như phún như lửa, mạnh mẽ nhìn phía hắn, là hắn, làm cho mình ở trước mặt mọi người bị mắng. Cái này mãi, bọn họ nhất định phải tìm về. Đừng, Hai người đồng thời xuất kích. Nỗ lực muốn đem Nhiếp Thiên Minh đưa vào chỗ chết, bốn con thiết tay nhanh chóng từ phía trước chụp tới. Đừng, đừng. Nhiếp Thiên Minh vẫn không có đứng lên, hai chân lại nhanh chóng giẫm quá khứ, đây là lần này hắn điều động nguyên lực, hai chân như cái đại chùy tử, mạnh mẽ đã đến trên người bọn họ. Ai lu, ai lu. Hai tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, hai người lần lượt bị đạp ra 3m. Lúc này toàn bộ quán rượu trở nên yên lặng như tờ, trước đó đá ngã lăn mô công tử, quán rượu thật là nhiều người đều có thể làm được. Thêm vào Nhiếp Thiên Minh ra chân quá mức đột nhiên, cho nên thật là nhiều người cũng chỉ là kinh ngạc cũng không hề khiếp sợ. Thế nhưng hậu hai chân hoàn toàn khác nhau, hắn là tại hai cường giả chuẩn bị điều kiện tiên quyết, vẫn là đá bạo bọn họ. Có thể thấy được con yêu thú kia chủ nhân, tuyệt đối không phải trước đó bọn họ suy đoán như vậy, là con gà mờ. Cũng còn tốt, ta không có đi đánh con yêu thú kia chủ ý. Quán rượu bên trong, những này tự cho là thực lực rất mạnh người, sờ sờ giọt mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thì thào than thở. Ai cũng biết, dựa vào vừa nay Nhiếp thiên Minh hai chân phát sinh lực đạo, đã trong nháy mắt giản sinh cường đại nguyên lực, hắn trí ít đến tiểu thành kỳ, hoặc giả càng cao hơn đắc tội như vậy người, thực sự không đáng giá đến. Đồ vô dụng, tiểu tử, ngươi chờ, ta trở lại ngay." Mâu công tử trầm rãi bỏ dậy, nhìn trên mặt đất hai người kia thống khổ ra hỏa, phẫn nộ nói rằng: Đúng. Nhiếp Thiên Minh chép lại vỏ rượu, một vỏ rượu cấp tốc dội đến hắn trên mặt, Mâu công tử lập tức biến thành ướt sũng giống như vậy, ánh mắt trở nên cực kỳ phẫn hận, đối với Nhiếp Thiên Minh có thể nói hận thấu xương, hi vọng lần sau còn có thể gặp mặt. Nhiếp Thiên Minh nhìn trước mắt trật vật không thể tả Mâu công tử, mỉm cười nói rằng: "Nói xong, Nhiếp Minh xoay đầu lại không ở nhìn hắn, kế tục uống từ bạn thân hữu Hào ào rào, chương 197, oan ra ngõ hẹp. Rất nhanh, Nhiếp Thiên Minh liền nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập, xem ra bọn họ là vội vã việc binh. "Ngươi chờ, ta sẽ làm ngươi trả giá thật nhiều." Xa xa mà truyền đến Mâu công tử gần như phẫn nộ tiếng quát tháo, Nhiếp Thiên Minh hơi cười cười, lúc này tâm tình của hắn tốt đẹp. "Diệu này thật không tệ, nhưng đang tiếp dọi đến ra hỏa kia trên người." Nhiếp Thiên Minh có điểm không cam lòng nói rằng, lại mở ra một vỏ kế tủ cuốn vào. Người trung huynh bắt đầu một lần nữa quan sát thanh niên này nam tử, sắc thực rất đặc biệt. Chí ít hắn đến hiện tại vẫn không có tùy. Điệp tiểu nhị từ Nhiếp Thiên Minh vào cửa đến hiện tại, đã qua lại vận chuyển đến mấy chục thứ tiểu, nếu không phải hắn bình thường chú trọng rèn luyện, lúc này đã sớm lui qua quắp. "Công tử, người vẫn uống a?" Điệp tiểu nhị thở hổn hển, không rõ hỏi. "Uống, làm gì không uống, đừng lo lắng, ta có tiền." Nhiếp Thiên Minh cũng cũng không hề dự định dừng lại, chỉ ít cũng làm cho hắn uống đến say choáng trạng thái. "Nhị thúc, chính là tên tiểu tử này." Đột nhiên Nhiếp Thiên Minh lại nghe gặp vừa nãy tên tiểu tử kia âm thanh, trong lòng không khỏi nở nụ cười, xem ra thật sự tìm giúp đỡ tới. Đối diện Nam tử trung niên tỉ mỉ quan sát uống rượu nhất thiên minh, lông mày không khỏi như lại có thể uống rượu nhiều như vậy người hắn nguyên lực chí ít không kém bằng Hữu là người mới vừa mới ra tay đã thương người đi tên Nam tử trung niên kia rốt cục mở miệng nói chuyện nhẹ nhàng nhấc lên đầu nhất thiên Minh trầm rãi quét mắt hắn một chút khe khe gật đầu nói rằng là ta đánh bất quá là bọn họ tìm đánh chẳng trách người khác tiểu tử người cũng quá kiêu ngạo lại dám đến chúng ta mâu phủ người xem ra ngườiơi thật sự chẳng sống đại Hán mặt trầm xuống trên nắm tay lập tức dâng lên một tiêu mới lực nhất thiên Minh nhẹ nhàng quét một vòng Chỉ là tiểu thành kỳ thực lực lập tức cũng không ở nhìn hắn thành tâm muốn chết mâu ra cũng sẽ thành toàn cho người nói xong đại Hán lập tức nổi lên nguyên lực tay trái cấp tốc đã nằm đến 5 ngón tay trong lúc đó như kim thép giống như vậy sâu sắc địa vô tới đừng nhất thiên Minh vỗ một cái thật mạnh từ bàn, thân thể cấp tốc nhảy ra ngoài mâu nhị ra bàn tay thất bại tầng tầng vỗ tới trên ghế như vậy cường đại nguyên lực công kích hạ cái ghế trong nháy mắt bị nghiền ép thành của mệ điểm tiểu nhị thấy lúc sao này cái ghế là mâ nhị ra đánh vô không có quan hệ gì với ta a Nhếp thiên Minh nhẹ nhàng rêu rêu nói không có một vẻ khẩn trương tâm ý trong tiểu lâu người toàn bộ đều đình chỉ uống rượu hướng bên này xem ra nó như thế nào mâu nhị ra cũng là tiểu thành kỳ cường giả lập tức xem xét tỉ mỉ bên trong tranh đấu vốn là lấy vì làm thanh niên kia muốn ăn thì tỏi không nghĩ tới tại mâu nhị ra công kích hạ lại có vẻ cực kỳ như thường thậm chí có điểm chơi hầu cảm giác hứng vừa nhìn mười mấy lần luân phiên công kích thậm chí ngay cả nhiếp thiên Minh góc áo đều không có được tới quanh thân ghế rửa đã toàn bộ bị nghiền ép thành buổi phấn hai cường dạ giao phòng ghế rửa hư hao là không thể bình thường hơn được Điểm tiểu nhị đau lòng ghế dựa, vừa nghĩ lần này cần bị lao bản mắng. Một bên là Mâu Nhị ra, một bên là Cảng vướng tay chân chủ, đánh chết hắn cũng không dám để hai người kia bồi thường. "Tiểu nhị, tiểu nhị." Đột nhiên bên ngoài chuyện đến một cái thanh âm quen thuộc, Nhiếp Tiên Minh thuận thế dương mắt vừa nhìn, nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười. "Là Đường ra Đường Cẩn, ngay sau đó Đường ra đại đội nhân mã cũng đến, ánh mắt của mọi người lần thứ hai tụ lại quá khứ, trong lúc nhất thời không chú ý tranh đấu hai người. "Tiểu Cẩn, lại đây bang huynh đệ một cái, tên tiểu tử này quá khó dây dưa." Mâu Nhị gia cũng nhìn thấy Đường Cẩn, lập tức vui vẻ đều. Trong lòng thầm nghĩ lần này tiểu tử ngươi nên xong đi, nghĩ tới đây, Mâu nhị ra ra tay càng tăng thêm. Đây là trong điểm người lần thứ hai nhìn sang, không khỏi thấy Nhiếp Thiên Minh lau một vệt mồ hôi, đối phó Mâu nhị ra, thanh niên này thực sự là thừa sức, thế nhưng muốn đối phó mặt sau đến đừng ra. Haha, ha. lần này có trò hay để nhìn. Mâu nhị ra, ngươi chờ, huynh đệ ta này liền đi. Vừa dứt lời, Đường Cẩn đã xong vào, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, vừa vội tốc quay mặt đi, chuẩn bị rời khỏi. Tiểu Cẩn, ngươi làm sao? Nhanh lên một chút, đừng phiền phiền nhíu không một chút nào như ngươi. Mâu nhị ra sắc mặt đỏ chót thúc giận, nhìn Đường Cẩn có chút không được tự nhiên dáng vẻ, khi không đánh một chỗ được. "Tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên dừng lại đi, ta thế nhị ca cho ngươi bồi tội, dừng lại đi." Đường Cẩn cực độ lúng tung nói rằng, dọc theo đường đi hắn bị Đường Vũ phê bình thường tích đời mình, chỉ thiếu chút nữa đi tới đánh hắn. Xét thực nhân vì mình mấy câu nói, dòng giá tổn thất 2 triệu, vốn là đối với Nhiếp Thiên Minh một bụng oán trách, hận không thể tự tay giết hắn. Nhưng thật sự là nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh, lại bắt đầu lo lắng. Gia Hỏa Kiên là không sợ trời không sợ đất chủ, so với mình vẫn tằn nhẫn. Vạn nhất năm lựa biện chính mình, trở lại trực tiếp có thể bị cha mạ tử. Đường Cẩn, tiểu tử ngươi có phải hay không nao giận, ngươi cầu hắn quản thí dùng. Mâu Nhị ra trong lúc nhất thời không biết xảy ra cái gì, quay về Đường Cẩn mang to. Haha. Ha. tiểu huynh đệ, ngươi chơi đủ rồi đi, chơi đủ rồi liền thả Mâu lão nhị đi. Đột nhiên Đường Vũ cũng mở miệng nói chuyện, dù sao bọn họ Mâu nhà cùng Đường môn quan hệ rất tốt, không thể lại để bọn hắn tổn thất. Lão gia tử, ngươi đây là. Thật là đúng gì a, lại nhìn thấy Đường ra lão gia tử, còn muốn buôn bán sao? Nhất Tiên Minh trêu tức nói rằng, cả người như nhìn thấy nhiều năm bạn tốt giống như vậy. Lông mi đều nhảy lên. Lần này Tiểu Lâu Triệt để bối rối, đường ra lão ra tử tự mình cầu tình, cái này mặt mũi cũng quá lớn, tựa hồ thanh niên này còn không mua hắn mặt mũi. "Tiểu Hữu, ngươi nói đùa?" Mâu lão Nhị còn không mau điểm dừng lại, nhận lỗi nhận sai. Đường Vũ đầu tiên là mỉm cười nói rằng, tiện đà quay về vẫn đang không ngừng công kích nhất thiên minh Mâu Nhị ra lớn tiếng quát lớn nói: "Hừ, tiểu tử, nếu không phải đường lão ra tử xin tha cho ngươi, ngươi ngày hôm nay liền chết ở chỗ này." Mâu Nhị ra tuy rằng trong lòng biết thanh niên này là một nhân vật lợi hại, thế nhưng ngoài miệng nhưng không nghe theo không đồng tha. Ha ha. Đa tạ, Mâu lão nhị hạ thủ lưu tình, bất quá tâm tình ta tốt, liền để ngươi đánh sảng khoái. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lầm bẩm nói, Đường Vũ trên mặt lập tức đỏ, hắn biết Nhiếp Thiên Minh lợi hại, nếu để cho hắn thật sự động thủ, Mâu lão nhị đã sớm nằm ở nơi nào. Đường Vũ vội vàng nói, tuyệt đối đừng thương tính mạng hắn. Nếu là bình thường, Đường Vũ nói ra lời nói này, nghĩa bóng chính là nếu là ngươi tổn thương hắn, ngươi mạng nhỏ cũng thì xong rồi. Nhưng là hôm nay ngữ khí liền dường như cầu, thành khẩn cầu. Được rồi, dĩ nhiên chúng ta làm một bản cũng coi như là người quen, coi như xong. Dù sao trong lòng còn bọn hắn nữa 12 triệu hoang tệ, đến bọn họ địa bàn, bọn họ cũng không có trả thù, cũng coi như là cho mình mãn mũi. Chương 198, hợp tác. Đa tạ, tiểu huynh đệ. Đường Vũ vừa nhìn Mâu nhị ra không có chuyện gì, trong lòng nhất thời thở pháo nhẹ nhõm. Dù sao nhân không có chuyện gì là tốt rồi, như vậy người, bọn họ thật sự không đắc tội được, liền tính toàn bộ biên thành cũng không có mấy cái có thể được tội lên. Cho ngươi dừng lại, chính là không nghe, có phải hay không muốn chết. Mâu Nghị ra cấp tốc đi tới Đường Vũ trước mặt, chuẩn bị thi lệ bài kiến, ai biết vẫn không có mở miệng nói chuyện, đã bị đường ra lão ra tử chửi mắng một trận. Vậy cũng là là một nhếp thiên minh một cái công đạo, lập tức nhẹ nhàng cười cười, chậm dãi nói rằng, đường lao ra tử, cũng không cần như vậy, điểm ấy việc nhỏ, ta sẽ không để ở trong lòng. Ha ha, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Đường cẩn vội vàng đem mâu nhị ra kéo tới, chậm dãi nói vài câu, mâu nhị ra trên mặt lập tức toát ra khiếp sợ cùng khủng bố, cấp nói gớ, mâu hai, có mắt không nhìn được Thái Sơn mong rằng huynh đệ nhiều tha thứ Lúc này trong quán rượu ánh mắt của mọi người đều đang đánh giá cái này nam tử trẻ tuổi, hắn tại sao có thể để ngông cùng tự đại Đường Vũ cung kính như vậy, dĩ nhiên để luôn luôn phong dương ương ngạnh mâu nhị ra sợ hãi và phần. Nếu chúng ta cũng coi như là người quen, đến chúng ta Đường phủ tụ tập tới, ngươi xem coi thế nào? Đường Vũ mỉm cười nói rằng, "Ha ha." Nhiếp Thiên Minh lông mi nhẹ nhàng run lên, khỏe miệng vung lên vẻ mỉm cười, nhưng trong lòng mắng, ngươi cho rằng Nhiếp Thiên Minh ta là người ngu, đi các ngươi Đường phủ, cho các ngươi tính toán. Ta xem hay là thôi đi? Lại nói ta còn có những khác nếu như đi làm, cho nên Nhất Thiên Minh mỉm cười biện chuyển cự tuyệt nói: "Tiểu huynh đệ Liên Tâm, ta biết ngươi tại sao tới, không phải là vì sau một tháng hôn độn cảnh cường giả mộ huyết mà đến sao?" Đường Vũ mỉm cười nói rằng: "Bọn họ sở dĩ bỏ ra lớn như vậy khí lực đi bắt hỏa lòng Kim sư, chính là vì đề cao sức mạnh của bản thân, muốn ở sau đó mộ huyết bên trong cấp đoạt không sai bà bối." "Không sai, các ngươi làm sao biết?" Nhất Thiên Minh đầu tiên là sử sốt, tiện đà trong lòng mừng như điên, hôn độn cảnh mộ huyết, cỡ nào giá trị. Thế nhưng trên mặt cũng không hề lộ ra một tia kinh hỉ, chỉ là lạnh lùng nói: "Ha, ha, ha bao lúc này xuất hiện, không phải là vì cướp đoạt một phần bảo bối sao? Yên tâm, ta Đường Vũ thể với trời, nếu là đối với công tử có những ý nghĩ khác, trời dáng lôi phách, không chết tử tế được. Đường Vũ dĩ nhiên phát khởi độc chú đến, dù sao không ai dám vi phạm độc chú, cho nên Nhiếp Thiên Minh cũng là tin. Liên tính hắn đường phủ là Long môn hang hổ, hắn cũng không sợ hãi. Được rồi, đã như vậy, ta cũng là cung kính không bằng tuân mệnh. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng cười nói, dù sao thiên hạ không có vĩnh viên kẻ địch, chân chính kẻ địch sớm muộn đều sẽ tử. Những ngày không thành được kẻ địch người, trợ giúp lẫn nhau một thoáng thực hiện xong thắng, cũng là không sai lựa chọn. Ha ha ha. Tiểu Hưng đệ, mời tới bên này. Đường Vũ cũng không làm dừng lại trực tiếp lao tới Đường phủ, trong lúc lại để cho Mâu Nhị ra thông báo hắn đại ca, đồng thời lại đây thương lượng đại sự. Đường Vũ phủ đệ muốn so với hắn chung quanh hắn kiến trúc đổ sộ rất nhiều, có thể thấy được Đường Vũ tại biên thành địa vị. Đường Vũ cấp tốc bắt chuyện hạ nhân vì làm Nhiếp Thiên Minh phao thượng chẳng ngon. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, tỉnh tỉnh rượu, Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, ngon, đệ hường." Ha, ha Nếu công tử sảng khoái như vậy, ta cũng đem ta mục đích nói cho ngươi biết. Đường Vũ tới liền chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, tuy rằng hắn tại biên thành lăn lộn nhiều năm như vậy, lòng dạ độc ác cũng là nổi danh. Thế nhưng tại nhếp Thiên Minh trước mặt nhưng chơi không ra những âm mưu kia quỷ kế, vạn nhất bị hắn nhìn ra, trực tiếp giở mặt. Đường môn bị tàn sắt đấm máu đây đều là nhẹ nhất, đối phó như Nhiếp Thiên Minh như vậy người, âm mưu quỷ kế còn không bằng thẳng thắn chờ đợi. Cái này cũng là mấy chục năm chiếm được kinh nghiệm tổng kết. Được, chỉ cần nghe tới không sai, ta có thể cân nhắc. Nhiếp Thiên Minh cũng yêu thích loại này tới liền đi thẳng vào vấn đề nói chuyện phương thức, trong nháy mắt đối với gia hỏa này ác cảm giảm ít đi không? Ít. Nếu công tử cũng là vì mộ huyệt mà đến, chúng ta là có thể tạo thành một nhánh đội ngũ, như vậy có thể lẫn nhau phối hợp. Đương nhiên công tử khẳng định có những này nhìn không nổi bảo vật, những đồ vật kia liền là chúng ta đường ra thứ cần thiết. Đường Vũ mỉm cười nói rằng, nếu là hỗn độn cảnh cường giả mộ huyệt, người cạnh tranh sắc thực không ít, nếu là liên hợp bọn họ, cũng có thể giảm ít một chút áp lực. Lại nói nữa, cường giả mộ huyệt, bảo vật khẳng định cũng không ít, mình cũng không thể nào toàn bộ lấy đi, như vậy cũng coi như là một cái song thắng hợp tác. Ha, ha, ha. Nếu đường lao ra tử như thế để mắt tại hạ Tiểu tử kia cũng là cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ là cái này ta cũng chỉ là nghe được phong thanh, cố ý sang đây xem xem, không nghĩ tới thật sự tồn tại hôn độn cảnh cường giả mộ huyệt. Nhược Thiên Minh mỉm cười nói rằng, trong lòng âm thầm tính toán từ bản thân kế hoạch. Tuy rằng ngày đó cường giả Như Vân, nhưng là chỉ cần mình có thể đâm tới một, hai cái bảo vật, này cũng đáng, nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng cười cười. Xác thực, đây là một tháng trước chuyện đã xảy ra. Trước đó cũng chỉ là nghe nói, thế nhưng không ai thật sự đến xem, sau đó nhìn thấy biên hoang mấy đại gia tộc toàn bộ xuất động, lúc này mới xác định. Đường Vũ chậm rãi giải, giải thích, Tuy rằng trước đó vẫn đối với Nhiếp Thiên Minh hận thấu xương, lừa bịp chính mình 12 triệu hoang tệ, thế nhưng nếu là thật sự có thể được đến một cái bảo vật, 10 triệu hoàng tệ lại tính được là cái gì? Này nếu một tháng trước đã phát hiện, tại sao còn không đi nơi nào? Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi, "Một tháng? Mộ Huyết sớm đã bị nhân đảo rỗng, chính mình vẫn đi làm mà." Haha, ha, tiểu hữu có không biết, cái này hỗn độn cảnh Mộ Huyết không phải muốn vào liền có thể đi vào, hắn bên ngoài cẩm cố liền cần thời gian 2 tháng mới có thể mở ra." Những điều kia đều là những này đại gia tộc việc làm, chúng ta loại người này, chỉ dùng độc nước béo cỏ liền có thể Đường Vũ mỉm cười chậm rãi giải thích cho hắn nói, dù sao hiện ở tại bọn hắn cũng coi như là cùng trên một sợi dây minh hữu, minh hữu cùng đại, chính mình tự nhiên có thể được đến càng nhiều chỗ tốt rồi. Này là thế nào phát hiện? Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Cái này, cái này, thật không biết, tin tức cũng là mấy ngày liền chuyển tới các nhà phạm vi thế lực bên trong. Vốn là chúng ta chuẩn bị trước tiên giết chết Hỏa Long Kim Sư, tăng cao thực lực, vì chia một trận canh. Ai biết, đổi bắt trong quá trình, gặp người, ha ha, cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết đi. Đường Vũ ha ha nụ cười cái này. Nhất thiên minh cũng xác thực có điểm lung túng, lúc trước xác thực là chính mình đoạt người khác đồ vật, thế nhưng trước khác nay khác, đã không còn gì để nói. Haha, ha, tiểu hình đệ, nếu bị ngươi là được, nói rõ ngươi cùng nó hữu duyên. Cho nên, quá khứ cũng không nhắc lại. Đường vũ vừa nhìn nhắc tới lung túng đề tài, lập tức lại đem thoại để xoay qua chỗ khác. Được, đã như vậy, chúng ta liền trợ giúp lẫn nhau. Nhất thiên minh rốt cuộc biết tiền căn hậu quả, lập tức gật đầu lia liệng. chương 199, nô ra giúp đỡ. Đúng rồi, còn có một việc. Chúng ta cùng biên thành ngô môn là 100 năm qua đối thủ một mất một còn lần này có thể có sẽ gặp phiền Phước cho nên trước đó nói do với người một thoáng miễn cho đến thời điểm tiểu hữu trách ta lừa dối người ta đây đường Vũ liền không đảm đứng nổi đường Vũ mỉm cười nói rằng lúc này đường Vũ đem trước đó đều khai báo liền tính đến thời điểm xảy ra chuyện gì cũng tốt đối với hắn có cái bằng giao yên tâm chúng ta sẽ xử lý tốt nếu đều thẳng thắn trò chuyện với nhau nhiếp thiên Minh cũng không tính đến nhiều như vậy có thêm một cái ngô môn cũng không nhất định là cái bao lớn phía Phước Lúc này Mâu nhị ra đã đem hắn đại ca mời đi theo, đồng thời còn có cái kia công tử bột, Mâu công tử. Thật sự là thật có lỗi, ta đối với quyền tử quản giáo không nghiêm, lúc này mới phát sinh chuyện như vậy tình, mong rằng tiểu hữu bao dung." Nam tử kia nhiệt tình nói rằng, "Vị này chính là Mâu trọng, chúng ta đường môn nhiều năm tư giao hảo hữu, giao tình đã hơn trăm năm." Đường Vũ giới thiệu. "Ha ha, đều là hiểu lầm, ta là Nhiếp Thiên Minh, ngươi cũng có thể gọi ta Thiên Minh." Nhiếp Thiên Minh khách khí nói. Cái kia công tử bột vội vàng gấp ba lần tức giận nhận sai nói, tiểu đối có mắt không nhìn được Thái Sơn. Mong rằng nhiếp công tử tha thứ. Haha, ha, quên đi đều nói là hiểu lầm. Nhiếp thiên minh cũng cũng không tính trách cứ, người đã đánh, khí đã xuất ra, tâm tình đã khoan khoái, chuyện gì cũng không có. Mâu trọng tỉ mỉ nhìn nhiếp thiên minh và nhãn, mỉm cười nói rằng, lần này có thể có thiên minh tiểu hữu trợ rút, chúng ta nhất định có thể mã đáo công thành. Haha, ha. nhiếp thiên minh cũng nhàn nhạt nở nụ cười mấy tiếng, bất kể như thế nào, đạt được bảo vật quan trọng nhất. Mâu trọng, bên kia tình huống làm sao? Đường vũ quan tâm hỏi. lao gia tử Mấy người bọn hắn gia tộc chính đang hết ngày dài lại đêm tâu bài trừ cầm cố, phòng trừng còn muốn hơn nửa tháng. Mâu trọng thản như nói, mấy thế lực lớn. Nhiếp Thiên Minh trước đó đã nghĩ hỏi, chỉ là không có mở miệng, hiện tại càng thêm hiếu kỳ. Hắn phía đối diện hoang thế lực cũng không tính hiểu quá rõ, bất quả muốn từ trong tay của bọn hắn đào đến một ít độ tốt, nhất định phải hiểu rõ đến cùng có cái nào cơ giả. Nếu là cùng một cái chiến tuyến trên, Nhiếp Thiên Minh cũng cũng chưa có khách khí, trực tiếp hỏi. Đường Vũ từng cái vì hắn giới thiệu, đem lần này mấy thế lực lớn phân bố, giản lược giới thiệu cho hắn. Nhất Thiên Minh thế mới biết có chuyện như vậy, lần này phụ trách mở ra hôn độn cảnh cường giả mộ huyệt người là biên hoang nam bộ mấy cái thế lực lớn gia tộc. Có Nam Minh thành phí ra Trương Viên, còn có Đông Hoàn thành thị ra, Thiên Cơ thành nhóm nhà. Đối với những gia tộc này, Nhất Thiên Minh không phải rất thông hiểu, thế nhưng từ vừa nãy Đường Vũ giới thiệu thời gian, mơ hồ có thể cảm giác được gia tộc tương đại. Mấy người thương lượng hào bức kế tiếp đột nhiên hậu, bắt đầu chuẩn bị thứ cần thiết. Mười ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, một đám người mên nông quần quần bắt đầu hướng về mộ huyệt chạy đi. Lần này mộ huyệt nơi bên trong biên thành cũng không tính quá xa cũng là khoảng cách mấy trăm dặm. Bọn họ sớm một chút đi, vì đạt được càng tốt hơn địa hình, dù sao này ba cái đại gia tộc cũng không thể nào toàn bộ đem mộ huyệt vây lại. Đây không phải là Đường Vũ Đường lao ra sao? Đột nhiên đường phía trước tránh qua một đôi nhân mã, dẫn đầu một lao giả nhàn nhạt cười lên. "Chú ý cảnh giới." Đường Vũ nhanh chóng truyền đặt xuống, hai mắt hơi nhìn phía trước người, lạnh lùng cười. "Ai a?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Bùi ở bên người hắn mâu trọng sắc mặt nghiêm túc nói rằng, "Đây là chúng ta biên thành to lớn nhất kẻ thủ, Lô Hân." Hơi nhìn một chút bọn họ, Nhất Thiên Minh rất nhanh phát hiện Ngô Hân phía sau có hai trung niên nam tử rất đặc biệt. Trên người bọn họ tản mát ra một loại quen thuộc khí thức, Nhất Thiên Minh cấp tốc thu nạp tinh thần lực, để phòng ngừa bị bọn họ nhận thấy được. Vụ. Đối phương tinh thần lực cấp tốc quét qua Nhất Thiên Minh cùng hắn người chung quanh, chỉ là ở trên người hắn dừng lại chốc lát, hậu lại triệt mở ra. Quả nhiên là toán sư. Nhất Thiên Minh yên lặng mà thì thầm, không nghĩ tới Ngô Môn dĩ nhiên mời toán sư cho bọn hắn tỏa trấn. Ha, ha Nguyên lai like là Ngô lão đệ, làm sao các ngươi cũng nhanh như vậy liền đi tới, có phải hay không sợ ta trước tiên đến bảo vật, đau lòng a. Đường Vũ gần như nói giỡn khẩu khí nói rằng, thế nhưng giữa những hàng chữ ý tứ tại rõ ràng bất quá. Lô Hân khẽ cau mày, tiện đà cười cười, bàn tay không chung huy vũ một thoáng, lầm bẩm nói, "Vũ lao ca, ngươi nói đùa. Ta là sợ đoạt ngươi bảo vật, ngươi tại cùng ta dựa mặt. Bất quá nếu thật sự tìm tới bảo vật, ta sẽ lưu một điểm cho ngươi." Ha ha. Lô Hân mỉm cười nhìn Đường Vũ, thế nhưng trong ánh mắt toát ra trâm chọc tâm ý. "Vậy thì tốt, đừng như lần trước như vậy, bị thua mà về, này sẽ không tốt." Đường Vũ cũng không có sinh khí, chỉ là lẫn nhau tiếp vết sẹo, tìm đối phương có coi. "Ngươi ha ha, ngươi cũng không phải tổn thất hảo mấy người, nghe nói cuối cùng vẫn là bị một tiểu tử cho cấp đi, ai, còn không bằng tặng cho ta. Một tiểu tử đều quyết định không được, nghe nói ngươi vẫn đem hắn mời làm trợ tân. Nô Hân Đắc Ý nói, nhìn Đường Vũ càng ngày càng hưng mặt, càng thêm có tinh thần. Dĩ nhiên xả đến chính mình, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá Ngô Hân phía sau hai tên toán sư tầm mắt nhưng vẫn không có rời khỏi hắn, tựa hồ nhìn ra gì đó. Được, vậy chúng ta liền mộ huyết bên trong gặp, đến thời điểm, nhìn ai càng lợi hại hơn. Đường Vũ sắc mặt chìm xuống, hung ác nói rằng Trong nháy mắt bầu không khí xảy ra to lớn chuyển biến, đã như vậy cũng không cần kế tục giả vờ giả vịn. Được, ta Lô hơn chờ, ta muốn đem lần trước đồ vật cũng một khối bắt được. Nô Hân cũng lật mặt, hung hắc nói rằng, "Chúng ta đi." Nô Hân vung tay, phía sau đội ngũ chuẩn bị rời khỏi. "Lô huynh, cứ chờ một chút, sự tình vẫn chưa hết." Đột nhiên Lô Hân phía sau một người mở miệng nói chuyện, thế nhưng con mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi quá Nhiếp Thiên Minh. "Mẹ kiếp, gặp lại ngươi tổ tông rồi." Nhiếp Thiên Minh ở trong lòng tức giận mắng một câu, liếc mắt nhìn coi như dòng, giá hỏa kia vẫn xem Nhất Tiên Minh thật sự cảm giác được rất không thoải mái. "Huệ đại sư, có cái gì không thích hợp sao?" Nô Hân cung kính mà hỏi, hai người này đại sư, nhưng là hắn bỏ ra nhiều tiền mới tới, không chỉ có là vì lại mộ huyệt bên trong tăng cường thực lực, càng là vì đối phó cái kia đường vũ. Cho nên Huệ đại sư mở miệng nói chuyện, Nô Hân nào dám thất lễ, vội vàng hỏi. "Lô huynh, tên tiểu tử kia, vẫn là hiện tại liền diệt trừ đi, tiến vào mộ huyệt liền không quá dễ dàng." Huệ đại sư sắc mặt nghiêm túc nói rằng, người nói tên tiểu tử kia, vốn là kế hoạch là tại mộ huyệt bên trong tập kích đường ngũ." Ai biết huệ đại sư Dĩ Nhiên trên đường cải kế hoạch. Lông Mi hơi run lên, khóe miệng lập tức hiện ra một tia khó chịu tâm ý, nhiếp thiên minh chừng chừng người kia một chút, cũng không có nói gì. Điều này cũng quá trực tiếp. Bên cạnh Mâu Trọng nhìn một chút nhếp thiên minh, lại nhìn một chút phía trước người kia, lầm bẩm nói: "Hiển nhiên câu nói này mang đến đồ vật thật sự là nhiều lắm." Chương 200, chém giết. Haha. Ha. ta Đường Vũ mời tới người, người cũng dám động." Đường Vũ cười nhạo nói rằng, hắn biết phía sau hai người tuyệt đối không phải hời hợt hạng người, thế nhưng công nhiên không thể mặt chính mình, hắn thực sự nuốt không trôi cơn giận này. Được, ngươi đã nói như vậy, Nhiếp Thiên Minh ta cũng không sợ hãi ngươi. Cùng với đến mộ huyệt bên trong, còn không bằng hiện tại liền giải quyết, đến thời điểm cũng ít một chút phiền toái." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói, Xác thực mộ huyệt bên trong cao thủ như vân, đến thời điểm khai chiến, thật sự không bằng sớm giải quyết. Như vậy đón lây có thể tập trung tinh thần, tìm kiếm bảo vật." Đường Vũ vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh mở miệng nói chuyện, trong lòng cũng yên lòng, nếu là diệt trừ Ngô Môn, liền tính lần này mộ huyệt không thu hoạch được gì, này đều giá trị. Vụ. nếu muốn đánh đối phương cũng cũng không cần có lệ, song phương đối với làm nắm người." chuẩn bị vận sức trở phát động. Đúng. Ngô Hân đầu tiên làm có dễ, nguyên lực cấp tốc tụ lại, hóa thành một đạo cự trượng, mạnh mẽ bổ tới. Tiểu Hữu, mặt sau ra hỏa kia liền thoát khỏi ngươi, lao bất tử này giao cho ta." Đường Vũ vừa nhìn Ngô Hân đã tấn công tới, quay về Nhiếp Thiên Minh cùng cùng nói. Đường Vũ cũng biết, nếu như Ngô Hân phía sau hai người liên thủ, chính hắn cũng tuyệt đối không là đối thủ. Lập tức cũng có tự mình biết mình, đem hai người kia để đi ra. "Tiểu huynh đệ, ta cùng đi với ngươi." Mâu Trọng vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh muốn đối phó hai cường giả, không khỏi lo lắng. Dù sao Nhiếp Thiên Minh nếu là thất bại, bọn họ ngày hôm nay cũng không có cái gì kết quả tốt. Gật đầu lia lịa, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt lập tức âm trầm lại, vừa nay đối phương tinh thần lực xẹt qua chính mình thời gian, hắn liền nhạy cảm phán đoán ra, đối phương trí ít đã đến toán sư cấp 3, coi như là toán sư cấp 4, dám ngăn trở Nhiếp Thiên Minh ta, cũng chỉ có một con đường chết. Nhiếp Thiên Minh yên lặng mà niệm nói một câu, hét lớn một tiếng, cấp tốc sẽ qua. Tiểu tử, muốn chết. Hai người dĩ nhiên liên thủ đối phó Nhiếp Thiên Minh, cực đại tinh thần võng lớn cấp tốc bao vây lại đây, nhất thời toàn bộ trong không khí phát sinh ầm ầm khủng bố âm thanh. Bầu trời cũng cả ngày càng mờ, liền dường như muốn mưa giống như vậy, công kích của đối phương dường như nước chảy giống như vậy, không lọt chỗ nào. A. Mâu trọng vừa vọt vào không tới một phút đồng hồ, đã bị đối phương tinh thần lực giàn vật thương tích đầy mình, thống khổ kêu một tiếng. Đùng. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lạnh lùng nhìn đối phương thiết trí tinh thần lực, nhẹ nhàng vỗ một cái mâu trọng, trực tiếp đem hắn đẩy đi ra. Mâu trọng chỉ là tiểu thành kỳ cường giả, muốn là đối phương hai người này toán cấp 3, chỉ có thể phân Thiên Minh thần, cái khác không có một chút trợ giúp. Mâu trọng trên mặt mang theo xấu hổ nhìn Nhiếp Thiên Minh. Cảm kích nói rằng: "Đa tạ, đa tạ." Nhiếp Thiên Minh cũng không trả lời, bên trong thân thể nguyên lực cấp tốc tụ lại, đồng thời hỏa viêm thể cũng chậm rãi hiện ra. Lúc này Nhiếp Thiên Minh trên người như một cái quả cầu lửa, không ngừng chống đỡ công kích của đối phương. Đừng. Đột nhiên đối phương tung mấy chục cái ngân châm, Nhiếp Thiên Minh có thể cảm giác được ngân châm ở ngoài, tinh thần tăng vọt lực đạo, lập tức khởi động hỏa viêm thể. Hừ! Hắn giống giận một tiếng, da rẻ bên trong, hỏa diễm từng tia từng tia thiêu đốt, lưu động. Một cố càng thô bạo kiêu ngạo từ thân thể phún phát ra. Diễm viêm đại thuật Lúc này Nhiếp Thiên Minh như mãnh hổ giống như vậy, lao ra đối phương tinh thần lao ngục, thưởng về mấy chục cái ngân châm nào tới. Xì xì. Ngân châm tới gần Nhiếp Thiên Minh thân thể thời gian, chậm rãi giảm tốc độ, như cung dương hết đà, không có một chút lực công kích. Làm sao có khả năng? Huệ đại sư không giải thích được nói. Hai người bọn họ đã đạt đến cấp 3, hơn nữa đem muốn đột phá cấp 3 đến tứ cấp. Lúc này bọn hắn tới một là vì thu rồi Ngô hơn số tiền lớn, hai là vì tìm một người, cái thời cơ trợ giúp bọn họ lột xác đến cấp. Thu. Nhiếp Thiên Minh không tha cho bọn hắn cân nhắc trực tiếp đưa tay phải ra, chất phát nguyên lực cấp tốc bao quanh, trực tiếp thu rồi đối phương mấy chục cái ngân châm. Không sai, cảm tạ. Nhất Thiên Minh ở trong tay sờ soạn mấy cái, tinh thần tự phụ cấp tốc rửa đi nguyên lai ký ức, hướng về bên người bao bên trong ném đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể lấy đi chúng nó. Huệ đại sư nhàn nhã cười, hướng về hắn sư đệ khiến cho một cái ánh mắt, cấp tốc điều động, nỗ lực đem ngân châm triệu hồi được. Chuyện gì xảy ra? Huệ đại sư sắc mặt trắng bệnh nói rằng, hắn sư đệ cùng hắn tình hình gần như. Nay mấy chục cái ngân châm, mặc dù chỉ là cấp linh khí Thế nhưng là tốn hao bọn họ quá nhiều thời gian đi luyện tập, rất nhiều vũ học đều muốn ý dựa vào bọn nó có thể hoàn thành. Đột nhiên không có cảm giác khó hiểu không tới, loại này mang đến cho bọn hắn chấn động, thật sự là quá lớn. Haha, ha. ta mặc kệ ngươi là toán sư cấp 3, vẫn là toán sư cấp 4, khi Nhiếp Thiên Minh ta nói giả, một con đường chết. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng đem tinh thần tự phù đẩy vào toán hạch bên trong, toán hạch cấp tốc vận hành. Khè khè. Nhiếp Thiên Minh tinh thần lực cấp tốc hấp thu chu vi tinh thần mạnh mẽ dinh dưỡng, lúc trước hai người kia toán sư vì nhốt lại hắn, tốn hao không ít tinh thần lực. Bố trí. Làm sao có khả năng, người dĩ nhiên cũng là toán sư. Huệ đại sư sư đệ sợ hai nói rằng, lúc trước bọn họ đảo qua nhiếp thiên minh thân thể thời gian, tuy rằng cảm giác được thân thể xuất hiện nhỏ bé sóng chấn động, thế nhưng là không có một chút tinh thần lực bị đo lường đi ra. Bọn họ tất cả đều là sắp tới toán sư cấp 4 người, đối với mình tinh thần lực rất tự tin, bọn họ nói không có, khẳng định không có. Các ngươi biết đã quá muộn, ha ha. Bất quá liền coi như các ngươi sớm biết có thể làm sao, từ ở trên tay ta toán sư cấp 3, lại không biết hai người các ngươi Nhất Thiên Minh con mắt đã triệt để toát ra hung quang, đối với hai người này đã sắp đến tứ cấp gia hỏa, tuyệt đối không thể đụng tay. Đùng. Nhất Thiên Minh lòng bàn chân tầng tầng giẫm một xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất lập tức đung đưa, dưới lòng bàn chân bị giẫm ra khỏi một đạo ngăm đen vết chân. Vết chân không ngừng hướng về bốn phía tản ra nhiệt khí, Huệ đại sư sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, không nghĩ tới thanh niên này dĩ nhiên đạt đến đáng sợ như vậy mức độ. Chạy. Huệ đại sư cho hắn sư đệ khiến cho một cái ánh mắt, lớn tiếng nói: Các ngươi mẹ tiếp thu rồi lão tử số tiền lớn, dám mặc kệ lão tử? Chính đang chiến đấu nô hân nhìn thấy hai người chuẩn bị chạy trốn vẫn độ mắng. Nếu là bọn hắn chạy, chính mình liền biến thành cái thất gỗ trên thịt, đường vũ muốn như thế chặt cứ như vậy chặt. Ha ha. Nô lão gia tử, bọn họ chạy không thoát. Ta sẽ giúp ngươi bắt bọn hắn trở lại. Nói xong, Nhiếp Thiên Minh dường như hỏa lòng giống như vậy, rũa ra hai bàn tay, cấp tốc sẽ qua. Diệp ta, cũng đi ra bàn cái việc nhỏ, ngàn vạn bị để bọn hắn chạy. Nhiếp Thiên Minh thẳng nhiên nói. Ha ha. Đã lâu không có hoạt động. Diệp Tà ra hỏa hùng nóng đốt, trên không trung huy vũ mấy cái cấp tốc chui vào Nhiếp Tiên Minh trong thân thể. Hai cường giả lực lượng kết hợp, truy đổi tốc độ lập tức đề cao một nửa, căng vọt nguyên lực cấp tốc sẽ qua. A. Chương 201: Đến cổ mộ. Một đạo lợi trả qua đi, Huệ đại sư sư đệ thống khổ kêu thảm thiết một tiếng, đi đời nhà ma. Ngươi. Huệ đại sư vừa nhìn chính mình sư đệ chết thảm, tuy rằng rất phẫn nộ nhưng cũng không dám dừng lại, trong lòng không ngừng mà mạ Nhiếp Tiên Minh, còn có tìm hắn nô hân. Ta đưa các ngươi cùng đi. Nhiếp Tiên Minh tối thúc hỏa diễm, tại nguyên lực hiệp trợ hạ cấp tốc chụp vào Huệ đại sư. A. Phía sau lưng bị nhiệt thiên minh nóng bỏng 5 ngón tay mạnh mẽ cầm lấy, ra rẻ lập tức biến thành than cốc, tiện đà chuyển hóa thành một đống than chì. Người phía sau giật mình nhìn tất cả những thứ này, trong đáy mắt, hai cái toán sư cấp 3 đã hồn phi phách tán. Đường Vũ âm thầm vì mình quyết định cảm thấy may mắn, như lúc trước chính mình mang theo trả thù tâm lý đối đãi hắn, e sợ này biết từ người hắn. Nhìn thấy vị đại sư bọn họ chết thảm dáng dốc, cái kia Ngô Hân nhất thời mất đi chiến đấu đấu trí, tổng thể cảm giác không thể tự vãn. Đùng. Một đạo lợi quang tránh qua, Ngô Hân bị Đường Vũ mạnh mẽ đánh bại đầu, nhất thời hốc vỡ toang mà chết. Đường vũ miệng lớn thở vận hẹn quay về phía sau đường ra con cháu giống lớn nói Ngô gia nhân một tên cũng không để lại hai cái toán sư từ thời điểm thế cuộc đã triệt để ngã về độ ra cuối cùng liền ngô hân đều bị đường vũ đánh ngục toàn bộ ngô ra triệt để mất đi đấu trí, chỉ có số ít người làm tiếp vô vị gia ộa trong không khí tản ra mùi máu tươi đường vũ làm cho mình nhi tử sắp xếp cứu trợ người bị thương, chính mình nhanh chóng đi tới nhếp thiên Minh trước mặt lông mi nhẹ nhàng du lên nhất thiên Minh khỏe miệngung lên vẻ mỉ cười hắn thản như nói Chúc mừng đường lao ra rốt cục diệt trử cựu nhân haha <cười> Nếu không phải nhất công tử trợ rốt cũng không thể nào thuận lợi như vậy ta thay chúng ta đường ra hướng về ngườiơ nói cảm ơn đường Vũ rất lâu không có cao hứng như vậy hai nhà tranh đấu mấy chục năm ngày hôm nay rốt cục đẹp đẽ giải quyết haha ha. chúng ta bây giờ là Minh Hiếu muốn không giúp cũng là nên phải vậy giải quyết cái này phiền phải lớn cũng tốt lợi cho chúng ta mộ về hành trình nhất thiên Minh cũng hài lòng cười càng tới gần của mộ do người liền càng ngày càng to lớn nhất thiên Minh nhẹ nhàng tính toán một thoáng có ít nhất hơn 30 nhà bất quá có chút gia tộc cũng chỉ là sang đây xem xem mà thôi Đối với bọn hắn cũng không tạo thành uy hiếp, cùng nhau đi tới, vậy chính là này mấy cái đại gia tộc thế lực cường đại có chút, những người khác đều là sang đây xem náo nhiệt. Nhếp công tử, chúng ta ở bên kia chọn tốt rồi một chỗ, bên trong cổ mộ không xa." Mâu Trọng cung kính nói. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh một người chém giết hai tên toán sư cấp ba, mọi người đều đối với hắn cung kính, trong lúc nhất thời để hắn có điểm không dễ chịu. "Được, chúng ta qua xem một chút." Nhiếp Thiên Minh khách khí nói, tiếp theo cùng Mâu Trọng bước qua. Dù sao đường ra cũng coi như là chung đẳng trái phải cấp những gia khác. Cho nên ngoại trừ này mấy cái gia tộc ở ngoài, những người khác vẫn là cho bọn hắn thể diện. Nhẹ nhàng đứng ở một cái cổ thạch bên cạnh, Nhiếp Thiên Minh không ngừng mà hướng về cổ mộ nhìn quanh, trong lòng không khỏi dâng trào lên. Hỗn độn cảnh, này là lần đầu tiên tiếp xúc đến cao như vậy cảnh giới cương giả, trong lòng vô tuyến xung kính. Mấy cái đại gia tộc chính đang từng bước từng bước bài tra, nỗ lực tìm tới mở ra biện pháp. Haha! Ha. Phòng chứng hai ngày nữa, mấy cái gia tộc đại biểu lại đây hầu, cổ mộ liền muốn triệt để được mở ra. Đường Vũ nhìn Nhiếp Thiên Minh, nhẹ nhàng nói, gật đầu lia lịa, Nhiếp Thiên Minh cũng không trả lời. Con mắt không ngừng mà nhìn phương xa. Xem bận rộn thân ảnh, Lâm vào tự hỏi, Cổ Mộ càng ngày càng bận rộn, hai ngày này người muốn so với trước đó nhiều thêm 1 phần 3. Vốn là có vẻ mập mạp núi rừng, giờ khác này trở nên càng náo nhộn hơn. Nhiếp Thiên Minh rất sớm dậy giường, đang đợi Cổ Mộ mở ra một khắc kia. Vụ, ầm hào. Giối loạn tương bừng từ phía trước chuyển đến, nhếp Thiên Minh định nhãn nhìn tới, phát hiện một cái sắp tới ba nam tử 10 tuổi, lúc này đang bị rất nhiều người chúng tinh phụng nguyệt bao quanh. Ha, ha. người kia chính là Nam Minh thành phố bằng hi. Này nhân đã đến Âm Dương cảnh giới cao dương cảnh giới, nghe nói gần nhất sắp sửa lạc dương cảnh giới. Thực lực hẳn là mấy nhà bên trong mạnh mẽ nhất một trong. Đường Vũ vì làm Nhiếp Thiên Minh giới thiệu, lộ ra vẻ kính nể vẻ mặt. Cao dương cảnh giới, cao dương cảnh giới. Nhiếp Thiên Minh lặp lại thì thầm, con mắt không hề rời đi hắn, từ phí bằng hy trong ánh mắt, Nhiếp Thiên Minh đọc ra cảm giác không giống nhau. Đó là một loại coi rẻ cảm giác, là cường giả đối với người yếu coi rẻ. Phía sau hắn thanh niên kia, Phí Tần, cũng là gần nhất 2 năm Phí gia xuất hiện ít có thanh niên tu tiên. Vẹn vẹn 23 tuổi liên bước lên đến sơ dương cảnh giới. Tốc độ tu luyện thật sự là dò người, thật không biết bọn họ là tu luyện như thế nào. Nói đến đây, Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, tuy nói mình cũng sắp đến rồi âm dương cảnh giới, nhưng là mình đã hơn 50 tuổi, cuộc đời này cũng chỉ có thể dừng lại tại âm dương cảnh giới. Nghĩ tới đây, Đường Vũ không khỏi lại thở dài một hơi, thiên phú, thời gian đều là ngăn cản người giống như bọn hắn vậy, hướng đi võ đạo cao nhất. Và anh, Phía đông giữa bầu trời đột nhiên truyền đến mấy tiếng không tiếng hót, núi rừng lập tức run run rẩy rẩy. Hững. Hắc hướng về phía bầu trời giống giận mấy tiếng mới chậm rãi bình phục lại đây. Vụ. Không tiếng hót vừa qua khỏi, Nhiếp Thiên Minh liền xem đến đỉnh đầu trên hiện ra một con to lớn từ lưng, cấp tốc chui xuống, hướng bên này bay tới. Tại thương ưng trên lưng, Thình Linh đứng thẳng một thanh niên nam tử, hai tay sau lưng, nhìn xuống người phía dưới vặn. Ha ha ha. Thình lão đệ, thật là uy phong a. Phí Bằng hi nhìn trời trên người kia, ha ha cười lớn lên. Phí huynh, cười nhạo Thịnh Tông tiểu đệ, ha ha ha. Không trung Thịnh Tông mỉm cười nói, thân ảnh hóa thành một đạo thanh ảnh, từ thương ưng trên lưng rơi vào đến trên mặt đất. Quả nhiên không hổ là âm dương giới cường giả, nguyên lực dĩ nhiên cường hoành như vậy. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, hắn cách Thịnh Tông rơi xuống đất cách có tới một dặm nơi, nhưng có thể cảm giác được một cỗ cường đại lực áp bách truyền đến. Đường Vũ trong hai mắt lộ ra kính nể tình, lẩm bẩm nói, xem ra Thịnh ra cũng cực kỳ coi trọng cái này phân mộ, dĩ nhiên cũng xuất động cùng thế hệ bên trong người lợi hại nhất. Xem ra lần này cổ mộ hành trình không quá dễ dàng a. Diệp Ta nhàn nhạt đưa ra ngón vướt, gãi gãi đầu, rãi nói rằng, "Tằng Tằng hít một hơi, Nhiếp Thiên Minh gật đầu một cái. Lê Tử vừa nãy thịnh tông sản sinh khí thế đến xem, lần này Nhiếp Thiên Minh bọn họ một nhóm vậy chính là bội thái tử đọc sách. Một đạo trói mắt hào quang lóe lên, lại một cường giả từ giữa bầu trời bay tới. Người này dĩ nhiên điều động nguyên lực hóa thành đồ vật, từ không trung xẹt qua. Nguyên lực khí thế, đã có hủy thiên diệt địa tư thế. Thế cho nên cường giả này tránh qua thời gian, bên người Hắc Huyền dĩ nhiên đánh dùng mình một cái, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sơ nó, an ủi chỉ chốc lát sau, này mới chậm rãi nhìn phía trước. Chương 202, mở ra. Ha, ha, ha Không nghĩ tới Nhiễm huynh đã đến Lạc Dương cảnh giới. Xem ra đột phá Lạc Dương cảnh giới đến mộ âm cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian." Lúc trước vẫn nằm ở chúng tinh phùng nguyện phí bằng hi, lập tức mất đi vừa nãy phong quang, cười hì hì nói: Xác thực Lạc Dương cảnh giới muốn so với cao Dương cảnh giới mạnh rất nhiều, rất hiển nhiên nhiễm Minh chiếm được tôn trọng muốn xa xa cao hơn những người khác." "Ha ha ha, phí lao đệ, ngươi quá để mắt lao huynh ta." "Ấp giới, không phải ta nghĩ đạt đến liền có thể đạt đến. Ngược lại là lao đệ ngươi, ngăn ngắn mấy năm đã liên tục đột phá, trực tiếp đến cao Dương cảnh giới, làm cho ta rất ước ao." Nhiễm minh nhẹ nhàng nói: Còn có thịnh lão đệ, cũng là tu vi phi phàm, muốn so với ta gia hỏa này lợi hại hơn. Diệp Minh lại vỗ vỗ Thịnh Tông vai, lầm bẩm nói: "Ha ha, Diệp Minh quá đề cao tiểu đệ." Thịnh Tông khách khí nói. Mấy người lẫn nhau khách khí vài câu, ngược lại nhìn phía lần này chỗ cần đến. Khách khí quy khách khí, thế nhưng mộ huyết bạo vật mới là bọn hắn mục đích thực sự. Cái trong lòng người không ngừng tính toán, dù sao bọn họ mang theo mục đích giống nhau mà đến. Nếu các nhà đều đã đến, chúng ta bắt đầu mở ra mộ huyết đi. Phí Bằng Hy nhìn đã bị thanh lý đi ra lối vào, mỉm cười nói rằng: rốt cục muốn mở ra. Đứng ở phương xa Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, lông mi hơi run lên, trong ánh mắt toát ra một kia lư vân. Vụ! Theo một tiếng vang thật lớn, mở ra công tác chính thức bắt đầu. Cả ngọn núi Lâm, cuồn phong gào thét, nguyên lực tăng vọt, trong nháy mắt phá vỡ mộ huyết trước cổ thủ. Thiên đột nhiên trở nên cực độ hắc ám, trong không khí đá vụn loạn phân, những này thiên nguyên cảnh người trực tiếp trốn không dám ra. Hào bá đạo nguyên lực. Nhiếp Thiên Minh con mắt híp thành một cái tuyến, nhìn không trung loạn phong hồn đá, còn có những này bị nhỏ tận gốc cây nhỏ, tinh thần nói, nhẹ nhàng cảm thụ cường đại lực các bách. Nhất Thiên Minh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, xem ra muốn từ trong tay của bọn hắn đoạt ra bảo vật, khó như lên trời. Cũng chỉ có tùy cơ ứng biến. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm, kế tục quan sát mộ huyệt, cư động tình huống. Lúc này ba người sản sinh to lớn nguyên lực 3, một kia một kia lôi kéo mộ huyệt cửa đá. Mặc dù là ba cái âm dương giới cường nhân, thế nhưng là cũng không có thể trong nháy mắt mở ra đạo thạch môn này. Hỗn độn cảnh cương giả, chính là không giống nhau, Nhất Thiên Minh nhìn cửa đá chỉ là chậm rãi run rẩy mấy cái, lại biến vẫn không nức ních. Trong chú là một đạo cẩm cố, liền cương đại như vậy Nếu là mộ chủ nhân khi còn sống, thật là có bao nhiêu dò người. Nhẹ nhàng hít một hơi, con mắt một khắc không ngừng mà nhìn cửa đá. "Nhã Minh, ngươi xem muốn bao lâu mới có thể na mở đạo thạch môn này?" Phí bằng hi sắc mặt nghiêm túc nói rằng, này nói cầm cố hơn xa chính mình trong tưởng tượng muốn gian nan hơn nhiều, lập tức lo lắng. "Ha ha ha, chỉ là một đạo người chết cầm cố mà thôi, nó chi chịu không nổi thời gian bao lâu?" Nhã Minh cũng không phải lo lắng, biểu hiện ra cực độ bình tĩnh. "Nhã Minh nói đúng, một đạo người chết cầm cố không đáng sợ." Thịnh Tông cũng chăm chú nắm một thoáng năm đấm. Trong tay nguyên lực cấp tốc chạy về phía cửa đá. Sắp rồi, chỉ cần cửa đá lộ ra một đạo tế phủng, liền thành công. Diệp ta nhìn Khẩn Trương Nhiếp Thiên Minh, thản nhiên nói: "Hồ gia, cái này hỗn độn cảnh cường giả cầm cố cường đại như vậy, dĩ nhiên liên hợp tam đại dương giới cường giả tối đỉnh, cũng không thể lay động." Nhiếp Thiên Minh khẩn trương nói rằng: "Ha ha ha, cái này, chờ ngươi đến hôn độn cảnh, tự nhiên sẽ hiểu." Ha ha ha. Diệp ta sờ sờ nó đuôi, thì thào nói: "Tiện đà lần thứ hai yên lặng. Hỗn độn cường giả, đây là cảnh giới cỡ nào?" Năm đó chính mình đạt được này bạn phong thần thời gian, cái kia nguyên lai chủ nhân cũng là hỗn độn cảnh, vẹn vẹn hỗn độn một cấp, đã tại bát hoang bên trong ít có đối thủ. Nếu là đạt đến địa đạo cảnh, đây nên có bao nhiêu giò người, nhấc tay thậm chí có thể diệt một chốn nhỏ, thật có thể nói là phiên vân phúc vũ. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy mạc danh hưng phấn, nghĩ đến danh đại sư cuối cùng, ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Chỉ cần ta biến thành cường giả, ta liền sẽ không sợ các người, cái gì phong văn môn, cái gì toán sư tụ hội, cái gì phong văn hoang hoàng chủ, đều không để ý. Đột nhiên ở trong đầu hiện lên nhi lúc ngộng. Nhìn lúc cái khối này to lớn dấu tay, cái kia máu me khắp người đại hán, cái kia lặng lặng ngủ say hài đồng. Bất kể là không phải là mộng, hắn đều muốn điều tra rõ ràng. Đừng. Theo một tiếng vang vọng vận tiêu nổ vang chuyển đến, vốn là không có bất kỳ tia sáng trong thiên địa, đột nhiên triệt để sáng. Như thiên địa bị bổ ra giống như vậy, cho Nhiếp Thiên Minh mang đến sâu sắc chấn động. Đây chính là cường giả lực lượng, một loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Dương mắt nhìn lên, Nhiếp Thiên Minh thấy cổ mộ rốt cục lộ ra một tia nho nhỏ khe hở, dựa theo diệp tà suy đoán, cửa đá đã được mở ra. Mấy người các ngươi nhân Tỉ mấy người đem cửa đá mở ra. Nhiễm mình xoa xoa trên trán một ít giọt mồ hôi nhỏ, chỉ vào những người bên cạnh. "Vâng, là, là mấy cái không biết là nơi nào đến tiểu thế lực, như nhận được thánh chỉ giống như vậy." Lo sợ tắt mét mặt mày hồi đáp. Tiện đà bắt đầu tìm người, đi mở ra cửa đá. Không tới một phút đồng hồ, cửa đá. Liên tụ lại sắp tới mười mấy cái thiên nguyên thần cảnh giới cường giả, chậm rãi kéo dài cửa đá. Ngày xưa bọn họ tất cả đều là quát tháo phong vân nhân vật, thế nhưng ở cái này dương giới cường giả trước mặt, như dung dễ. "Đường lão gia, chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào đi." Nhất Thiên Minh cầm nằm đấm, lông mày nhẹ nhàng vừa nhíu, lầm bẩm nói: "Được rồi, vậy ta liền triệu tập nhân, theo vào đi." Đường Vũ hưng phấn mà nói rằng, lập tức hướng về những người khác truyền đạt mệnh lệnh. Sớm một chút tiến vào liền mang ý nghĩa sớm một chút đoạt đến bảo vật, cho nên đường ra cùng mâu nhà người lấy cực nhanh tốc độ, tập kết song xui. Theo ba thế lực lớn người toàn bộ tiến vào, Nhất Thiên Minh đối với Đường Vũ khiến cho một cái ánh mắt, cũng gấp tốc hướng cửa đá. "Xẻ qua. Đi." Đường Vũ quay về người phía sau giống lên một tiếng, cũng gấp tốc theo tới. Cửa đá cũng không nhỏ, Nhất Thiên Minh như một tia chớp đột xuyên tiến bảo, phía sau Hắc Huyền cũng nhảy một cái theo tới. Đại gia theo sát nhiếp công tử. Phía sau đường Vũ quay về hắn mang đến người phân phó nói. Mộ huyệt kiến ở dưới mặt đất, như to lớn thành trấn, gian phòng rắc rối phức tạp, bất quá phía trước mấy gian đã bị lật đến ngổn ngang không chịu nổi. Nếu là mộ chủ nhân nhìn thấy lần này cảnh tượng, phòng trừng toàn bộ tiêu diệt bọn họ những này xông vào mộ huyệt người. Đi. Nếu phía trước mấy cái đã bị người khác lật ra, Nhiếp Thiên Minh cũng không hi vọng xa vời còn có cái gì có vật giá trị, lại tăng nhanh tốc độ hướng về càng sâu địa phương chạy đi. Đi, bên này Đột nhiên Diệp Tà đưa ra đầu, sờ sờ máuướt, lẩm bẩm nói: "Nhưng là đại bộ đội là hướng về bên kia đi." Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi: "Ngươi ta, hồ ra khi nào đã lửa gạt ngươi? Bất quá nếu là gặp ta muốn đồ vật, ngươi nhất định kiệt lực bang ta làm đến." Lúc này Diệp Tà hơi cười nói, khóe miệng nhẹ nhàng run lên, mắt phải nhảy động mấy cái, Nhiếp Thiên Minh suy tư mấy, lầm bầm nói: "Ngươi sẽ không phải làm cho ta trêu trọc này mấy cái dương giới cường giả tối đỉnh đi. Những này nhân đồ vật, không phải là tốt như vậy cường." Chương 203, phát tại rồi. Ha, ha, ha. Xem đem ngươi giọa đến, yên tâm, chỉ cần chúng ta tại trước hắn cứ được, là có thể tránh khỏi cùng bọn hắn phát sinh trực tiếp va chậm rồi. Diệp ta nhìn có điểm không tình nguyện nhất Nhiếp Thiên Minh, nhàn nhạt cười, "Được, chúng ta chân thành hợp tác, theo như nhu cầu của bên." Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, truyền mà tiến vào mặt khác một cái cảng hẻo lãnh con đường. "Nhiếp công tử, ngươi làm sao từ con đường này đi?" Đường Vũ nhìn phía trước người nhanh chóng hướng bên phải đi đến, không rõ hỏi, "Ồ, con người của ta không thích náo nhiệt." Nhiếp Thiên Minh thản nhiên nói, tiện đà không chích để ý tới bọn họ. Dù sao hắn đã giúp bọn hắn giải quyết một cái to lớn phiền phức, nếu đến của mộ cũng không muốn để bọn hắn quấy rầy chính mình. "Này Nhiếp công tử, người đi được, chúng ta vẫn là theo chân đại đội nhân tương đối an toàn." Đường Vũ do dự chốc lát, mang theo người phía sau hướng về trước đó phương hướng chạy đi. Diệp Ta tuyển con đường này, sát thực đủ hiểu lãnh, cũng tuyệt đối đủ bằng cũng é. Khéo léo đến không có mấy người lại đây, Quan Cu é đến, dọc theo đường đi Nhiếp Thiên Minh không nhìn tới một cái bảo vật. Cho dù là một cái đáng giá vật đều không có, Diệp Ta giờ khắc này sắc mặt nghiêm túc nhìn chu vi, chỉ dẫn Thiên Minh. Bên này là bên này. Hồ ra, chúng ta liền một cái bảo vật đều không có tìm được, con đường này có phải hay không đi nhầm?" Nhiếp Thiên Minh có điểm lúng túng hỏi, dù sao nếu như từ mặt khác một con đường tiến bảo, bằng hắn thực lực, làm sao cũng có thể cướp được một hai cái không sai đổ vật. "Ngươi xem một chút, ngươi liền điểm ấy tiền đồ Bên ngoài đồ vật có thể có giá trị gì, bị ngươi nhìn thấy, đa số đều là những này không đáng tiền đồ vật." Diệp ta cũng không thèm phản bác, kế tục chỉ dẫn Nhiếp Thiên Minh. Dù sao đã đi rồi hơn 10 phần trùng, lại đổi đường, Nhiếp Thiên Minh cũng biết có, có thể được vật gì tốt cũng chỉ là hoán giận một thoáng mà thôi. Đầy đủ đi 20 phút, Diệp ta mới ngừng lại, quay về Nhiếp Thiên Minh nói rằng, phía trước mật thất, ta dám cam đoan, tuyệt đối có ngươi muốn đổ vật. Thật sự? Nhiếp Thiên Minh vốn là cho rằng lần này của mộ hành trình sẽ không thu hoạch được gì thời gian, Diệp ta đột nhiên hưng phấn chỉ vào phía trước. Một cái mật thất, một cái bình thường không thể lại bình thường mật thất, thật sẽ có đồ vật. Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phụ cấp tốc đảo qua mật thất, phát hiện trong mật thất nguyên khí cực kỳ nồng đậm. "Đột đi." Diệp Tà đáp ý nói. "Vụ." Tinh thần lực nhanh chóng tìm thấy được mật thất cơ quan vị trí nhẹ nhàng đệ xuống. Có kẹt. Một tiếng cực kỳ lanh lảnh thế hưởng, mặt thất lộ ra một kia nhàn nhạt khe hở. Đùng. Nhiếp Thiên Minh trong bàn tay dâng lên một tia nồng đậm nguyên lực, thần thần vô vào mật thất cửa ngầm trên. Cửa ngầm trong nháy mắt lộ ra một cái không nhỏ chỗ hồng, nhất Thiên Minh nhẹ nhàng vỗ một cái huyền, cấp tốc khiêu tiến vào. Hoa nga. Nhất Thiên Minh suýt chút nữa kêu lên, trong mật thất thậm chí có gần 30 bình địa dương đan, tuy rằng không thể cùng mình địa dương đan so với, thế nhưng ít nhất phải so với phòng đấu giá cao hơn một cái cấp bậc. Lông mi kịch liệt run, run Thiên Minh lập tức trợn lên mặt mày hớn hở. Đội vàng đem mật thất cửa ngầm đóng lại. Nhiều như vậy địa dương đang, xa xa so với mấy cái kia nhân đạt được bảo vật giá trị tiền nhiều hơn. Thu tính toán một thoáng, mỗi bình chỉ ít 50 hạt, 30 bình, 1500 hạt. Cái này, ta phát tài, ha ha. Nhiếp Tiên Minh suýt chút nữa kêu lên. Nếu không phải Diệp Tà lường hắn một cái, phòng trường thật sự có thể gọi ra. Không tiền đồ, trước tiên thu rồi. Chờ người khác nhìn thấy, có thể liền không phải của ngươi. Diệp ta nhắc nhở một thoáng mừng rỡ như điên Nhiếp Tiên hắn lúc này mới tinh thần hồi phục. Vừa nãy sắp thực có điểm quá độ hưng phấn. Nhất Thiên Minh che miệng lại, lén lút cười. Tay phải liên tục trực tiếp đem nhiều như vậy địa dương đan toàn bộ để vào bên người bao bên trong. Lại lần nữa quét một vòng mật thất, phát hiện xác thực không có nhân vật gì lúc, Nhất Thiên Minh mới chậm rãi mở ra mật thất, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ha ha, Hồ gia, chúng ta tại đi nơi nào? Nhất Thiên Minh hưng phấn hỏi. Xem đem người mỹ, người đổ vật lấy được, nên giúp ta làm ít thứ rồi." Diệp ta mỉm cười rêu rêu nói. Không dám, không dám. Dù sao liền vừa nãy hơn 1000 hạt đan dược, mình đã kiếm lật, cho nên khi hạ sảng khoái đáp ứng. Diệp Tà sờ sờ chính mình đuôi, mắt vượn nhàn nhạt nhìn về phía trước, lầm bẩm nói: "Đi bên này." Nhẹ nhàng sờ sờ Hắc Huyền, Nhiếp Thiên Minh bình tĩnh một thoáng, tăng nhanh bước tiến nhanh trong hướng Diệp ta chỉ phương hướng đi đến. Lại đầy đủ đi không tới 10 phút, Nhiếp Thiên Minh rốt cục nghe được gầm í ầm thanh, còn có rộn ràng rung rung đám người. "Đây là ta phát hiện trước, ngươi nếu là còn dám theo ta cướp, lão tử phế bỏ ngươi." Một cái đại hán vạm vỡ quay về những người bên cạnh giận dữ hết. "Mẹ kiếp, cái này mộ cũng không phải là tổ tông, tại sao phải ngươi phát hiện sẽ là của ngươi? Lão tử còn nói đây là ta phát hiện trước." Hai người mặt đỏ tới mang thai cho nhau. Nhiếp Thiên Minh theo âm thanh nhìn lại, nguyên lai like là một đống đan dược, đánh giá một thoáng, có tới trăm vạn trái phải. Ta nhìn ngươi muốn chết. Đại hán tầng tầng đánh hướng về bên cạnh da hỏa, hai người lập tức động thủ đánh nhau. Vừa vận đem Nhiếp Thiên Minh đi tới con đường phá hỏng, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt lập tức âm trầm lại, quay về hai người quát lạnh nói, đều tránh ra cho ta. Hai người theo âm thanh vừa nhìn, dĩ nhiên là một thanh niên, vốn là muốn phát tác, thế nhưng Nhiếp Minh phát sinh cường đại nguyên lực, lập tức đem bọn hắn trấn áp lại. Được rồi, các ngươi kế tục đi. Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng bước qua. Nhàn nhạt liếc mắt một cái đang dược liền đầu cũng chưa hề về liền đi người kia là ai không biết hai người nhìn nhau tiện đà lại tranh lên. lênếp công tử nhi công tử đột nhiên nhiếp thiên Minh nghe được phía sau có người gọi hắn quay đầu nhìn lại Dĩ nhiên là đường vũ hắn chính mang theo chính mình người tại vận chuyển đồ vật Nguyên Lai like là đường lao ra xem ra thu hoạch khá rồi giao aếp Thiên Minh hơi cười nhìn cái dương đều là một ít không đáng tiền đồ vật nhiếp công tử lần này thu hoạch như thế nào đường Vũ mỉm cười hỏi hahaha ha ha, vẫn không có khai trương Thật sự là xấu hổ á. Nhiếp Thiên Minh đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết chính mình đạt được nhiều như vậy địa dương đan. Nếu như bị người khác biết hắn có nhiều như vậy địa dương đan, phòng trường này ba nhà thế lực đều sẽ xuống tay với chính mình. Ai? Thực sự là tiếc đối. Đường Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, lầm bầm nói. Lông mi nhẹ nhàng rung lên, Nhiếp Thiên Minh nghe ra Đường Vũ trong lời nói có một chút may mắn, may mắn chưa cùng hắn qua. Nhẹ nhàng cười cười, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, "Mà sau còn có cơ hội, còn có cơ hội. Ta liền đi trước." Nói xong Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng chào hỏi một thoáng Huyễn lại nhanh chóng đi vào. Xuyên qua nhất là dạy đặc đám người hậu, nhân liền biến hy thiếu, hầu như đều là túm năm tụm ba. Đi bên này, Diệp ta lần thứ hai bước lên đầu, chỉ vào phía trước. Bất quá lần này phía trước người cũng không ít. Chương 204, cướp đoạt thú hồn. Đại khái quét một vòng, phía trước đa số vì làm thiên nguyên thần cảnh giới cơ giả, thật không có âm dương giới cao thủ. Lần này hắn an tâm, dù sao bằng hắn thực lực bây giờ, còn rất xa không đạt tới cùng loại cường giả kia một trận chiến. Nhanh chóng vượt qua những này tỉ mỉ tìm kiếm đồ vật ra hỏa. Nhất Thiên Minh nhanh chóng đi tới Diệp Tà chỉ vị trí. Chính là chỗ này, nơi này có cường đại thú hồn. Đối với ta khôi phục có trợ giúp rất lớn, cho nên ngươi cần phải bằng ta chiếm được. Diệp Tà hưng phấn mà kêu, "Thú hồn, nơi này tại sao có thể có thú hồn đây?" Nhất Thiên Minh không do nghĩ đến, thế nhưng vẫn là nhanh chóng đẩy ra cửa phòng. Người nào?" Đột nhiên trước người một người nhanh chóng quay mặt lại, lạnh lùng quát lên. "Ồ, qua đường, tiến vào để xem một chút." Nhất Thiên Minh vi cười nói, đánh giá cẩn thận vách tường những này kỳ quái đồ vật. Tinh thần lực đảo qua bọn họ thời gian, nhanh chóng nhảy lên, tựa hồ cất giấu to lớn năng lượng. "Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút đi ra ngoài, nơi này thú hồn đối với các ngươi nguyên lực người tu luyện mà nói, không lớn bao nhiêu trợ rút. Đối phương lạnh lùng nói, bất quá nhìn thấy Nhất Thiên Minh phía sau Hà Viễn Hậu, ngữ khí cũng không có vừa nãy kiêu ngạo như vậy, thế nhưng ý cảnh cáo, nhưng không có yếu đi. Nhất Thiên Minh ha có thể nghe không ra hắn ở ngoài thanh âm, nếu là mình mới vừa nhiều dừng lại chốc lát, chính mình liền chết không có chỗ chôn. Vì một cái không liên hệ đồ vật, làm mất mạng, không đáng giá. "Ha ha, ha. ngùng Cái này thú hồn đối với ta mà nói cũng khá là trọng yếu không biết các hạ có thể hay không chia một ít cho ta nhất thiên Minh đã phán đoán ra đối phương chỉ là một cái toán sư cấp 3 mà thôi lập tức cũng không cần king kỵ cái gì dù sao những đồ vật này đối với diệp ta mà nói thật sự là rất trọng yếu tiểu tử muốn chết Gia hỏa kia sắc mặt lập tức thay đổi nồng động tinh thần lực cấp tốc sẽ qua theo sát đối phương lại phát ra mấy đạo trung cấp linh khí cấp tốc hướng về thân thể trọng yếu vị trí đánh tới ngăn ngă mấy đối phương đã đầy đủ phát ra Nam đạo có thể làm choết thiên Minh tử von công kích Nhất Thiên Minh cũng xấu hổ lên. Vốn là chỉ là dự định đem hắn đánh đuổi, nhưng là đối phương tới liền xuống tay áp độc, Nhất Thiên Minh cũng cũng không cần đối với hắn khách khí. Vụ. Toán Hạch cấp tốc vận hành lên, Nhất Thiên Minh tinh thần lực nhanh chóng lao đi, với này đồng thời nguyên lực cũng hoàn toàn bắn ra. Tại hoàn cảnh này bên trong, nhất định phải tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, không thể bởi vì hắn tiêu hao chính mình thời gian. Ở chỗ này tiêu hao thời gian, thì bằng với nhìn hoàng tệ chậm trốn. Diễm Viêm đại thuật. Bàn tay vừa nắm lấy đối phương, Nhất Thiên Minh vừa vội tốc khởi động Diễm Viêm đại thuật, một đạo hỏa hồng hào quang truyền đến. Đùng. Một tiếng cực kỳ nặng nghề âm thanh truyền đến, đối phương không có kêu thảm thiết cơ hội, đã bị nhiếp Thiên Minh giải quyết. Bằng cánh tay vừa nhấc, nguyên lực tầng tầng đánh vào trên cửa, đem mặt thất môn triệt để đóng lại. Hồ gia, đều giao cho ngươi rồi." Nhất Thiên Minh nhìn trên vách tường những này thú hồn, mỉm cười nói rằng: "Hảo tiểu tử, hố gia lại nơi này cảm ơn rồi." Nói xong, Diệp Tà nhanh chóng chui ra thành châu, rũa ra móng đuốt hướng về vách tường thú hồn chụp tới. Những này thú hồn vốn chính là mộ chủ nhân tu luyện nô cậu, cho nên uy lực cường. Thế cho nên Diệp Tà dĩ nhiên giải quyết không xong chúng nó. Thiên Minh, đem bọn hắn tách ra." Diệp Tà gại gãi đầu, hưng phấn mà nói rằng, "Nếu như có thể thành công luyện hóa chúng nó, Diệp Tà thực lực ít nhất phải tăng cao đến chuyển đàn kỳ cảnh giới, đối với bọn hắn đón lấy hành động cung cấp trọng đại bảo đảm." "Yên tâm đi, điểm ấy sự, Thiên Minh giúp ngươi giải quyết." Nói xong, nguyên lực cấp tốc đánh vào mấy cái thú hồn tụ hợp nơi. Vốn là ngưng tụ tập cùng một chỗ thú hồn, trong nháy mắt tản ra. Diệp đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, lợi trảo cấp tốc từ trên vách tường đem chúng nó lôi kéo hạ xuống. "Khè, khè. Trên vách tường tàn mát ra khủng bố hắn khí, tuy rằng mộ chủ người đã chết rất lâu, thế nhưng thú hồn vẫn có một điểm ý thức. Haha, ha. phí công mà tôi, đều thành thật một chút. Bằng không hổ ra cho các người, cầu sinh không thể muốn chết không thể. Diệp Tà quay về phản kháng thú hồn vẫn nộ quát. Thú hồn cũng không hề bởi vì Diệp Tà đe dọa mà trở nên cũng đúng, ngược lại trở nên càng điên cuồng hơn. Dù sao chúng nó cũng từng theo mộ chủ nhân phong quan quá, này làm sao có thể đánh phải với Diệp Tà trong thân thể. Thiên minh, cho ta mạnh mẽ áp chế. Diệp Tà phẫn nộ quát. Hổ ra, đừng nóng đòi đều là ngươi, không ai với ngươi cướp." Nhất Thiên Minh mỉm cười nói rằng, thế nhưng bàn tay hạ nguyên lực cấp tốc đè xuống chúng nó, tinh thần lực cũng đồng thời gia nhập vào. Này mấy cái thú hồn trong nháy mắt mất đi chống lại, tùy ý Diệp Tà hấp thu luyện hóa. Đầy đủ 2 phút, Diệp Tà mới đem bọn hắn toàn bộ hút vào trong cơ thể. "Được rồi, chúng ta đi." Theo cái cuối cùng thú hồn bị hấp vào thân thể hậu, Nhất Thiên Minh cũng lại không cảm giác được trên vách tường nửa điểm năng lượng. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, Nhiếp Thiên Minh nhìn chu vi, nhanh chóng đi ra. "Ồ, sư huynh của ta đây." Ta rõ ràng thấy hắn đi vào. Đột nhiên một người khác đi tới, nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi: "Ngươi là nói vừa mới cái kia đại sư sao?" "Ta đi vào thời gian, hắn hấp thu trên vách tường đồ vật liền đi. Ta vốn còn muốn sớm một chút bảo bối, kết quả không có thứ gì." Nhiếp Thiên Minh làm bộ thất vọng nói rằng. Haha, ha, Sư Minh nhanh như vậy liền giải quyết." Người kia hài lòng nói rằng, lại xem thường nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, nói tiếp: "Những này thú hồn há lại là người biết." Nói xong, người kia kế tục hướng về trong đám người đi đến. Nhìn người kia bóng lưng, Nhiếp Thiên Minh sờ, sờ mũi, lẩm bẩm nói: "Xét thực không phải." Diệp Tà nhạy cảm sức phán đoán xác thực cho Nhiếp Thiên Minh mang đến to lớn trợ giúp, cho tới bây giờ, hắn thu được đồ vật hẳn là chỉ đứng sau này mấy đại gia tộc. Bất quá, những này cũng chỉ là mộ chủ nhân bình thường vật, một cái hỗn độn cảnh cứng, giả, không thể nào liền điểm ấy vật phẩm. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên Minh không khỏi lại trở nên hưng phấn. "Đi, kế tục." Nhiếp Thiên Minh hài lòng vô vỗ hai viên đầu, kế tục đổi hướng về phía trước ba đại gia tộc từ giả. "Toàn này mộ huyệt, ta luôn cảm thấy có điểm đặc biệt, thế nhưng lại không biết đặc biệt ở nơi đâu." Đột nhiên Diệp Tà vước chính mình đầu nhỏ, không ngừng mà lắc đầu nói rằng: Cái nào lý đặc tạm biệt? Ta tại sao không có cảm giác được?" Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi, "Nếu là ngươi cảm giác được, ngươi chính là ta." Diệp ta nhìn Nhiếp Thiên Minh một chút, lẩm bẩm nói, "Ta, ta, ta, ta mới là không nguyện khi ngươi đây." Nhiếp Thiên Minh đột nhiên không biết nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là nói như thế. Dù sao Diệp ta cũng là đi qua Tân Hoang thú vật, đương nhiên phải so với mình kiến thức rộng rãi rồi. Cùng nhau đi tới, nhưng cũng càng kéo càng ít, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy phía trước mấy cái đại thành kỳ cường giả đều ngừng lại, tựa hồ đang tìm cái gì con đường. Bất quá những này âm dương giới cường giả đã đi vào, xem ra nơi này cũng là mộ chủ nhân lưu lại một đạo căn cố. Vụ. Nhất Thiên Minh vừa cất bước tiến vào, cũng cảm giác được một cổ cường đại nguyên lực đem chính mình đẩy ra. Hừ. Nhẹ nhàng hứ một tiếng, Nhất Thiên Minh khẽ to mày, lại lần nữa tiến vào. Đùng. Theo tiếng bước chân tầng tầng đánh trên mặt đất, phía trước cực kỳ đại thành kỳ cường giả không khỏi xoay người lại, nhìn thanh niên này nam tử. Làm sao có khả năng? Hắn dĩ nhiên tiến vào. Bên người một lão giả không giải thích được nói, quả nhiên rất bá đạo. Nhất Thiên Minh nhiên lặng mà niệm một câu Từ bên người bao bên trong móc ra một hạt địa dương đan, ném vào hai người trong miệng, lại lần nữa bước ra bước tiến đi vào. Mặt sau hát Huyền vất vả theo, Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn nó một cái, sờ sờ đầu, trấn an mấy cái. Bên trong Đan Điền Nguyên Đan chuyển động càng kịch liệt hơn, nguyên lực quẩn cuộn không ngừng tản mắt ra, hắn đem Hắc Huyền cũng bao vây đi vào. Mẹ kiếp, lại vẫn đem yêu thú mang vào đến. Nơi ở chỗ này nhân không khỏi là cường giả, bọn họ biết coi như là đã qua cũng là may mắn. Thế nhưng nếu như lại đem chính mình yêu thú mang tới, trừ phi hắn đạt đến âm dương cảnh giới, vừa nghĩ tới một cái vừa 18 tuổi thiếu niên đến âm dương cảnh giới, bọn họ càng muốn tin tưởng, Nhiếp Thiên Minh đem Hắc Huyền mang tới đây chỉ là một loại trùng hợp. Tại mọi người kinh ngạc, nghi hoặc, khiếp sợ, còn có nồng đậm ánh mắt ghen tịnh bên trong, Nhiếp Thiên Minh từng bước từng bước thực hiện siêu việt, cuối cùng đi vào. Vụ vù, vù. Thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm, Nhiếp Thiên Minh xoay người lại, quay về những này nhân cười cười, chậm rãi nói rằng, ta đi trước, các người kế tục a. Mẹ kiếp, dĩ nhiên thật sự đã qua. Nhan nhạt cười cười, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng lau trùi mồ hôi trên trán, lần thứ hai bước vào đi bảo. Chương 205: Mộ huyệt chân chính. Tiến vào mộ chủ nhân mộ huyệt nơi sâu xa, Nhiếp Thiên Minh nhất định phải càng thêm chú ý, phía trước đều là âm dương giới cường giả, phần lớn đều là ba đại người của gia tộc vật. Lấy hắn thực lực trước mắt, còn chưa có tư cách cùng bọn hắn cướp giật bảo vật, chỉ có thể kiếm một ít bọn họ không lọt nổi mắt xanh đồ vật. Bất quá tiến vào mộ huyệt nơi sâu xa, coi như là bọn họ không lọt nổi mắt xanh đồ vật, cũng so với bên ngoài mạnh hơn mấy chục lần. Một cái trung cấp linh khí, haha, không sai. Nhiếp Thiên Minh ở bên cạnh gian phòng nhìn thấy một cái linh khí, lẩm bẩm nói: Cái này trung cấp linh khí tuy rằng không phải trung cao cấp, thế nhưng chí ít cũng đáng mấy triệu hạn tệ, Nhiếp Thiên Minh tiện tay vừa thu lại, để vào bên người bao bên trong. Nhìn chu vi đồ vật cũng không hề bị vượt qua dấu hiệu, Nhiếp Thiên Minh không khỏi buồn bực, thì thào tự đủ, chẳng lẽ là bọn hắn đều không muốn? Ha ha. Tiểu tử ngươi, có thể người tiến bảo, có mấy người không là hướng về phía mộ chủ nhân nguyên lực đan thể mà đến, ai sẽ để ý những đồ vật này? Diệp Ta nhàn nhạt cười. Ta, ta quan tâm, bọn họ không muốn chẳng phải là càng tốt hơn, ta vừa vặn nhiều nắm vài món. Nhất Thiên Minh có thể không quan tâm bọn họ, những này nhân các các đều là vọng tộc, cũng không để ý điểm ấy tiền nhàn rỗi. Hắn lại quét ngang mấy chục cái gia phỏng, tổng cộng đến sắp tới hơn 20 kiện trung cấp linh khí, còn có nhiều vô số kệ cấp thấp linh khí. Haha, ha. lần này thật sự kiếm bộ rồi. Nhất Thiên Minh hài lòng cười, sờ sờ phía sau hưng phấn hắc huyện, kích động nói: "Đem hết thảy đồ vật toàn bộ đều để vào bên người bao bên trong, Nhất Thiên Minh tiếp tục đi đến phía trước." Đùng đùng đùng. Phía trước chuyển đến vài tiếng to lớn tiếng vang, Nhất Thiên Minh nhấc mắt nhìn đi, lai là ba đại gia tộc này mấy cái âm dương giới cường giả. Lúc này sắc mặt bọn hắn ngưng trọng, hiển nhiên bị mộ chủ nhân cường đại cầm cối nốt ở bên trong. Đương nhiên bọn họ nếu là muốn lùi về sau, gần như là quá dễ dàng, thế nhưng muốn nhiều đi về phía trước một bước, khó với Thượng Thanh Thiên. Để bọn hắn từ bỏ, cũng khó với Thượng Thanh Thiên. Bọn họ lần này tới, chính là vì tiến vào mộ chủ nhân hạt nhân mộ huyệt, đã đến cửa, bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ đây. Hắc huyền, ngươi ở lại, ra qua xem một chút. Nhất tiên minh hiểu, liền ngay cả phía trước mấy người cũng chỉ có thể đi ra này vài bước, hướng chi chính mình đây Cho nên hắn cũng không có dự định mang theo hắc huyền quá khứ, chỉ là vì cảm thụ một thoáng hôn độn cảnh cường giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vụ, vẫn chưa đi đi vào, Nhiếp Thiên Minh cũng cảm giác được năng lượng ba động mạnh mẽ, chăm chú cắn một thoáng răng, trực tiếp vọt vào. A, mới vừa vào đi, Nhiếp Thiên Minh đã bị một cổ cường đại nguyên lực trực tiếp văng ra. Ồ, hắn là ai vậy? Chính đang dễ dỗ khổ sở Nhiếp Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghi ngờ hỏi. Mấy cường giả toàn bộ quay đầu lại nhìn cái này không tự lượng sức người, trong lúc nhất thời Nhiếp Minh cảm thấy ngượng ngùng. Các ngươi kế tục Ta chính là tiện đường sang đây xem xem, cảm thụ một thoáng, cường giả phong thái." Nói xong, Nhiếp Thiên Minh gậy gậy trên ý phục cho đùi, rồi lườm bọn họ cười cười. Nếu là bình thường, bọn họ khả năng còn có thể hỏi đến một thoáng, thế nhưng giờ khắc này bọn hắn đều nằm ở then chốt thời kỳ, tự nhiên không dám phân tâm hỏi đến. Nhẹ nhàng từ những cường giả kêu bên người lui ra ngoài, Nhiếp Thiên Minh lẻ lửễu, tuy rằng đã sớm ngờ tới, chính mình không có thực lực này tiến vào, thế nhưng vẫn tránh không được một trận thất vọng. Haha, ha, nghĩ thông điểm, lần này chúng ta đã kinh doanh có lãi rất nhiều." Diệp Tà an ủi. "Hồ gia nói đúng." Thiên Minh chỉ là có chút tiếng ối. Nhiếp Thiên Minh buồn bậy cười nói: "Ha ha ha. Yên tâm, bọn họ đi vào, cũng không nhất định liền có thể được đến mộ chủ nhân Di Lưu lại bảo vật." Diệp Ta thản nhiên nói. Lông mi nhẹ nhàng run lên một thoáng, Nhiếp Thiên Minh lập tức biểu thị không rõ, nếu tiến vào, vì sao không chiếm được mộ chủ nhân Di Lưu lại đồ vật? Diệp Ta nhìn Nhiếp Thiên Minh nghi hoặc vẻ mặt, nhẹ nhàng sờ sờ đôi, lầm bẩm nói: "Ta đoán mộ chủ nhân khẳng định không ở cái này trong mắt thất, đây là một loại cảm giác." Cường giả cùng cường giả trong lúc đó cảm giác, nói ngươi có thể cũng không hiểu. Nhìn thấy Diệp Tà huyền diệu khó giải thích phương tức nói chuyện, Nhiếp Thiên Minh thật sự bị khiến cho không hiểu ra sao, nhưng là chỉ cần mộ chủ nhân mộ huyệt không ở nơi nào, chính mình liền có hy vọng. "Này, vậy hẳn là ở nơi đâu?" Nhiếp Thiên Minh khẩn trưng hỏi, nếu là bị hắn đi vào trước, lần này hắn thật sự kiếm bủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn tay không khỏi bắt đầu run lên, cả người hưng phấn không thôi. Haha, ha. "Nhìn nguy điểm ấy tiền đồ, đi, hướng đông diện đi đến." Diệp Tà trêu tức cười nhạo, dùng ngón tay chỉ phía trước. Nhiếp Thiên Minh mới bất kể là trêu tức, vẫn là cười nhạo. Chỉ cần Diệp Tà có thể dẫn hắn tiến vào chân chính mộ chủ nhân hạt nhân mộ huyệt, liền tính mắng hắn đầu heo, hắn cũng không để ý. Đi. Nhất Thiên Minh lại liếc mắt một cái những này vẫn đang rẽ rủa khổ sở cường giả, Thuy một thoáng tay, mang theo hát Huyền bước qua. Đại khái đi gần 3 phút, Diệp Tà rốt cục ra hiệu dừng lại, nó chậm rãi quét mắt chu vi, móng vuốt cuối cùng chỉ về cái kia nhỏ bé khe hở. Làm gì? Nhiếp Thiên Minh không rõ hỏi. Lối vào ở nơi nào? Diệp Tà chăm chú nhắm hai mắt lại, rãi cảm thụ. Nhiếp Thiên Minh lúc này mới tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Sắc thực có điểm giống một cái trận, cường giả lưu lại trận. Khè khè. Nhiếp Thiên Minh thử đem một tia nguyên lực nhẹ nhàng rót vào tế phùng bên trong, chỉ nghe thấy cực kỳ tế nhược tiếng vang, có điểm giống chuột gặm nhấm âm thanh, hắn lặng lặng quan sát chu vi biến hóa. Đi vào. Đột nhiên Diệp Tà mở hai mắt ra, lớn tiếng hô. Âm thanh vừa ra, phía trước trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn cửa động, Nhiếp Thiên Minh vội vàng bắt chuyện hắc huyền, nhanh chóng xuyên tiến vào. Đùng. Hai tiếng cực kỳ nặng nề âm thanh truyền đến, một người một hổ sau khi hạ xuống, lập tức thổi bay rất nhiều cho bụi. Nhẹ nhàng phất phất tay, đem Chu Vi cho bụi đánh đuổi hậu, Nhiếp Thiên Minh nhìn sự vật phía trước. Nơi này tuy rằng nơi sâu xa lòng đất, nhưng cũng không tính quá mở, bất quá từ mặt đất cho bụi lên xem, nơi này đã có mấy trăm năm lịch sử. Nhẹ nhàng sờ sờ Chu Vi sự vật, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi hướng về trung tâm đi đến. Trung tâm không có đặc biệt gì, thế nhưng là có hai cái quan tài, có vẻ cực kỳ chói mắt. Quan tài Chu Vi một điểm cho bụi đều không có, nay cùng cái khác vật phẩm tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Quan tài là dùng tượng đặng bạch ngọc làm thành, có thể thấy được khi còn sống chủ nhân là phong quang đến mức nào. Tại sao có thể có hai cái quan tài đây? Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng sờ sờ trong đó một cái, lầm bẩm nói: "Đây là một cái âm dương trùng, chẳng có gì lạ." Diệp ta lẩm bẩm nói: "Âm dương trùng." Nghe ngược lại là hắn lần đầu tiên nghe được, không khỏi hiếu kỳ lặp lại một lần. Diệp ta tỉ mị quan sát một phen, lúc này mới vì hắn giải đáp: "Âm dương trùng là một cái đỉnh cao nữ cường giả cùng một cái đỉnh cao nam cường giả mộ trùng. Nói trắng ra là liền là vợ chồng trùng, bất quá này ngược lại là không tưởng thấy. Tại sao vậy chứ?" Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi. Diệp Tà đưa ra một bức Cảm thụ một thoáng âm dương trên quan tài năng lượng, này mới chậm rãi nói rằng, hai người đồng thời đạt đến hôn độn cảnh, không phải là dễ dàng như vậy. Khẽ khẽ gật đầu, dù sao đạt đến hỗn độn cảnh đã đúng là không dễ, huống chi phu thê hai người đồng thời đạt đến, càng khó khăn hơn rồi. Vụ. Nhất thiên Minh thử dùng nguyên lực mở ra, lại phát hiện càng cường hoành hơn lực lượng đang ngăn trở hắn. Ha ha, không có chuyện gì, đây là mộ chủ nhân cuối cùng một đạo cẩm cố, không có vấn đề gì lớn, ngươi trực tiếp mở ra là được rồi. Diệp ta đã triệt để phán đoán ra tòa này mộ huyền, huyền bí, lập tức tự tin tràn đầy nói rằng, Gật đầu, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai đem nguyên lực cấp tốc tụ lại đến trong đó một cái trên quan tài, cuốn bạo nguyên lực lần thứ hai hướng về quan tài lối vào đánh tới. Đừng! Một tiếng cực kỳ lanh lành âm thanh truyền đến, Nhiếp Thiên Minh kinh hỉ nhìn quan tài lộ ra một tia tinh tế khe nhỏ. Đẩy ra nó đi, không có nguy hiểm gì rồi. Diệp Ta chậm rãi nói rằng, "Vụ, tinh thần tự phủ vẫn là nhanh chóng đảo qua một thoáng, nhiều một lần kiểm tra, nhiều một lần xác định, không có chỗ xấu." Lần thứ hai xác định không có lầm hậu, Nhiếp Thiên Minh này mới chậm rãi mở ra quan tài, nhẹ nhàng thả xuống quan tài, đem đầu thâm nhập đi vào một đống mã code. Ai, mạnh hơn cường giả, tại thời gian trước mặt cũng cũng chỉ là một đống mã cốt. Sau trăm năm, tất cả đều là như vậy. Nhất Thiên Minh nhìn thấy liền ngay cả hỗn độn cảnh cường giả cũng tránh không khỏi tử vong, không khỏi cảm thán lên. Chương 206, mạng của ta không phải do trời. Khái khủng. Ta nói ngươi liền thiếu cảm thán, ngươi xem hồ ra ta, hiện tại không trả hoạt. Diệp ta nói tới đây cũng ngừng lại, vốn là muốn nói nó cũng hoàn hào hảo, thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình bản thể suýt chút nữa bị người phá hủy, trong lòng cũng không nhịn được thương cảm lên. Bất quá Diệp Tà ngược lại là Cổ Vũ Nhiếp Thiên Minh, vốn đang cảm thấy thương cảm hắn, giờ khác này lại lần nữa tỏa ra sinh cơ, dù sao Diệp Tà cùng hư không lão sư chính là tồn tại mấy ngàn năm người. Cho nên chính mình vận mệnh do chính mình, không khỏi thiên, cũng không khỏi nhân. Chờ đến hắn cũng đến Tân Hoàng, đến võ đạo đỉnh cao, chính mình là có thể trưởng quản chính mình vận mệnh rồi. Ồ, ngươi xem, đó là cái gì? Nhiếp Thiên Minh chỉ chỉ bạch cốt cái khác một bao đồ vật, tò mò hỏi. Lúc này Diệp Tà cũng đưa ra đầu, tỉ mỉ nhìn một chút, hai lòng tiêu lên, là cường giả nguyên khí nang. Giang Hỏa này nhất định không cam lòng, chính mình nhọc nhằn khổ sở tu luyện đến nguyên lực cuối cùng lại trở về thiên địa, mới mạnh mẽ đem nguyên lực thu thập lên. Nói như vậy, ta chẳng phải là lượm một cái đại tiền nghi? Nhiếp Thiên Minh mừng rỡ như điên nói rằng, Haha, lần này chúng ta kiếm đi rồi. Này mấy cái kẻ ngu si, chỉ biết là mở ra mộ huyệt, nhưng không biết chân chính mộ huyệt ở chỗ này." Diệp ta cũng kích động nói, "Có này bao nguyên khí nang, Nhiếp Thiên Minh rất dễ dàng đột phá đến chuyển đăng kỳ, thậm chí có thể đột phá đến đại thành kỳ, vận khí tốt, trực tiếp nhảy một cái đến âm giới." Nghĩ tới đây, Diệp Tà kích động thể còn chờ cái gì, nhanh lên một chút ra tay a. Đừng đợi được những da hỏa kia phản ứng lại, tìm tới nơi này a. Nhất Thiên Minh cũng tự kinh hỉ bên trong tinh thần hồi phục, bọn họ nhọc nhằn khổ sở muốn tìm đồ vật, nếu là biết ở trong tay hắn, sớm liền đến đoạn. Ân, vậy ta liền hấp thu. Nhất Thiên Minh cực độ hưng phấn mà nói rằng, đem nguyên khí năng bỏ vào trên mặt đất, mình cũng khoanh chân mà ngồi, chậm rãi vận hành nguyên đan. Đủng. Ngón tay bên trong rót vào một tia nguyên lực, chậm rãi mở ra nguyên khí năng. Vụ. Một làn sóng cực kỳ mạnh mẽ nguyên khí vọt ra. Độ tinh khiết muốn so với địa dương đàn cao hơn thật nhiều. Đương nhiên loại nguyên khí này cũng là địa dương đan không có thể sánh được, dù sao hắn là hỗn độn cảnh cường giả, mạnh mẽ từ trong thân thể để lấy ra. Nó đại biểu không chỉ là nguyên khí, là nguyên khí bên trong cái cố này cường giả lực lượng, một loại quyết đoán. Nhanh lên một chút hấp thu, đừng lãng phí rồi. Diệp Ta nhìn Nhiếp Thiên Minh hấp thu quá chậm, sốt ruột hô. Nhiếp Thiên Minh làm sao không muốn nhanh lên một chút, chỉ là thân thể kinh mạch có tuyến, coi như là nguyên đan có thể chịu đựng được, kinh mạch cũng không hấp thu được. Nhìn những này chưa kịp hấp thu nguyên khí chậm rãi tản vào đến trong không khí, Nhất Thiên Minh không khỏi đau lòng lên, đây không phải là mấy triệu hoang tệ liền có thể mua được, coi như là mấy chục triệu cũng không mua được. Nhanh khởi động Diễm Viêm đại thuật. Trong hoàn loạn, Diệp Tà lập tức nghĩ tới Diễm Viêm đại thuật. Đúng, Nhất Thiên Minh như thấy được ngọn cỏ cứu mạng giống như vậy, cấp tốc khởi động Diễm Viêm đại thuật, thân thể lập tức biến thành cổ độ lửa. Cùng lúc đó, Nhất Thiên Minh cảm giác được mỗi một tốc da rẻ đang không ngừng mà hấp thu nguyên khí, càng làm cho hắn không tưởng được là trước đó bị đả thông kinh mạch lấy 3, 4 lần tốc độ hấp thu nguyên khí. Vụ Nhất Thiên Minh sắc mặt càng ngày càng hồng, nguyên khí bị hấp thu hậu, lập tức lại kinh mạch chuyển nhập đến bên trong đan điển, bị nguyên đan nhanh chóng hấp thu. Lúc này nguyên đan như một cái tham lam tài chủ, không ngừng mà hấp thu, không ngừng mà xoay tròn. Đùng. Theo lênh lảnh tiếng vang từ đan điền truyền ra, Nhất Thiên Minh cảm thấy thân thể lập tức ung dung rất nhiều, hấp thu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ha ha. Dĩ nhiên đến chuyển đăng ký. Nhất Thiên Minh vui lòng cười. Đừng cao hứng, còn có thật nhiều nguyên khí chờ ngươi hấp thu đây. Diệp Tà vừa nhìn Nhất Thiên Minh chút nữa quá cao hứng, lập tức đúng lúc nhắc nhở hắn. Xác thực, lần này là đột phá xác thực là quá nhanh, nhanh vượt quá hắn tưởng tượng. Vụ. Nhất thiên Minh hiểu cơ hội như thế là ngàn năm một thở, nếu như bỏ lỡ, đời này khả năng cũng không có cơ hội nữa. Lập tức mạnh mẽ để lại chính mình cuồng nhiệt tâm, lần thứ hai tập trung vào mới hấp thu bên trong đi. Vâng. Truyền đan khí viên mãn. Nhất thiên Minh nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, lại điên cuồng cấp đoạt nguyên khí. Diệp ta vừa khẩn trương hữu hưng phấn nhìn Nhất Tiên Minh, móng vuốt sâu sắc xén vào đến lòng đất. Bất chi bất giác, Nhất Tiên Minh trên trán đã lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Hai mắt nhắm chặt cũng dần dần buông lỏng ra. Ngoảnh, lại một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Nhiếp Thiên Minh hiểu mình đã đột phá đến đại thành kỳ. Đồng thời thân thể mỗi cái bộ phận cũng đã đạt đến to lớn nhất mức độ, xem ra rất khó lại đột phá. Hơn nữa nguyên khí năng đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu, thậm chí liền lúc trước một phần 10 cũng chưa tới. Muốn lợi dụng điểm ấy nguyên khí lần thứ hai đột phá, Nhiếp Thiên Minh hiểu đây là không thể nào. Tuy rằng không có đến âm dương giới, thế nhưng liên tục đột phá chuyển đan bước vào đến đại thành kỳ, cũng đầy đủ để hắn cảm thấy hưng phấn rồi. Đáng tiếc, nếu là sớm một chút sử dụng Diễm viêm đại thuật, É e sợ này sẽ đã đạt tới âm dương giới, ai? Nguyên khí tối thịnh thời điểm bị lãng phí. Diệp ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, lầm bầm nói: Haha, ha. Hồ ra, thế gian trên nào có hoàn mỹ như vậy sự tình, ta vừa nhiên đã chiếm được to lớn như vậy tiện nghi, cũng nên biết thế nào là đủ. Dù sao tu luyện là chuyện của chính mình, dựa vào người khác vĩnh viễn không được việc lớn hậu." Nhiếp Thiên Minh mua húa quả đấm, dùng sức nói rằng: "Hút vào cường giả nguyên khí về sau, Nhiếp Thiên Minh đột nhiên cảm giác được hỗn độn cảnh cái loại này ngoài ta còn ai thô bạo, lập tức cũng tự tin vung đầu nắm đấm. Được, nói được lắm." Diệp Tà hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh sẽ nói ra những lời này, không khỏi bị hắn cảm hóa, lớn tiếng tán thưởng. "Hừ." Hắc Huyền đột nhiên nội bắt đầu giống lên, Nhiếp Thiên Minh đến thăm chính mình tu luyện, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên phía sau Hắc Huyền. "A." Nhiếp Thiên Minh quay mặt lại, hét to một tiếng. Lúc này Diệp Tà hai mắt màu đỏ tươi, trên người tản ra cực cường tiêu ngạo, tựa hồ cũng muốn đột phá rồi. "Ha ha." Tên tiểu tử này vẫn may thật tốt, lại bị nó nhặt được một cái đại tiện nghi. Diệp Tà thử răng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Long Mi manh liệt mã run run mấy cái." Nhất Tiên Minh kinh hỉ hỏi: "Hồ ra, ngươi là nói, Hắc Huyền lợi dụng cái này Nguyên khí nang cũng tiến hành đột phá?" "Ha ha, ngươi cứ nói đi." Diệp tài nhíu như mày, hài lòng nói rằng: "Đúng." Theo một tiếng vang thật lớn chuyển đến, Hắc Huyền cả người bộ lông tản ra khí tức khủng bố, dĩ nhiên một bước tấn thăng đến linh thú cảnh giới. "Hống hống hống." Hắc Huyền hướng về chu vi giống giận vài tiếng, mặt đất lập tức run dậy lên. "Được rồi, được rồi, biết ngươi được phá." Nhất Tiên Minh lo lắng Hắc Huyền tiếng gào đem cái cực kỳ âm dương giới cao thủ đưa tới, lập tức trấn nói: Đến đại thành kỳ nhất thiên minh cũng không sợ bọn họ, chí ít hắn có thực lực từ nhễu minh trong tay trốn ra được. Những này nằm ở sơ dương cảnh giới cùng thăng dương cảnh giới cường giả, hắn hiện tại vẫn đúng là không sợ bọn họ. Hắc Huyền tiến vào linh thú hậu, trí tuệ đã tăng lên rất nhiều, lập tức an tĩnh lại. Hai mắt kích động mà nhìn Nhễu Thiên Minh, móng đuôi không ngừng mà trên mặt đất hoa. Haha, ha. Nhẹ nhàng tại nó trên đầu xoa xoa mấy cái, Nhễu Thiên Minh vừa cẩn thận nhìn một chút nguyên phí nang. Ồ, thậm chí có tự. Nhễu Thiên Minh giật mình nói nói, trước đó bọn họ đến thăm vui vẻ. Dĩ nhiên nhìn xem nguyên khí năng trên vẫn có chữ viết, Nhiếp Tiên Minh trận to hai mắt, tỉ mỉ nhìn chữ nhỏ, nguyên khí này nang là ta tỉ mỉ tinh luyện, mục đích có ba cái. Số 1, là vì tránh khỏi ta nhiều năm tâm huyết không công chơi đi, cho nên cố ý lưu cho người hữu duyên. Thứ hai, liền là hy vọng có thể mang theo chính mình chưa hoàn thành nguyện vọng, có thể đi vào địa đạo cảnh. Đệ Tam, cái này âm dương trùng là hai vợ chồng chúng ta mạo hiểm. Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, có người có thể đi vào, hi vọng xem ở ta tặng cùng nguyên khí phần trên, không muốn phá hoại chúng ta quá tải. Nhất Tiên Minh từng chút từng chút nhìn, nhìn đến đây không khỏi đối với mộ chủ nhân sản sinh kính nể tâm ý, sâu sắc địa bái một cái. Như vậy cường giả, đáng giá hắn tôn trọng. Chương 207, toán sư cấp 2. Yên Tâm, người ba cái nguyện vọng, ta sẽ giúp người hoàn thành. Tuy rằng ta hiện tại chỉ là đến đại thành kỳ, đến hỗn độn cảnh còn có con đường rất dài cần phải đi. Thế nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực đi. Nhất Tiên Minh vô vô ngực, dùng sức nói rằng, "Chờ một chút, phía dưới còn có một hàng chữ." Diệp Ta đột nhiên nhìn thấy tại cực chỗ tầm thường vẫn còn có một hàng chữ, vội vàng chỉ cho Nhất Minh xem. Ngón tay nhẹ nhàng gậy một thoáng, Nhiếp Thiên Minh quả nhiên nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, có thể đặt đến toán sư cấp 4, có thể cùng người yêu, chôn ở cùng thất, này sinh lại không tiếng uối. Ồ, dĩ nhiên là toán sư cấp 4. Nhiếp Thiên Minh giật mình nói nói, hiện ra nhiên chữ viết này là nữ chủ nhân lưu lại, xem ra đối phương hẳn là một cái toán sư. Đúng. Nhiếp Thiên Minh nhẹ tay phải khinh đẩy một cái, quan tài lập tức được mở ra. Vụ. Quan tài chu vi tản ra cực cường tinh thần lực, tinh thần khí tức tại quan tài bên trong đi khắp, như một cái khép kín dòng suối nhỏ. Nguyên lai là nữ chủ nhân cố ý lưu lại Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng nói, rất hiển nhiên nữ chủ nhân đặc biệt đem tinh thần con số truyền vào này, nói nhìn như hướng về dòng suối nhỏ ký tự bên trong, cũng là vì lưu lại một điểm kỷ niệm. Cì cì. Nhất Thiên Minh ngón tay vừa tiếp xúc đến tầng này khí tức, lập tức cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Khí tức muốn so với mình tinh thần tự phụ tản mát ra cường lớn mấy lần, hắn trong lòng vui vẻ, nếu là có thể hấp thu này một cỗ tinh thần khí tức, nói không chắc chính mình thậm chí có thể đạt đến toán sư cấp 2. Nghĩ tới đây, Nhất Thiên Minh không khỏi run rẩy lên, lần này của mộ hành trình, thật có thể nói là thu hoạch khá rồi giàu. Đùng đùng đùng. Tinh thần lực cấp tốc xé ra nguyên lai like phù ấn, nhanh chóng hướng về Nhiếp Thiên Minh thân thể tới gần. Nếu đưa tới cửa đồ vật, hắn làm sao có khả năng từ chối đây? Được, toán hạch, toàn bộ cho ta hấp thu. Nhiếp Thiên Minh hưng phấn thê hoặc. Vụ. Tinh thần tự phù nhanh chóng chui vào toán hạch bên trong, nhanh chóng hấp thu nữ chủ nhân lưu lại tinh thần khí tức. Đùng. Một tiếng cực kỳ lanh lảnh tiếng vang từ toán hạch mặt ngoài chuyển đến, Nhiếp Thiên Minh tập trung lực chú ý, nhìn thấy trước kia chỉ là một đạo tinh tế tuyến, bắt đầu trở nên cực kỳ sáng cùng lớn. Trong mơ hồ, lại có lần thứ 2 tách ra tơ bí. Dù sao trước đó, Nhiếp Thiên Minh đã hấp thu mấy cái toán sư tinh thần khí tức, tuy rằng tinh vi trình độ không có cách nào cùng chính mình tinh thần tự phù so với, thế nhưng số lượng tuyệt đối khổng lồ. Thêm vào với hấp thu này một tiểu cổ hơi thở, đã để trước đó luẩn ngang khí tức một lần nữa sắp xếp rồi. Không sai, nỗ lực lên, có hy vọng đột phá. Diệp Tà hí mắt, lẩm bẩm nói. Tuy rằng Diệp Tà biểu hiện rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đã nhiệt huyết sôi trào. Nếu là Nhiếp Thiên Minh đạt đến toán sư cấp 2, lần này bọn họ biên hoang hành trình, đem an toàn có thêm. Nhiếp Thiên Minh lúc này đã nghe không thấy Diệp Tà cổ vũ. Toàn thân tâm cảm thụ này cổ khí tức mạnh mẽ. Toàn hệ cấp tốc cắn nuốt từ tinh thần tự phù trên truyền đến khí tức, cuối cùng đã biến thành kinh thôn. Vụ. Bởi thôn phệ tốc độ thật sự là quá nhanh, cầm cố tinh thần khí tức phù ấn cũng run rẩy lên. Liền ngay cả hơn 1000 cân quan tài cũng theo đung đưa. Nữ chủ nhân thi cốt cũng thuận theo kịch liệt rung động, Nhiếp Thiên Minh lo lắng sẽ phá hủy quan tài cùng nữ chủ nhân thi cốt, không khỏi hãm lại tốc độ. Dù sao mở ra bọn họ quan tài đã thuộc về vô cùng bất tính. Nếu là làm hỏng rồi bọn họ quan tài, hủy hoại bọn họ thi cốt, Nhiếp Thiên Minh lương tâm tuyệt đối không qua được. Đừng Này một cỗ thật cường đại. Vốn là cho rằng tinh thần khí tức đã toàn bộ bị hấp thu, tuy rằng không có đột phá, thế nhưng hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Ai biết hắn vừa định rút về chính mình tinh thần tự phủ, càng mãnh liệt hơn tinh thần ba nhanh chóng chuyển đến, trực tiếp nghiền ép chính mình tinh thần mật đạo, chui vào toán hạch bên trong. Đau quá a. Nhất Tiên Minh không khỏi kêu một tiếng, vừa nãy này một cỗ tinh thần ba cho hắn tinh thần mật đạo mang đến nhất định tương tổn. Khả năng ít nhất phải điều dưỡng vài thiên tài có thể khôi phục, tuy rằng cái giá phải trả có điểm đại, thế nhưng nếu như có thể thành công hấp thu này một cỗ Hắn có ít nhất 8 phần 10 cơ hội đến đạt toán sư cấp 2. Vụ. Này một cỗ tinh thần 3 tiến vào toán hạch bên trong, lập tức nhấc lên mới sóng chiều, toán hạch bên trong tinh thần tự phụ như rời sông lấp biển mãnh lòng, lao nhanh, gầm thét lên. A. Toán hạch trong nháy mắt tỏa ra tinh thần lực mạnh mẽ, đã vượt qua nhiếp Thiên Minh thân thể chịu đựng cực hạn, hắn không khỏi hét to một tiếng. Nay một cổ hơi thở thật sự là quá bá đạo, trong nháy mắt bạo phát năng lượng thậm chí có thể nhanh chóng phá hủy một cái dục kỳ cường giả. Nếu không phải Niếp Thiên Minh đã đạt tới đại thành kỳ, É e sợ thân thể cũng không thể chịu đựng được to lớn như vậy sóng trùng kích. Ẩm. Lại một vòng trùng kích tại toán hạch bên trong bộ phát, liền ngay cả toán hạch cũng theo run rẩy mấy cái, chỉ chốc lát sau, lại nguy nhưng bất động. Vụ vụ. Cuối cùng kết thúc. Nhất Thiên Minh hô một hơi, chậm rãi nói rằng, vốn là cho rằng này luân phiên công kích đã kết thúc, thế nhưng khi hắn chuẩn bị thu hồi tinh thần tự phụ thời điểm, cổ tinh thần kêu ba cũng phát khởi mới sóng chấn động rồi. Vẫn không để yên không liễu liễu. Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng oán trách một tiếng, lập tức nhưng không dám khinh thường. Vù. Tinh thần tự phù cũng bắt đầu hấp thu tầng này tinh thần 3, Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt cảm thấy mình tinh thần tự phụ cường đại mấy lần. Khe khè. Mơ hồ toán hạch trên xuất hiện cái thứ hai vết rạn, từng điểm từng điểm bắt đầu nứt ra. Đúng. Tinh thần tự phụ mãnh liệt chấn động một thoáng, ký tự phát sinh nông hào quang màu xanh lá trong nháy mắt chiếu sáng toán hạch, có vẻ cực kỳ chói mắt. Mẹ kiếp, năng lượng không đủ rồi. Nhiếp Thiên Minh vốn là cho rằng này một làn sóng năng lượng đầy đủ hắn đem cái thứ hai khe nứt hoàn toàn sâu ra, ai biết ken chốt thời kỳ, dĩ nhiên không có năng lượng. Nay cùng trước đó không giống, trước đó nguyên khí năng không đủ dùng. Diệp Thiên Minh tự tin có thể thông qua chính mình nỗ lực quyết định. Thế nhưng toán hoạch tinh thần tự phụ năng lượng nhưng là vô cùng quý giá, hấp thu vài cái toán sư cấp 3 tinh thần lực chỉ có thể tạo được từng chút từng chút tác dụng. Thật vất vả đụng tới một cái toán sư cấp 4, đồng thời lễ tạ thần ý cung cấp, chính mình nếu không đột phá thật sự thật có lỗi người ở bên trong. "Tiểu tử, đừng nóng độ." Diệp Tà nhìn buồn bực nhếp Thiên Minh, an ủi. Khe khe gật đầu, Diệp Thiên Minh hít sâu một hơi, vừa nãy giác thực có điểm nôn nóng rồi, mắt thấy sắp đột phá, không, có xung tốc tinh thần khí tức. "Chờ một chút, ngươi xem này phù ấn." Nó thật giống như cũng là nữ chủ nhân lưu lại Tinh thần lực hẳn là không kém đi Diệp ta dù sao kiến thức rộng rãi Cấp tốc phát hiện biện pháp giải quyết Haha ha. Hồ ra, người quá thông minh Nhếp thiên minh kích động hồ Quên đi, ta vẫn cũng biết, không muốn tận lực nói ra Nhìn nhếp thiên minh phần này kích động dạng Diệp ta chậm rãi khoát tay áo, lầm bầm nói Haha ha. Cũng mặc kệ diệp ta khoai khoang Nhếp thiên minh rối ra tinh thần tự phù cấp tốc lôi kéo này một cái phù ấn Đừng, Đừng. Nhất Thiên Minh sắc mặt lập tức thay đổi, tuy rằng hắn rất muốn đột phá, thế nhưng nếu như biết phá hoại nó có tại, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không làm. Lúc này Phù ấn vẫn chưa hoàn toàn từ quan tài trên lôi kéo đi ra, dừng ở giữa không trung. "Tiểu tử, đừng ngây ngẩn cả người." Hòng rồi liền hòng rồi, trước tiên đem Phù ấn kéo xuống đến. Diệp Ta dù sao từng va chạm xã hội, lập tức nhanh chóng nói rằng, "Nhưng là, vạn nhất tổn hại bọn họ di thể, này bây giờ nên làm gì?" Nhất Thiên Minh lo lắng hỏi. Người nhiều như vậy phí lời, vốn là đều là một đống mã cốt, đặt ở nơi nào không phải ta." Nếu như ngươi không hấp thu, này mới chính thức đối với bọn hắn bất kính." Diệp ta nhanh chóng nói, Khe khẽ gật đầu, Nhiếp Thiên Minh sắc mặt lúng tung kế tục hấp thu phù ấn. "Đừng." Phù ấn hoàn toàn bị Nhiếp Thiên Minh lôi kéo hạ xuống, tinh thần tự phụ cấp tốc kéo vào toán hạch bên trong, trắng trận cắn nuốt, hắn trước tiên khống chế tâm tình của chính mình. Dù sao Thiên Chốt thời kỳ, ngàn vạn không thể ra chỗ sơ xuất. "Đừng." Theo phù ấn bị hoàn toàn hấp thu hậu, đạo kia trở mong đã lâu đường nét rốt cục xuất hiện. "Mẹ kiếp, rốt cục xuất hiện." Tuy rằng đột phá đến cấp 2, Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh không có một chút tâm tình vui sướng, chính mình không chỉ có hấp thu đối phương lưu lại tinh thần khí tức, vẫn đem nàng gì thể làm rối loạn. Chương 208, sao lại là nàng? Tiểu tử, cũng đừng khổ sở rồi. Quan tài họ rồi, có thể đem bọn họ hợp táng ở chung một chỗ. Vốn chính là phu thê, cần gì phải ở riêng hai cái quan tài, thật lãng phí." Diệp ta thản như nói. Dù sao nó gặp gỡ quá nhiều cường giả vẫn lạc, thử vong. Cho nên đối với chuyện như vậy tình, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt tâm trầm hiển nhiên không có từ chuyện vừa rồi bên trong khôi phục như cũ. Trong lòng không ngừng tự trách, sắc mặt cũng càng ngày càng trầm trọng. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không trách tội ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo lợi dụng bọn họ lưu lại cho đồ vật của ngươi, coi như là đối với bọn hắn hay nhất báo đáp rồi." Diệp Tà gãi gãi đầu, an ủi, "Ân, hồ gia nói đúng." Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thu thập nữ chủ nhân hài quốc, lầm bẩm nói, "Quan tài trên còn có một hàng chữ." Nhất Thiên Minh kích động thế ư, Diệp Tà cũng đưa ra đầu, tỉ mỉ nhìn. Vốn nên là an táng với đồng nhất quan tài bên trong, chỉ là của chúng ta từng người đều không nỡ bỏ chính mình suốt đời tu vi hóa thành hư ảo. Cho nên ở riêng hai cái qua tài, hy vọng có một ngày có thể có thể ở đồng nhất huyết bên trong. Nhìn nho nhỏ chữ viết, Nhất Thiên Minh không khỏi lòng sinh cảm động. Đùng, một giọt nước mắt chậm rãi nhỏ đến trên mặt đất. Đùng. Diệp Tà không biết khi nào cũng nhỏ một giọt, thế nhưng lập tức quay mặt lại, nhẹ nhàng lau, chậm rãi chui vào thánh châu bên trong. "Hồ ra, người đây là vì sao?" Nhất Thiên Minh nhìn thấy Diệp Tà loại vẻ mặt này, không rõ hỏi. Nhẹ nhàng xếp đặt bãi móng nước, Diệp Tà cũng không có nói gì, lẳng lặng mà trầm mặc lên rồi. Đem trên mặt đất giải di code thu sạch tập lên. Nhất Thiên Minh cực kỳ cùng kính đem chúng nó toàn bộ bỏ vào nam chủ nhân quan tài bên trong, nhìn chăm chú vài nhãn, này mới chậm rãi che lên. Hai cường giả, hai cái để hắn tôn kính cường giả. Vụ. Nhẹ nhàng dùng một thoáng khí, bên trong đan điền nguyên đan cùng toán hạch đồng thời khởi động, hai đạo năng lượng mạnh mẽ lẫn nhau chiếu rọi, nhanh chóng bao quanh quan tài. Yên tâm, trên đời hẳn là không có có thể mở ra này nói giam giữ lại. Nhất Thiên Minh hít vào một hơi thật dài, hắn có thể làm cũng chỉ có những này. Những này âm dương giới cường giả, tuyệt đối mở không ra, hắn dùng tinh thần lực cùng nguyên lực hoàn mỹ phối hợp phong ấn. Những loại hỗn độn cảnh cường giả, chắc chắn sẽ không đối với đều là hỗn độn cảnh cường giả phần mộ cảm thấy hứng thú. Vũ, hiện tại hắn đã là toán sư cấp 2, thế nhưng uy lực nhưng tăng cao rất nhiều, trước đó toán sư cấp 1 có thể cùng dục đàn kỳ cường giả tương ngang hàng. Hiện tại hắn vẹn vẹn dựa vào tinh thần lực đã đạt đến đại thành kỳ cảnh giới viên mãn. Thêm vào nguyên lực, Nhất Thiên Minh thực lực đã chiếm được chất bay vọt. Đùng, toán hoạch nhẹ nhàng suy nghĩ một chút, đột nhiên hiện lên mới đồ án. Đây là, đây là Cổ trận đại thuật. Nhất Thiên Minh giật mình nhìn Cái này của trận đại thuật vẫn là ngày đó chính mình từ tàn sát nói trốn ra được thời gian đã được, tuy rằng bị hắn dùng toán hoạch mạnh mẽ ký ức hạ xuống, thế nhưng sau lần đó vẫn không có ấn tượng. Không nghĩ tới tại hắn đến toán sư cấp 2 thời điểm, cái này đồ án dĩ nhiên tự động hiện lên. Cụ trận đại thuật. Diệp ta cũng bị toán hoạch âm thanh hấp dẫn tới, lúc đó nó vừa thức tỉnh, cho nên đối với cái này ấn tượng rất sâu sắc. Ha ha ha. Không sai, không sai. Diệp ta thỏa mát cười. Ha ha, bất quá chúng ta bây giờ còn là nhanh lên một chút đi ra ngoài, vạn nhất bị bọn họ tìm tới nơi này. Đến thời điểm lại tránh không khỏi một chút phiền phải rồi. Nhiếp Thiên Minh nhìn trước mắt hỗn ngang trắng cảnh, lẩm bầm nói: Lần thứ hai cho hai vị kia cường giả sâu sắc bái một cái, nhất Thiên Minh nhanh chóng chạy ra ngoài. Ra khỏi cái này mất thất, chu vi cơ quan lần thứ hai mở ra, có biến thành càng ngày càng rắn Haha! Nhất ha. ha. Thiên Minh không khỏi cười ngây ngô mấy tiếng, không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên có thể có cơ duyên như vậy. Nhẹ nhàng chuyển động hoang tệ, hắn chậm rãi đi tới, đi tới mặt khác một cái đi thông lối ra con đường. Vụ. Thật cường đại lực sát thương. Nhiếp Thiên Minh giật mình nói nói. Cùng lúc đó tinh thần tự phụ đã đạt đến mức độ lớn nhất, để phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Ồ, đột nhiên chuyển tới một nữ tử nhẹ nhàng tiếng thở, Nhiếp Thiên Minh không khỏi hiếu kỳ nhìn tới. Trước đó hắn đi vào thời gian cũng không nhìn tới con nữ tử tới nơi này, lại nói, có thể tới đây, chí ít cũng nên đến âm dương cảnh giới. Đương nhiên trừ hắn ra cái này người đặc biệt, cho nên khi hạ khẩn trương lên. Vèo vèo, một đạo thiến ảnh tránh qua, Nhiếp Thiên Minh lập tức mê dại, dĩ nhiên là nàng. Tại sao có thể là nàng? Thế nào lại là nàng? Nhiếp Minh lo lắng nhìn nàng. Vai không ngừng mà giữ lại máu tươi, nhanh chóng chạy trốn. Bất quá nhìn ra, nàng bị thương rất nặng. Là người phương nào, dĩ nhiên có thể làm cho nàng tụ thương, chẳng lẽ là trong mật thất những này nhân. Bên này, Nhiếp Thiên Minh nhanh chóng đổi tới, đoạn này con đường hắn muốn quen thuộc hơn nhiều, lập tức nhẹ nhàng nâng đối phương. "Thả ra." "Ta." Nữ tử kia đầu tiên là khó chịu nói rằng, tiện đà nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh mặt, còn có phía sau Hắc Huyễn Hổ, sắc mặt lập tức thay đổi. "Là ngươi?" Chỉ chốc lát sau, nữ tử khôi phục bình tĩnh. "Là ta, Kỳ Cô Dung." Nhiếp Minh nụ cười sảng lạn. Nhẹ nhàng hít một hơi, kỷ phỉ lan tỉ mỉ nhìn một chút lúc trước cái kia bị người đuổi giết nam tử, giờ khác này đã biểu hiện ra sự tự tin cường đại. Yên tâm, ta có thực lực bảo hộ nó. Câu nói kia dĩ nhiên tại não hải nhanh trong tránh qua, này không ngừng xé cắn ngôi, không tiếp thu thua thiếu niên, sắc thực cùng hắn có điểm giống. Nhếp thiên minh. Kỷ phỉ lan lầm bầm nói. a nhất thiên minh không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ chính mình tên, lập tức giật mình nói nói, có nhìn nàng vai vết thương, thì thảo sự phẫn nộ nói rằng, hạ thủ thật sự ác độc Kỷ phỉ lan trên mặt lué lên một tia sắc ý, thế nhưng cũng không hề nói gì. Cùng lần trước so với, kỷ phỉ lan vẫn là như vậy lạnh lẽo như vậy ngông nênh, duy nhất có khác nhau chính là, lần này là nàng bị thương, hơn nữa còn rất nặng. Không có sao chứ. Nhất thiên minh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, nhu tình hỏi. Hỏi xong hắn cũng cảm giác được không đúng, này như là không có chuyện gì dáng vẻ sao. Trước tiên đem vết máu lau khô, không làm cho người phía sau phát hiện chúng ta. Kỷ phỉ lan sắc mặt trắng bệnh, mạnh mẽ nhịn đau đau, tỉnh táo nói rằng tại chịu đến như vậy, trọng Kỷ Phỉ Lan vẫn như cũ vẫn duy trì tỉnh táo. Thế nhưng vết thương nhưng không ngừng mà đưa ra hắn, nàng bị thương. Khóe miệng mãnh liệt co rú một thoáng, Kỷ Phỉ Lan thống khổ rên dị một thoáng, có thể làm cho như vậy cường giả đau đớn đến mức độ như vậy, có thể thấy được chịu đến rất nặng thương. Vụ. Nguyên lực cấp tốc đem vết máu trên mặt đất lau, Nhiếp Thiên Minh lần thứ hai quay mặt lại nhìn Kỷ Phỉ Lan. Lúc này nàng đã nhắm hai mắt lại, trên trán buốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Yên tâm, nhưng tổn thương kia ngươi người cũng không có cơ hội nữa thương tổn ngươi, không ai lại có thể tổn thương ngươi rồi. Nhiếp Thiên Minh chăm chú cầm nắm đấm. Trong bên trong lập tức nổi lên một đoàn lửa giận. Cho Nhất Thiên Minh từ bên người bao bên trong ngóc ra một bình nhỏ địa dương đan, nhẹ nhàng bỏ vào nàng trong tay. Đây là Kỷ Phỉ Lan chậm rãi mở mắt, xem trong lòng bàn tay bình nhỏ, thì thào hỏi. Nhẹ nhàng mở ra cái chai, Kỷ Phỉ Lan lập tức cảm nhận được nguyên khí mạnh mẽ từ đan dược bên trong chuyển đến, nàng tự nhiên biết đây là cái gì, còn nó nữa giá trị. Nàng càng rõ ràng hơn, lúc này chai này địa dương đan tác dụng. Phần nhân tình này, ta sẽ vẫn. Kỷ Phỉ Lan nhẹ nhàng ngã mấy chục hạt, nhanh chóng nuốt vào. Vừa nãy trong trận chiến ấy, Nàng tiêu hao nguyên lực nhiều lắm, nguyên lực suýt chút nữa toàn bộ tiêu hao hết. Trên người hết thể đan dược cũng đã đổ quân dụng hạ, nếu không phải cuối cùng phục dụng Mặc Kiết đan, khả năng nàng liền chết ở chỗ kia rồi. Nếu như vừa nãy có như vậy một bình nhỏ, cho dù là nửa bình nhỏ như vậy đan dược, nàng cũng không trở thành như vậy chấn nản. Đây là nàng lần thứ nhất thu nặng như vậy thương. Vụ vụ, ngươi trước tiên điều tức một thoáng khí tức. Nhất Tiên Minh lo lắng nói rằng, trong tay chẳng biết lúc nào đã bước lên một tầng mồ hôi. Phí tiểu thiếu gia, vết máu không thấy. Đột nhiên một thanh âm truyền ra. Thu Nhất định phải đem cái kia nữ tìm ra, nàng hiện tại bị thương nặng, khẳng định trốn đi." Một thanh niên nam tử lạnh leo nói rằng. Nhẹ nhàng run lên lông mi, Nhiếp Tiên Minh khỏe miệng hơi hơi động, chuẩn bị đứng dậy. Đột nhiên một cái ngọc vươn tay ra, lôi kéo hắn, vất vả nói rằng, "Đừng đi ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chờ ta khôi phục chốc lát rồi đi." Nhiếp Tiên Minh đầu tiên là sững sốt, tiện đà mỉm cười nhìn nàng, lầm bẩm nói, "Yên tâm, ta không có việc gì, ta cũng sẽ không khiến ngươi có việc." Nhẹ tay phải khinh cầm nàng tay lạnh như băng, Nhiếp Tiên Minh cười cười, đứng lên. Chương 209, Trảm cường giả. Hắc Huyền, xem trong nàng, xảy ra chuyện, ta không tha cho ngươi." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng Hạ Huyền, chợt hướng âm thanh phương hướng chạy đi. "Ồ, ngươi là vừa nãy người kia?" Đối phương tựa hồ nhận ra Nhiếp Thiên Minh, sắc thực thế nhưng Nhiếp Thiên Minh sắc thực có điểm chói mắt. "Ha ha, có vẻ như ngươi là Phí gia tiểu công tử, Phí Tần." Nhiếp Thiên Minh cũng cười nói, "Ân, vị huynh đệ kia, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Phí Tần lạnh lùng hỏi. Khẽ nhíu mày, Nhiếp Minh thản nhiên nói, nhàn đến phát chán. Phản chính đông Tây ta có không chiếm được, bốn phía đi dạo mà tôi liền đi tới nơi này. Làm sao có gì không thích hợp sao? Đây cũng không phải, chỉ là ngươi có thấy hay không một nữ tử, bị thương nặng. Phí tần nhàn nhạt hỏi. Haha. nhất thiên minh chậm rãi nợ nụ cười, tự hồ xem ra cười đã. Phí tần nhưng không biết làm sao, xác thực không có buồn cười địa phương. Ta nhớ được ta gặp lại các ngươi thời gian, cũng không hề một nữ tử, làm sao này một hồi, lại tăng thêm một nữ tử. Nhếp thiên minh làm bộ việc này không có quan hệ gì với chính mình ừ, ra Dĩ nhiên nhân lúc chúng ta chưa sẵn sàng, tập kích chúng ta tam đại cường giả. Cướp đi bảo vật, cho nên chúng ta nhất định phải bắt lại nàng." Phí Tần Hung ác nói rằng. Lông Mi manh liệt run nhúc nhích một chút, Nhiếp Thiên Minh giật mình hỏi, "Một mình nàng đả thương các ngươi tam đại cường giả, vẫn làm cho nàng chạy trốn?" Là đánh lén, thế nhưng nàng cũng không có đến cái gì nghi tiện nghi, phòng trừng hiện tại nút ở chỗ nào chữa thương rồi? Phí Tần hai mắt chảy ra hung quang, nếu là bị hắn tóm lấy, Kỳ Phỉ Lan khẳng định tính khó giữ được tính mạng. Nhiếp Thiên Minh khẽ miệng nhẹ nhàng lên vẻ mỉm cười, trong tay hoang tệ xoay tròn mấy cái hậu, lại ngừng lại. Hắn nửa hỏi hỏi, nói cách khác, các ngươi hiện tại liền ngươi một người là âm dương giới cường giả. Ồ. Phí Tần lập khắc cảnh rắn lên, nhưng nhìn đến trước mắt nam tử bất quá 18 tuổi mà thôi, lập tức cũng không có quá để ý. Đúng thì thế nào? Ta không tin, còn có ai có thể lại tổn thương bọn họ. Phí Tần cực độ tự tin nói rằng, ở cái này mộ huyệt bên trong, còn không có mấy người nhân có thể thắng được bọn họ. Ha ha, trước đó ngươi nói nữ tử, ta biết, thế nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười nói. Nụ ở phía xa kỳ phỉ lan sắc mặt lập tức thay đổi, này không nổi bật tìm vì sao? ta nhìn ngươi là tìm đường chết. Vốn là hai người cũng không hề cái gì xung đột, thế nhưng nghe xong Nhiếp Thiên Minh câu nói này hậu, Phí Tần sắc mặt lập tức chầm xuống. Nếu cổ mộ bên trong những cường giả kia đã bị Kỷ Phỉ Lan đả thương, những người khác hắn cũng là không e ngại, nếu bọn họ đả thương Kỷ Phỉ Lan, chính mình chắc chắn sẽ không liền tính toán như vậy buông tha bọn họ. Ha ha, Nhiếp Thiên Minh bắt đầu nở nụ cười, hiển nhiên hắn không đem Phí Tần để ở trong lòng, khi biết được đến này mấy cường giả đã bị thương, lập tức cùng Phí Tần sẽ rất mặt. Ta ngược lại muốn xem xem ai muốn chết. Nhiếp Minh nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt toát ra xem thường mỉm cười. Hắn đạt được mộ chủ nhân nguyên khí nang, thực lực đã chiếm được mức độ lớn tăng cao, cùng lúc đó hắn lại hấp thu nữ mộ chủ nhân tinh thần khí tức, thực lực đã không phải là mới vừa vào mộ Việt Nhiếp Thiên Minh rồi. Chỉ ít hiện tại hắn đã có thể cùng Cao Dương cảnh giới cường giả tương ngang hàng, đối với cái này sơ dương cảnh giới phi tần, hắn thật sự không để ý. Vụ, nếu các ngươi đã thương kỵ Phỉ Lan, các ngươi cũng là đừng đánh toán đi ra ngoài. Nhiếp Thiên Minh trong ánh mắt nhanh chóng tránh qua một tia tinh mang, thân thể tinh thần tự phủ cấp tốc chui vào đến toán hạch bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất cùng âm dương giới cường giả quyết đấu. Cho nên cũng không dám khinh thường, đồng thời khởi động toàn hạch. Tinh thần lực mạnh mẽ cấp tốc huyết tán lên, phí Tần không phản đối trên mặt lập tức phát sinh một tiêu biến hóa, hơi chút có một chút giật mình, đánh giá cẩn thận Nhiếp Thiên Minh. Ta nói dám tiêu ngạo như vậy, dám trêu phí gia nhân, nguyên lai là toán sư. Phí Tần chỉ chốc lát sau lại khôi phục trước đó thần khí, khinh thường nói: Coi như là toán sư, bằng Nhiếp Thiên Minh còn trẻ như vậy, nhưng đối với không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng toàn sư giao thủ, chết dưới tay hắn toàn sư chí ít cũng có 3, 4 cái. Cho nên phí Tần chỉ là khiếp sợ cũng không hề khủng hoảng. Ở trong mắt hắn, Nhiếp Thiên Minh nhiều nhất là một cái toán sư cấp 2, thực lực khẳng định không có đạt đến âm dương giới, lập tức cũng không đang hãi sợ. Haha, ha. xem ra ngươi vẫn đúng là không phải phế vật, bất quá ta thực lực, há có thể liền điểm này. Vừa nhưng đã triệt để rẻ sắc mặt, Nhiếp Thiên Minh quyết định lạnh lùng hạ sát thủ. Khè khè. Bên trong đan điền nguyên lực cấp tốc buôn trào ra, tại toán hoạch điều không hạ, trong nháy mắt đạt đến uy lực lớn nhất. Chu vi vách tường bắt đầu xuất hiện run mặt đất chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện vô số cái tinh tế khe hở. Nguyên lực tại Nhiếp Thiên Minh trên người cuồng dã lưu động, cấp tốc bắn ra. Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra? Phí Tần vốn là cho rằng ổn thao tháng huấn sự, đột nhiên cảm thấy so với vừa nãy cường đại mấy chục lần nguyên lực cấp tốc nghiền ép lên được. A. Không đợi hắn phản ứng lại, Nhiếp Thiên Minh nguyên lực đã thẩm thấu đến hắn trong thân thể, bắt đầu lôi kéo hắn ra rẻ. Xì xì. Từng tia từng tia máu chậm rãi theo lỗ chân lông chảy ra, Phí Tần cuồng bạo giống giận, "Tiểu tử, ngày hôm nay sẽ là của người ngày tận thế." Vừa dứt lời, một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt từ Phí Tần trong tay vẫy ra, trực tiếp chạy về phía Nhiếp Thiên Minh đầu lâu. Mẹ kiếp, Dĩ nhiên là cao cấp linh khí. Nhiếp Thiên Minh liếm liếm đầu lưỡi, kinh ngạc kêu. Đối phương dù sao cũng là Sơ Dương cảnh giới cường giả, phản ứng lại hậu, lực công kích cũng là vô cùng dọa người. Vòng xoáy đâm mang. Đột nhiên đối phương cao cấp linh khí từ một đạo lợi quang đạo mắt biến thành một đạo gió xoáy, cấp tốc lướt về phía Nhiếp Thiên Minh. Ha ha, ngươi cho rằng ta Diễm Viêm đại thuật là luyện không? Nhiếp Thiên Minh trong lòng âm thầm buồn cười. Từ khi hắn hấp thu mộ chủ nhân lưu lại nguyên khí năng hậu, Diễm Viêm đại thuật cũng theo càng thêm tinh xảo, Hỏa Viêm thể muốn so với trước đó càng thêm mạnh rồi. Đùng đùng đùng. Mạnh mẽ gió xoáy quất cũng nhiếp Thiên Minh trên người, phát sinh từng kia từng kia âm thanh. Chỉ là lưu lại một điểm tinh tế vết thương, cổ độ lửa hỏa diễm nhanh chóng bốc cháy lên, sản sinh to lớn năng lượng, trong nháy mắt cắn nuốt vòng xoáy đâm mang toàn bộ uy lực. Đang. Này một cái cao cấp linh khí trong nháy mắt dừng lại, nhiếp Thiên Minh đưa tay phải ra, nhanh chóng tóm tới. A, ta vòng xoáy đâm mang. Vĩ Tần xem nhiếp Thiên Minh không có né tránh, trong lòng âm thầm đại hỉ, cho rằng Thiên Minh chắc chắn phải chết. Thế nhưng trong chớp mắt, nhiếp Thiên Minh không khỏi thành công hóa giải vòng xoáy đâm mang uy lực vẫn có năng lực tay không tiếp được chính mình cao cấp linh khí. Mẹ kiếp, dĩ nhiên ẩn giấu thực lực. Phí Tân lập tức hừ rồi, vốn là lấy vì làm mình đã là âm dương cảnh giới cường giả, đối phó một cái 18, 19 tuổi thanh niên, còn không là dễ như trở bàn tay. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai thực lực của đối phương đã sớm vượt qua chính mình, thậm chí đã đạt đến trong phòng mấy cái cao dương cảnh giới thực lực. Vô vụ. Phí tần đại, thở dốc, mồ hôi hột không ngừng mà nhỏ đi. Đa tạng, bất quá ngươi hay là muốn tử? Nhất Tiên Minh lật bàn tay một cái, đem đối phương cao cấp linh khí hết mức để vào đến bên người bao bên trong hậu, tay phải ngón trỏ trên trong nháy mắt tụ lại vô cùng nguyên lực. Toán hoạch cấp tốc vận chuyển, đem hắn nguyên lực công kích trong nháy mắt tăng lên tới cực điểm. Ngón tay tản mát ra nguyên lực, lực áp bách cực kỳ dọa người, thế cho nên ở phía xa Kỷ Phỉ Lăn cũng có thể cảm giác được. Liền ngay cả Nhiếp thiên Minh chính mình cũng bắt đầu lo lắng, nguyên lực nếu là đột nhiên nổ tung, chính mình đầu ngón tay có thể hay không trong nháy mắt cũng đã biến mất. Không, không. Tại này đoàn ngạo trước mặt, phí trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên như thế nào phản kháng. Hắn đã cảm giác được hết thể phản kháng, cũng chỉ là phí công mà thôi. Không không không. Phí Tần thống khổ cầu khẩn, hắn thật vất vả mới đạt tới âm dương cảnh giới, vốn là hy vọng lại quá 5 năm, chính mình là có thể tiến vào hôn độn cảnh. Có cơ hội do xét võ đạo đỉnh điểm phong cảnh, ai từng muốn ngày hôm nay nhưng chết ở chỗ này. Ha ha, ta không phải người ngu. Nhất Thiên Minh ha có thể đồng tình cùng hắn, nếu để cho hắn chạy trốn, sau này lại thêm một người lại địch. A. Phí Tần xoay người lại, cấp tốc hướng về vừa mới cái kia gian nhà bỏ chạy, hắn không muốn liền như vậy chết, muốn chạy trốn. Nhất Thiên Minh khỏe miệng lạnh lùng run rẩy một thoáng, ngón tay cấp tốc đâm tới. Trong không khí trong nháy mắt bị đốt thành một mảnh hư vân, trên ngón tay nguyên lực cấp tốc xẹt qua, tầng tầng chạc tại phí tầng trên lưng. A. Khè khè. Hết thảm một tiếng qua đi, phí tần thân thể bị cấp tốc đốt thành cho bụi, tán rơi xuống mặt đất trên. Chương 210, tính số. Vọng mặt đất trên bị đốt sạch than chỉ, Nhất Thiên Minh nhẹ nhàng thổi một hơi, nhanh chóng hướng về kỵ phỉ Lan bên người chạy đi. Dạ họa kia đã giải quyết. Nhất Thiên Minh cao hứng nói, nhìn kỵ Lan sắc mặt cũng khôi phục hoàn hảo, lập tức cũng không đang lo lắng. Đa tạp Vốn lần nên ta ra tay, không nghĩ tới đến cho ngươi rảnh chút rồi. Kỷ Phỉ Lan trên mặt hơi treo vẻ mỉm cười. Đẹp quá a. Thiên Minh trong lòng âm thầm têu một thoáng, vẹn vẹn này vẻ mỉm cười, liền dường như băng thiên tuyết điệu bên trong một tiếng ngọn lửa, có thể ấm áp bất luận người nào lạnh leo trái tim. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh bộ dạng này, Kỷ Phỉ Lan trong nháy mắt lại khôi phục lạnh leo, lạnh lùng hỏi. Hỏng rồi, có phải hay không lưu lại sắc lang ấn tượng? Nhiếp Thiên Minh lo lắng nghĩ đến. Không. Không. Không cái gì, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy kỷ cô nương mỉm cười, có điểm không quen. Nhất Thiên Minh lung túng sờ sờ mũi, bị người nói rằng, Kỳ Phỉ Lan đến không có bất luận là biểu tình gì, dù sao nàng đã nằm ở âm dương giới cửa giả, khe khẽ gật đầu. Người tiến bộ rất nhanh. Kỷ Phỉ Lan rốt cục mở miệng tán thưởng hắn một câu. Ngón tay lẫn nhau đâm chạm, Nhất Thiên Minh cũng không biết nói cái gì, dường như phạm sai lầm học sinh, nhưng đến đến sư phụ khích lệ giống như vậy, không dễ chịu. Cái này đều là vận may. Nhất Thiên Minh mạnh mẽ nuốt lập tức nước bọn, lầm bẩm nói, không biết tại sao, Kỷ Phỉ Lan trong đầu không ngừng hiện ra ngày đó cái kia cả người vết máu, mọi cách tiểu thụy, thất hồn lạc phách Nhất Thiên Minh. Là hắn sao? Là? Hắn ánh mắt không có đổi. Người thế nào rồi? Nhiếp Thiên Minh lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, chúng ta trước quay về trước đó mộ chủ nhân trong mặt thất. Kỳ Phỉ Lan thản như nói, trong giọng nói nhiều hơn một phần nhu tình, ít đi một phần lạnh léo. Ồ. Nhẹ nhàng sờ sờ hắn mũi, Nhiếp Thiên Minh gật đầu nói rằng, "Ân, nợ máu trả bằng máu." Bọn họ đã triệt để đắc tội này mấy cái âm dương giới cường giả, cùng với phía sau bọn họ Tam Đại thành thế lực, nếu là thả bọn hắn trở lại, nay không khác thả hổ về núi, lập tức không bằng nổ cỏ tận gốc. "Hắc Huyền, đi." Nhất Thiên Minh nhìn nằm nhọại Kỷ Phỉ Lan dưới chân Hắc Huyền, cực độ khó chịu nói rằng: "Ha ha, này con điên hổ, rất có linh khí, người hảo hảo bổ dưỡng." Kỷ Phỉ Lan cười sờ sờ Hắc Huyền, mỹ lệ trong tròng mắt toát ra một tia yêu thích. "Ta." Nhất Thiên Minh áp túng nói rằng. Nhìn thấy Hắc Huyền cực độ hưởng thụ vẻ mặt, Nhất Thiên Minh lập tức mặt sầm lại. "Bạch nhan lang, nuôi không người lâu như vậy rồi." Nhất Thiên Minh trong lòng mạnh mẽ mắng nó một thoáng, chợt cười nói, "Cái này tự nhiên." Lại trừng một chút Hắc Huyền, gia hỏa kia mới lưu luyến rời khỏi Kỷ Phỉ Lan, lão đạo đi tới Nhất Thiên Minh trước người đầu đầu nhẹ nhàng thẳng hắn, Nhiếp Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có thể đi vào mộ chủ nhân hạt nhân mộ hệt người cũng không nhiều, nhiều nhất cũng là 7, 8 người, chỉ cần toàn bộ giải quyết mang, này ba đại gia tộc tạm thời cũng tra không được trên người bọn họ. Chính là ngày sau tra ra, Nhiếp Thiên Minh bọn họ sớm rồi rời đi bên hoàng, bọn họ muốn báo thủ, cũng không có cơ hội này. Quyết định chủ ý hậu, hai người nhanh chóng hướng về trước đó này, mấy cường giả tiến vào mật thất phương hướng đi đến. Tìm được, ta phát hiện nữ tử này rồi. Đột nhiên một tiếng cực kỳ tụ tập âm thanh truyền đến lại đây. Nhiếp Thiên Minh quay đầu lại nhìn một chút là một cái 40 tuổi nam tử trung niên, có điểm quen thuộc. Ngay sau đó ba, bốn người nhanh chóng xúm lại lại đây, nhìn Nhiếp Thiên Minh cùng Kỷ Phỉ Lan, chuẩn bị bất cứ lúc nào công kích. Gia hỏa này, không phải lúc trước quái nhân kia sao? Trong đó một người nhận được Nhiếp Thiên Minh, lo lắng nói rằng: "Chúng ta trước tiên ngăn cản hắn, đợi được Phí Tẩn ta đến, lại giao cho hắn xử lý." Mấy người cấp tốc thương lượng đi ra đối sách, Khẩn Trương nhìn Nhiếp Thiên Minh. Nguyên lai like trước đó một nhóm kia chẳng trách như thế nhìn quấn mắt, Nhiếp Thiên Minh thì thở than thở. Những thứ này đều là ba nhà có địa vị nhân vật, lần này tới nơi này cũng là vì để mấy vị thiếu gia càng tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi là nói, cái này vòng xoáy đâm mang chủ nhân sao? Nhiếp Thiên Minh lật bàn tay một cái, từ bên người bao bên trong lấy ra trong kia cao cấp linh khí, ở trước mặt bọn hắn cơ cơ. Một cái trong đó nam tử cực độ khủng hoảng nhìn Nhiếp Thiên Minh, âm thanh run dậy nói rằng, "Ngươi, ngươi tại sao có thể có phí tần ta bảo khí?" "Ha ha." Hắn nói không cần nữa, "Đưa cho ta, không được sao?" Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, "Ngươi đem ta thế nào? Nếu như phí ta chịu một điểm thường, chúng ta phí gia muốn ngươi mạng nhỏ." Trong đó nam tử kia phẫn nộ hô, lông mày nhẹ nhàng nhíu nhíu, Kỷ Phỉ Lan thản nhiên nói, "Chớ nhiều lời với bọn chúng, giải quyết bọn họ lại nói." Nhất Tiên Minh khe khẽ gật đầu, thân thể hỏa diễm lần thứ hai tản mắt ra, khí thế cực độ giò người. Liêu mạng với hắn, "Ta không tin, mấy người chúng ta nhân vẫn?" "A." "A." Người kia vẫn chưa nói hết, trong lúc đó vài đạo hỏa quang cấp tốc xẹt qua bọn họ, mấy người dĩ nhiên không hề có một chút hoàn thủ cơ hội, trong khoảnh khắc, bị đốt cháy xém sẽ. Kỷ Phỉ Lan dùng tay nhẹ nhàng giơ giơ cho bụi, nhìn phía trước nói rằng, "Ngày hôm nay chính là các ngươi giờ chết rồi." Tư Kỷ Phỉ Lan trong ánh mắt toát ra nồng đậm sát ý, Nhiếp Thiên Minh không khỏi run lên một cái. Đừng. Nhiếp Thiên Minh một cước tầng tầng dẫm nhập đi vào, không gian sóng chấn động lập tức chuyển đến to lớn tiếng vang. Mấy giờ trước, Nhiếp Thiên Minh liền mò cũng không dám mò này nói cẩn cố, không nghĩ tới hiện tại hắn dĩ nhiên có thể chân chính đi vào. "Vụ." Kỷ Phỉ Lan thân thể run rẩy mấy cái, cũng chậm rãi tiến vào, bất quá nhưng không nhẹ nhàng như vậy. Đừng. Một đạo cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực nhanh chóng bang Kỷ Phỉ Lan đẩy ra một bộ phận năng lượng, Kỷ Phỉ Lan lúc này mới cảm thấy ung dung rất nhiều. Đa tạ công tử ra tay, Kỷ Phỉ Lan thản nhiên nói, tuy rằng nàng là âm dương giới cường giả, thế nhưng tình huống đặc biệt, cũng cũng chưa có từ chối Nhiếp Thiên Minh hào ý. Hai người lẫn nhau chống đỡ lấy trọng với đi xong đoạn này con đường, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi rút ra tinh thần lực, lo lắng nhìn Kỷ Phỉ Lan. Không có chuyện gì, chúng ta đi vào." Kỷ Phỉ Lan thản nhiên nói, cơ hồ không có bất luận tâm tình bà độc gì. Quảkẹt. Nhiếp Thiên Minh tập trung lực lượng, từng tầng đẩy ra mật thất cửa phòng. Ai? Đột nhiên Nhiễm Minh một đạo lớn tiếng chuyện bỏ ra, Nhiếp Thiên Minh từ trong thanh âm phán đoán ra Nhiễm Minh thụ thường không nhẹ. Ha, ha. Qua đường, thuận tiện tiến vào để xem một chút. Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạc cười, đẩy ra mật thất môn, chậm rãi đi vào. "Ồ, tại sao là ngươi?" Nhiễu Minh nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đi đến, khiếp sợ nói rằng, khi hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh phía sau Kỵ Phỉ Lan, sắc mặt lập tức thay đổi. Đích đích địch." Mồ hôi trên trán nhỏ đến trên mặt đất, Nhiễu Minh khẩn trương nhìn Kỵ Phỉ Lan. Hoa nga." Nhiếp Thiên Minh bị bên trong hoàn cảnh sợ hết hồn, hết thảy đồ vật đã toàn bộ bị phá hủy. Trên mặt đất có mấy khối mảnh ngọc quan tài, cái khác bộ phận đã triệt để biến thành bụi phấn. Có thể tưởng tượng lúc đó tình cảnh có bao nhiêu kịch liệt, Nhiếp Thiên Minh nhìn thấy hai người khác con mắt đóng chặt, không ngừng điệu tức nguyên khí. Ngươi lại vẫn dám trở về? Nhiếp Minh lạnh lùng cười nói, "Ngươi vô sỉ, lại dám hợp lực đánh lén cho ta, ngày hôm nay chính là các ngươi ngày tận thế." Kỷ Phỉ Lan tinh tế con mi lập tức bắt đầu run rẩy, nàng phẫn nộ quát, "Coi như ngươi vận khí tốt, dĩ nhiên đạt đến minh âm cảnh giới, bằng không sớm đã chết ở nơi này." Nhiếp Minh lạnh lùng cười nói, "Muốn không phải là các ngươi mấy cái đánh lén, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi cao dương cảnh giới cùng lạc dương cảnh giới, có thể trên ta sao?" Kỷ Phỉ Lan trừng mắt lạnh lùng, chỉ vào Nhiễu Minh quát lớn nói: "Dĩ nhiên là Minh Âm cảnh giới." Nhất Thiên Minh giật mình thê ư, trước mắt Kỷ Phỉ Lan cũng chỉ là cùng với nàng bình đương đại, dĩ nhiên nghịch thiên đạt đến Minh Âm cảnh giới. Chương 211: Uy hiếp. "Tiểu tử, nàng cùng loại như ngươi đều là..." phải thay. Diệp Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Kỷ Phỉ Lan đã đạt đến Minh Âm cảnh, chẳng trách xem ra như thế lạnh lẽo. "Ta tại sao có thể cùng với nàng so với?" Nhiễu Thiên Minh vừa nghĩ tới mình mới đại thành kỳ, trong lúc nhất thời liền lục "Tiểu tử ngươi mới tu luyện võ đạo mấy năm a?" Ngươi nhìn nàng tu luyện mấy năm? Dựa vào ta suy đoán, nàng chỉ ít tu luyện võ đạo 13 năm, vậy chính là 4, năm tuổi liền bắt đầu tu luyện." Diệp Ta lẩm bẩm nói. Vừa nghĩ tới mình mới tu luyện bất quá 4 năm mà thôi, chính mình đã đạt đến đại thành kỳ, đồng thời chính mình toán sư đã đạt đến cấp 2, như thế tính ra, mình mới là một cái quái thai. Ha ha. Tuy rằng ngươi không cẩn thận, đợi được phí tần tới, ta nhìn ngươi có bản lãnh gì chống đỡ hắn công kích." Nhiễm Minh dần dần mà thả lỏng lên, dù sao nàng đã bị thương nặng. Còn bên cạnh tiểu tử, trước đó liền cầm cố đều xuyên bất quá Tuy rằng 18 tuổi đạt đến thiên Nguyên thần cảnh giới, thế nhưng là sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì quá to lớn uy hiếp. Tuy rằng hắn có thể đi tới, Nhiếp Minh cũng rất dần mình, thế nhưng để hắn tin tưởng, trong vòng mấy giờ, Nhiếp Thiên Minh thực lực đạt được chất độ biến. Phòng trưng đánh chết hắn, cũng không tin. Cho nên đem Nhiếp Thiên Minh đi vào nguyên nhân quy kết đến cầm cố năng lượng yếu bớt, đây là giải thích hợp lý nhất. Ngươi là nói phí tận, cái kia phế vật sao? Nhiếp Thiên Minh nhàn nhạt cười, lộ ra xem thường mỉm cười. Ngươi, hắn làm sao vậy? Nhiếp Minh đột nhiên cảm giác được có biến hóa gì. Dù sao hắn cũng là Lạc Dương cảnh giới cường giả, ý thức được thật sự uy hiếp dĩ nhiên đến từ thiếu niên này. Ha ha, ngươi một lúc nữa liền biết rồi, ta sẽ đưa các ngươi đồng thời tới tìm Hàn Lịch." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười. Trong mặt thất bầu không khí một thoáng trở nên càng âm chầm hơn, lúc trước nhắm chặt hai mắt phí bằng Hi cùng thịnh Tông giờ khắc này đã cảm giác được dị thường. Là tiểu tử này? Lẽ nào tên tiểu tử này cũng là một cái ẩn dấu cường giả, ngày hôm nay thực sự là gặp quỷ. Tam đại cường giả đánh lén một nữ tử chưa thành công, lại bị nàng đả thương ngược lại. Lẽ nào tên tiểu tử này chiếm được mộ chủ nhân ân khí? là đứa tử này đưa cho hắn. Nhiễm Minh trong lòng cũng tất kinh, nghe được phí tần ứng kinh bị Nhiếp Thiên Minh giải quyết đi hậu, lòng bàn tay không khỏi dọa ra khỏi mồ hôi lạnh. "Tiểu tử, ngươi vẫn không biết ba nhà chúng ta tại biên hoang thế lực đi, chờ ngươi biết, ngươi liền hối hận." Nhiễu Minh lạnh lùng cười nói, hắn xem Nhiếp Thiên Minh chẳng qua là 18 tuổi thanh niên, hẳn là sẽ không xuống tay với bọn họ. Chỉ cần Nhiếp Thiên Minh không ra tay, phía sau Kỷ Phỉ Lan, bọn họ cũng cũng không sợ. Tuy rằng bị thương nặng, thế nhưng muốn đúng đúng đồng dạng bị thương nặng Phỉ Lan, ba người bọn họ vẫn có 8 10 nắm chắc. "Ha ha ha." Ngươi, Nhã Minh, Thiên Cơ Thành, Nhiễm Nhà đại công tử. Ngươi, Thịnh Tông, Đông Hoàn Thành, Thịnh gia nhị gia. Ngươi, Phí Bằng Hy, Nam Minh Thành, Phí gia thiếu gia. Các vị ta nói không sai đi. Bất quá nếu không phải trước tiên gặp lại các người, ta thật sự không biết bắt hoang bên trong, vẫn còn có loại này không đủ tư cách địa phương. Nhất Thiên Minh khinh thường nói. Vừa nhưng đã tiến bảo, tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn. "Vụ." Nhất Thiên Minh cấp tốc khởi động tinh thần lực, nhanh chóng chặn đường mấy người bọn họ chạy trốn phương hướng. Nay thời Nhiễm Minh lập tức một cổ áp lực mạnh mẽ. Trong lòng không khỏi cả kinh, không nghĩ tới Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên trong nháy mắt có thể chặt đứt bọn họ đường lui. Phí Lao đệ, Thình Lao đệ, hướng về mẹ nhà Nó Long. Nhiễm Minh hét lớn một tiếng, cấp tốc điều đến trong thân thể nguyên lực, phản kháng Nhiếp Thiên Minh tinh thần lực. Trong ba người, vậy chính là Nhiễm Minh tu là tối cao, hắn thu thường cũng là thân nhất. Dù sao cũng là Lạc Dương cảnh giới cường giả, lập tức liền tĩnh táo lại. Nhiếp công tử, đừng để bọn hắn lẫn nhau tới gần. Kỷ Phỉ Lan cũng nhìn thấu Nhiễm Minh ý đồ, lạnh lùng nói: "Ân, biết." Nói xong, bên trong đan điền nguyên đan cấp tốc vận chuyển. Một đạo càng bá đạo nguyên lực nhanh chóng gia nhập tinh thần lực bên trong, ngăn cản ba người bọn họ hội hợp. Làm sao có khả năng? Trên thế giới thậm chí có nhân đem nguyên lực cùng tinh thần lực tu luyện tới cảnh giới như vậy. Diệp Minh sợ hãi nhìn, như thấy một cái ác ma. Lúc này hắn thân thể bị Diệp Thiên Minh tỏa ra kiêu ngạo vững vàng đọc lại, liền như một ngọn núi lớn ép ở trên người, không thể động đậy. Nếu là hắn không có thụ thương thời gian, gặp phải như vậy thế tiến công, cũng chỉ có thể mạnh mẽ tránh thoát, muốn ngay tại chỗ kích, tuyệt đối không thể, không chi hiện nay hắn bị thương nặng. Hai người khác cũng cảm thấy vạn bất đắc dĩ. Đánh lén lén kỳ phỉ lan thời gian, kỳ phỉ lan sử dụng âm giới nguyên lực, ứng kinh trọng thương bọn họ. Tuy rằng phục dụng lượng lớn đang dự, muốn tại ngắn như vậy trong thời gian khôi phục như cũ, quả thực là đầm rồng hang hổ. Lúc này, trong ba người, như một đạo thiên như khe, mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào, không có nửa điểm biện pháp. Vụ. Đột nhiên Nhiễm Minh thân thể bùng nổ ra cường đại nguyên lực, như bình tĩnh bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Không tốt, hắn lại muốn ký ra khỏi chính mình dương giới nguyên đan. Kỳ lan sắc mặt lập tức thay đổi, nếu để cho hắn thành công đắc thủ, Ngày hôm nay cục diện cuối cùng sẽ diễn biến thành lưỡng bại câu thương. Tiểu tử, đây cũng không phải là những này yêu nhân tộc Nguyên Đan có thể so sánh với. Đây là lạc dương cảnh giới Nguyên Đan, làm không cẩn thận, đại gia toàn bộ chết ở chỗ này. Diệp ta cũng xông ra, xoa xoa trên đầu hãn, lo lắng nói rằng: "Ha ha ha, ta Nhiễm Minh một đời kêu hũng, cuối cùng lại muốn lợi dụng Nguyên Đan bảo toàn chính mình." Nhiễm Minh điên cuồng hô, bộ mặt bắp thịt đã hoàn toàn méo mó biến tướng. Coi như là bà Nguyên Đan, ngươi ngày hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Nhất Thiên Minh cười lạnh một thoáng, dùng sức giống rắn Hắn cũng không phải sợ, dù sao mình tiến vào đại thành kỳ hậu, Hỏa Viêm thể đã triệt để thăng cấp. Nhiều nhất bị đánh thành trọng thương, điều dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục, thế nhưng phía sau Kỷ Phỉ Lan nhưng không giống nhau. Nàng vừa khôi phục một điểm, nếu là bị Nguyên Đan dư làn công kích đến, cuộc đời này tu vi liền triệt để phế bỏ. Haha, ha. thật cung ngạo, đã như vậy, cũng đừng trách ta. Không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên không sợ chính mình bảo Nguyên Đan, trong lòng một trận giận mình. Nguyên Đan báo hỏng, chính mình cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái hư nguyên Đan, vậy chính là trực tiếp từ lạc dương cảnh giới rơi xuống thiên nguyên thần cảnh giới. Đây còn không phải là đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là vĩnh viễn cũng đừng hy vọng chính mình lại có thể bước vào âm dương giới. Tuy rằng có điểm đáng tiếc, thế nhưng cùng bảo tồn tính mạng so với, điểm ấy hy sinh vẫn là đáng giá. Chờ chút. Đột nhiên phía sau Kỷ Phỉ lan kêu lên, dù sao Bạo Nguyên Đan uy lực thật sự là quá đáng sợ, khó mà nói Nhiếp Thiên Minh thật sự liền chết ở chỗ kia. Làm sao? Vẫn có chuyện gì đáng nói sao? Nhiếp Minh lạnh lùng nhìn, tuy rằng hối hận ra tay đánh lén nữ tử này, thế nhưng ván đại đóng thuyền, lại hối hận cũng không kịp. Ta có thể thả các ngươi. Nhưng là các ngươi sau đó không thể lại tìm hắn gây phiền thoái. bằng không ta san bằng cái này biên hoang, cũng phải đem các ngươi tiêu diệt." Kỷ Phỉ Lan lạnh leo nói rằng. Diệp Minh không khỏi run lên một cái, trong lòng cả kinh. Trước đó hắn trước tiên đánh lén, dĩ nhiên chưa hề đem nàng đánh chết, ngược lại vẫn bị nàng đả thương. Bởi vậy có thể thấy được, kỳ Phỉ Lan tu vi có bao nhiêu giỏi người, càng đáng sợ hơn chính là, nàng cũng chẳng qua là 18 tuổi mà thôi. Chương 212: Ngươi lại dám? Mộ Thất Bầu không khí có chút hòa hoãn hạ xuống, bất quá bọn hắn vẫn như cũ lo lắng nhìn Nhiếp Tiên Minh cùng Kỷ Phỉ Lan. Đối với kỵ phỉ Lan bên người thiếu niên này, bọn họ đồng dạng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Trước đó thậm chí liền cầm cấu ngoại vi song chấn động đều không thể chịu đựng được, giờ khắc này dĩ nhiên có thể vững vàng hạn chế bọn họ. Kỳ thực Nhiễm Minh sử dụng Nguyên Đan Hà không phải là một loại hành động bất đắc dĩ, như cầm chính mình sinh mệnh đi áp chế người khác, làm lạc dương cảnh giới cường giả, xác thực là một loại bi ai. Được, ta đã ứng, ta Nhiễm Minh tuyệt đối sẽ không lại tìm hắn gây phiền toái." Nhiễm Minh lạnh lùng nói, kỳ thực cái này cũng là một loại đánh bạc, nếu chết chắn phải chết, cũng muốn làm cho đối phương đồng thời chôn cùng. Ha, ha, ha. Ngươi không tìm ta gây phiền thoái ta nói rồi muốn thả ngươi sao? nhất thiên Minh lạnh lùng quát lớn nói tuy rằng kỳ Phỉ Lan nói là vì bảo hộ nàng trong lòng có một tiêu cảm động thế nhưng hắn nhất thiên Minh khi nào sợ quá để phía sau nữ nhân bảo hộ hắn không làm được người đàn ông sinh ra đến chính là vì bảo hộ nữ nhân bảo hộ Âu hiếm nữ nhân nếu là liền cái này đều làm không được hắn lại có khuôn mặt gì tồn tại bác hoang bước lên đến bát hoang Cường giả đỉnh cao hàng ngũ đừng nhất thiên Minh tinh thần lực cấp tốc đem kỳỉ Lan đẩy đi ra bàn tay thuận thế một làn sóng mật tất cửa lớn trong nháy mắt bị nóng lại A, Kỷ Phỉ Lan hét to một thần, thế nhưng thân thể đã bị Nhiếp Thiên Minh đẩy đi ra, đó là có thể phản ứng lại, cũng không thể ra sức. Nhiếp Minh cũng bị đột nhiên xuất hiện biến hóa kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, hắn biết này ý vị như thế nào. Tử vong, chỉ là tử vong, chỉ có tử vong. Không có loại thứ hai lựa chọn, liền tính hắn bạo nguyên đan thành công, bên ngoài còn có một cái Kỷ Phỉ Lan đợi thêm bọn họ. Tiểu tử, người có dũng khí? Nhiếp Minh mạnh mẽ nói một câu, hai mắt toát ra ăn thịt người sắc khí. Tiểu tử, ngươi thật khờ rồi. Diệp Ta Sợ Hai nói rằng, Hồ gia Yên tâm, Thiên Minh có biện pháp. Lại nói Hỏa Viêm thể cũng không phải là hắn muốn phá liền có thể phá." Nhiếp Thiên Minh cực độ tự tin nói rằng. "Được, đã như vậy, hồ gia cũng là chút người một chút sức lực rồi." Diệp Ta thản nhiên nói, "Nó cuộc đời này cái gì không có ngộ quá, đừng nói nho nhỏ lạc dương cảnh giới Bạo Nguyên Đan, coi như là hỗn độn cảnh Nguyên an, nó đều không có gì quá lông mày." Vụ, toán hoạch cấp tốc vận chuyển lại, tinh thần lực cùng nguyên lực hoàn mị phối hợp, đạt đến thiên y vô phùng. Với này đồng thời, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được không phải bình thường cảm giác, loại cảm giác này rất đặc biệt. Đây không phải là hắn lần thứ nhất cảm nhận được, tại hồi bạn trấn trận chiến đấu kia bên trong, Nhiếp Thiên Minh cũng cảm giác được. Ồ, đây là khí tức nào? Liền ngay cả ở vào Thánh Châu Diệp Tà cũng cảm giác được một tia đặc biệt, nghi ngờ hỏi: "Dĩ nhiên là đại địa chi hơi thở của đạo." Diệp Tà sợ hãi thề, năm đó nó một mình tiến vào đại địa chi đạo, tại đại địa chi đạo bắt đầu địa phương, nó liền cảm nhận được loại khí tức này. Chỉ là lúc đó loại khí tức này muốn so với hiện tại nặng nặc trăm lần, ngàn lần. Cho nên Diệp Tà vừa mới bắt đầu không có phản ứng lại, khi nó ý thức được thời gian Trong lòng tràn ngập sợ hãi, liền ngay cả cách không xa nhiễm Minh cũng cảm thấy Nhiếp Thiên Minh dị dạng biểu hiện, bỗng dưng nhiều thêm một loại lực lượng đặc biệt, hắn không biết ở nơi đâu, thế nhưng là có thể dựa vào âm dương giới cường giả thân phận cảm giác được. 6. 6. Từng tia từng tia khí tức chậm rãi truyền đến, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy có thể điều không càng nhiều năng lượng, từ khi hắn đạt đến toán sư cấp 2 thời điểm, hắn liền có thể rõ ràng cảm giác được, trên người mình xảy ra một tia không giống. Đến hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai này một tia năng lượng đặc biệt có quan hệ đại địa chi hơi thở của đạo, chính mình khả năng nắm giữ. Nhã Thiên Minh giật mình hỏi chính mình, lúc này ứng kinh không đang suy nghĩ sự vật trước mắt. Nhã Minh, phí bằng hi bọn họ giờ khắc này có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Lẽ nào thật sự cùng toán hạch có quan hệ? Nhã Thiên Minh thì thảo tự đủ. "Tiểu tử, ngươi đã không buông tha chúng ta, ngày hôm nay ngươi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài." Nhã Minh giờ khắc này cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lần thứ hai khởi động Nguyên Đan. Bằng. Nguyên Đan bùng nổ ra nóng rực năng lượng, không gian lập tức run rẩy lên, Nhã Thiên Minh có thể cảm giác được mỗi cái không khí phân tử đều đang kịch liệt động. Đây chính là lạc dương cảnh giới mạnh nhất Nguyên Đan. Trước đó Nhiễm Minh lấy ra thời gian, cũng không hề khởi động hắn, cho nên lực lượng cũng không có to lớn như vậy. Chẳng trách Kỷ Phỉ Lan sẽ trên đường đổi chủ ý, sắp thực lạc Dương cảnh giới nguyên đan phá hỏng quá cường đại. Hành hảo Nhiễm Minh không phải tại thời kỳ đỉnh cao, nếu là không có tụ thường, hắn cho dù có hỏa viêm thể, phòng trừng cũng khó có thể chạy đi. Tiểu tử, lang làm gì? Ngươi thật sự chờ hắn bạo nguyên đan thành công sao? Diệp ta ở một bên thúc dục, nếu là Nhiếp Thiên Minh vừa nãy đột phá đến sơ dương giới Diệp thật sự không lo lắng. Dù sao Nhiễm Minh đã thân chịu trọng thương, tổn hại sẽ không đại đi nơi nào. Đùng. Nhiếp Thiên Minh sắc mặt chìm xuống, bàn tay như một con rồng trảo giống như vậy, mang theo cùng bạo kiêu ngạo, bạo lực lao đi. Vừa cảm nhận được này, một tia đại địa chi hơi thở của đạo cũng gấp tốc hòa với tinh thần lực bên trong, nhanh chóng bao quanh Nguyên Đan. Thu. Một chảo này thật sự là quá nhanh, coi như là nhiễm Minh lúc bình thường cũng không dám bảo đảm có thể làm được. Thế nhưng Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên làm được, không nói tới lực lượng, vẫn là tốc độ trong nháy mắt bạo phát đến mức tận cùng. Cái này cũng là hắn nhanh nhất một lần, cầm lấy Nguyên Đan hậu, toán hoạch dĩ nhiên xuất hiện trong thời gian ngắn tạm dừng. Thế nhưng này một ngăn ngắn tạm dừng, Nhiếp Thiên Minh trong nháy mắt cảm thấy nguyên lực độ dày giảm xuống mấy lần. Mất đi nguyên đàn nhiễm minh chính là tại nguyên lực gấp lực yếu bất thời điểm, vẫn như cũ không chịu nổi. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, Nhiễm Minh sợ hãi nhìn Nhiếp Thiên Minh, lầm bẩm nói: "Ngươi toán sư cao cấp." Từ Nhiễm Minh trong ánh mắt, hai người khác thấy được tuyệt vọng, cao cấp toán sư, trong nháy mắt có thể sản sinh hủy thiên diệt địa năng lượng. "Ta không phải." Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nói, "Này một tia độ cao điều khống, là đại điệu chi hơi thở của đạo gia nhập hậu, mới trong nháy mắt sản sinh. Nhưng là công kích lực, sát thực rủa người." Thế nhưng toán hạch trong khoảng thời gian ngắn cũng không chịu đựng được nữa, tinh thần tự phù cũng trở nên nằm đạm đi. Xem ra bên trong thân thể của người tinh thần tự phụ đã không chịu nổi toán hạch cao tốc vận chuyển." Diệp ta lo lắng nói rằng, đối với này một tia tinh thần tự phụ, nó cũng có tiếp xúc. Biết Niệp Thiên Minh trong cơ thể tinh thần tự phụ chỉ là hấp thu đại địa phù sao chép bản, như muốn từ trên căn bản giải quyết chuyện này, tất phải đến đại địa phù. Đại địa phù, nơi nào có thể dễ dàng như vậy là được?" Diệp ta thì thào thở dài một hơi, nó sống nhiều năm như vậy, cũng chỉ là nghe qua có loại đồ vật này. Cụ thể là bộ dáng gì? Thật sự không biết. Ngươi. Phí bằng hi sợ hãi nhìn ngã xuống mặt đất trên như mình, thì thào kêu, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng ngươi không có cơ hội." Và anh, Một tiếng cực kỳ chấn động âm thanh chuyển đến, toàn bộ mật thất trong nháy mắt run rẩy lên, chỉ bằng mượn toàn bộ âm thanh hưng độ, đã suýt chút nữa đem mật thất dùng động sụp. Nhất Tiên Minh lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ nguyên lực ba từ Thịnh Tông trên người truyền đến. "Ngươi mẹ kiếp, ngươi dĩ nhiên bạo nguyên đan rồi." Nhất Minh hiển nhiên không nghĩ tới Thịnh Tông dĩ nhiên tại hắn không biết dưới tình huống bạo nguyên đan. Nguyên lực ba mang theo tính chất hủy diệt luồng khí xoáy hướng về phía Phí Bằng Hy cùng Nhiếp Thiên Minh chạy tới, hai sắc mặt người lập tức biến đổi. Người, Phí Bằng Hy không cam lòng nhìn Tịch Tông, vốn là trách cứ hắn không có thông báo hắn, thế nhưng cường đại luồng khí xoáy trong nháy mắt đem Phí Bằng Hy thân thể phân giải. Người, muốn chết?" Chương 213, đây không phải giấc mơ. Diễm Viêm đại thuật. Liền khi nghe đến có dị dạng thời điểm, Nhiếp Thiên Minh đã hoàn thành đối với mình bảo hộ, Hỏa Viêm thể lập tức tản mắt ra. Nồng đậm liệt hỏa từ da rẻ bên trong bốc cháy lên, cường độ lửa ngạo lập tức giữ tợn lên. Thế nhưng tại bảo nguyên đan uy lực hạ, vẫn là có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Khè khè. Từng kia từng tia vết máu cấp tốc từ Nhiếp Thiên Minh ra rẻ bên trong chảy ra, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được nguyên lực ở trong thân thể xung loạn. Coi như là có thể bảo vệ thân thể, chỉ sợ cũng bị này đoàn năng lượng dần vật hoàn toàn thay đổi. Đùng. Thân thể xương cốt như bị cự thạch nghiền ép giống như vậy, đau đớn xót ruột. Vụ. Nhiếp Thiên Minh âm thần may mắn, hành hào hắn đã sớm đem toán khởi động, nếu là như mới vừa rồi không có phòng bị dưới tình huống, thật sự sẽ không chịu nổi. Khái khủng. Nhiếp Minh, ngươi tên khốn kiếp này Nếu là ngươi sớm một chút bạo nguyên đàn, cũng không cần luân đến lao tử ta bạo. Thịnh Tông cực độ suy yếu lại cực độ phẫn nộ quát. Ngoài mặt Thất Kỳ Phỉ Lan nghe được này, một tiếng vang thật lớn hậu, sắc mặt lập tức trắng, nàng biết này ý vị như thế nào. Nếu là nàng thời kỳ đỉnh cao, cũng cũng không sợ. Thế nhưng bên trong nhất thiên mình, hắn nhiều nhất cũng là sơ dương cảnh giới mà thôi, tại sao có thể chịu đựng như vậy gánh nặng đây? Khái khủng. Thịnh Tông hoàn toàn thay đổi ho khan, chậm rãi nắm đàn, giờ khắc này thân thể đã kinh biến đến mức cực độ hư nhược. Phí lão đệ, thật có lỗi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một trận tế phong đều có thể đem hắn thổi tới, thế nhưng trên mặt lại lộ ra như ma quỷ đáng sợ nụ cười. Khái khủng. Nhiếp Thiên Minh cũng nhẹ nhàng ho khan mấy tiếng, chậm rãi lao trên mặt máu tươi, nhìn Thịnh Tông. "A, ngươi, ta, ta làm sao vậy?" Nói xong Nhiếp Thiên Minh đầu ngón tay phải đột nhiên phun ra một đoàn hỏa diễm, cấp tốc lướt tới. "Xì xì." Trong chốc lát, Thịnh Tông đã đa biến thành một tia khói xanh. Có kẹt." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng đẩy ra mặt thất cửa phòng, nhìn thấy Quỷ Phỉ Lan cặp kia lo lắng ánh mắt, nhẹ nhàng cười cười, lẩm bẩm nói: đều giải quyết. "Vành." Nói xong câu đó thời gian, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi di chuyển hai cái cứng rắn chân, thần tình có vẻ cực kỳ thống khổ. "Mẹ kiếp, không nghĩ tới cái kia Thịnh Tông Nguyên Đan cũng lợi hại như vậy." Nhiếp Thiên Minh trong lòng mắng một tiếng, trên mặt đất lưu lại đỏ tươi vết chân. Nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đẩy mặt là máu ráng rắp, cùng với cặp kia màu đỏ tươi rồi lại kiên định con mắt, kỳ Phỉ Lan phản phất lại nhìn thấy ngày đó cái kia đặc những thiếu niên khác. Đồng dạng chật vật không thể tả, tương tự máu thịt bé bé, tương tự. Không biết tại sao, Kỷ Lan khẽ mắt nhảy lên mấy cái, trở nên nước nghẹn. "Ngươi có khỏe không?" Kỷ Phỉ Lan cũng nói ra câu nói này. Haha, không có chuyện gì, chỉ thì hơi mệnh chút mà thôi. Lông mi kịch liệt run run mấy cái, Nhiếp Thiên Minh cảm giác được thân thể càng ngày càng yếu. Đùng. Hai chân như bị núi lớn ngăn chặn giống như vậy, cũng nhìn không được nữa, nhẹ nhàng ngã xuống. Tiểu tử ngươi, dĩ nhiên có thể chịu đựng được một cái Bạo Nguyên Đan công kích ba, xem ra tiềm lực muốn so với ta nghĩ tượng càng lớn hơn một chút. Diệp ta thỏa mãn nhìn nằm trên mặt đất trên Nhiếp Thiên Minh, cũng không hề lo lắng. Chỉ là thân thể chịu đựng to lớn công kích, trong lúc nhất thời khó để khôi phục mà thôi sẽ không lưu lại cái gì phản ứng không tốt. Người làm sao vậy?" Kỳ Phỉ Lan nhìn ngã xuống nhếp Thiên Minh, cấp tốc chạy vội quá khứ, vẫn thủ ở bên ngoài Hắc Huyền cũng gầm nhẹ mấy tiếng song qua. Nhanh chóng vừa nãy trong bình ngọc móc ra mười mấy lực điệu dương đan, nhẹ nhàng để vào Nhiếp Thiên Minh trong miệng. Dĩ nhiên thật sự có thể đứng vững bạo nguyên đan công kích. Kỳ Phỉ Lan tức giật mình vừa vui mừng thở dài nói: "Đến, Thiên Hổ." Trên lưng hắn, Kỳ Phỉ Lan nhẹ nhàng gọi về một bên Hắc Huyền, đem Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng ôm Hắc trên mặt đất. Kỷ Phỉ Lan cũng không muốn người khác gặp lại bọn hắn lựa chọn một cái cực kỳ yên lặng lối ra, đi ra ngoài. Trên đường, Nhiếp Thiên Minh sờ sờ trầm trầm đầu, tầng tầng hô hút vài hơi không khí mới mẻ, này mới chậm rãi nói rằng, "Chúng ta đã đi ra." "Ân, đã đi ra." Kỷ Phỉ Lan nhìn thấy Nhiếp Thiên Minh đã tỉnh, nỗi lòng sóng chấn động mấy cái, lại khôi phục bình tĩnh. Trước đó không phải nói, thả bọn họ đi, chúng ta món nợ xóa bỏ sao? Kỷ Phỉ Lan nhìn trên lưng hổ Nhiếp Thiên Minh, "Ân cần hỏi han." "Ha ha, ta không muốn như vậy." Nhiếp Thiên Minh cũng không hề nói gì quá to lớn đồ vật, chỉ là dùng câu nói này. "Ta không muốn như vậy." tiên dần dần tối xuống, hai người đều trốn ở trong sơn động điều dưỡng. Hạ hiện tại Nhiếp Thiên Minh chù vị quay trở ra, có nó ở nơi này, tuyệt đối không dám có người tới quấy rầy. "Tiểu tử, thử xem đại địa chi hơi thở của đạo điều dưỡng thân thể." Diệp ta đột nhiên chui ra, gãi gãi nó đầu, trầm rãi nói rằng, "Ồ, lẽ nào cái này cũng có thể điều dưỡng thân thể?" Nhiếp Thiên Minh giật mình nghĩ đến, thế nhưng nếu Diệp ta nói rằng, liền nhất định có hắn đạo lý. "Vụ." Trầm rãi khởi động tu luyện, Nhiếp Thiên Minh tinh thần tự phụ lần thứ 2 chui vào đi vào, chỉ là lần này hắn không dám như lần trước như vậy. Trong nháy mắt đem toán hạch tăng lên tới to lớn nhất gánh nặng. Này một tia khí tức chậm rãi do mặt đất chuyển đến, như một cái dòng nước nhỏ róc rách, chậm rãi chạy qua toàn thân. Từng điểm từng điểm gột rửa Nhiếp Thiên Minh ra rẻ, xương cốt, kinh mạch. Đây là cái gì? Kỳ Phỉ Lan cũng cảm thấy này một tia khí tức biến hóa, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Haha! đây là đại địa chi hơi thở của đạo. Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, người dĩ nhiên có thể cảm giác được đại địa chi hơi thở của đạo. Kỳ Phỉ Lan cả người đều run rẩy lên, như là người khác, khả năng không biết đại địa chi đạo. Nhưng là đối với nàng không có ai so với nàng càng biết đại địa chi đạo đặc biệt. Lông mày nhẹ nhàng gò nhíu, Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi, lẽ nào kỳ cô nương nghe nói qua đại địa chi đạo? Kính chào. Kỳ Phỉ Lan gật đầu lia lịa, lẩm bẩm nói, kính chào. Nhiếp Thiên Minh nghi ngờ hỏi, kính chào. Kỷ Phỉ Lan lại lặp lại nói một lần, bắt đầu chậm rãi hồi ức. Đại địa chi đạo, hắn cũng chỉ là nghe hư không lão sư cùng Diệp Tà từng nói, như không phải là bọn hắn, chính mình liền nghe qua cơ hội đều không có. Thế nhưng kỷ Phỉ Lan dĩ nhiên gặp bữa, gặp bữa, đây là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi. Năm ấy Ta vừa 7 tuổi, võ đạo tu hành bất quá 3 năm mà thôi. Ta theo sư tổ gia chủ ở sau núi trong sơn động. Hắn đã đầy đủ 3 tháng không có ăn uống gì, mà ta làm phụ trách chiếu cố sư tổ gia thị nữ, không ngừng mà lo lắng. Hồi thúc tới đây, Kỷ Phỉ Lan nhìn một chút Nhiếp Thiên Minh mặt, Nhiếp Thiên Minh dĩ nhiên như vậy bình tĩnh. Đừng nói là Nhiếp Thiên Minh cái tuổi này thanh niên, có như là những này đến hôn độn cảnh cửa giả, đều sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lẽ nào hắn cũng nghe quá cái này sao? Kỷ Phỉ Lan lại quan sát tỉ mỉ thiếu niên này, không khỏi bội phục hắn trấn định. Mãi đến tận có một ngày, Cả tòa sơn động chấn động động không ngừng, thật giống như là muốn sụp đổ. Ta chăm chú nắm lấy bên cạnh một cái kiên cố tay vị, nhìn tổ sư ra hắn lao nhân ra. Lúc này thân thể của hắn chậm rãi trôi nổi, một đạo cực kỳ rực rỡ màu tím đột nhiên từ trên tảng đá lớn tản mắt ra. Kỷ Phỉ lan nhẹ nhàng nuốt một cái nước bọt, khẩn trương hồi ức. Ta lúc đó sợ rồi mạng, sơn động cơ hồ muốn sụp. Thế nhưng tổ sư ra vẫn cứ không để ý cái này, hào quang màu tím càng kéo càng lớn, cuối cùng sơn động xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Không phải sơn động, là trong không gian xuất hiện một cái to lớn cửa động, toàn bộ không gian đều vặn rồi. Kỷ Phỉ Lan nắm thật chặt nắm đấm, thần tình vô cùng căng trướng, như hồi ức các ngộng. Nhiếp Thiên Minh chưa từng có nghĩ đến, kỳ Phỉ Lan vẫn còn có như vậy hồi ức. Đột nhiên ta cảm giác được một cố cực đại năng lượng chuyển đến, thân thể như chúng độc giống như vậy, không thể hô hấp, không thể động đậy, hai mắt chằm rãi nhắm lại. Thân thể cũng theo này đoàn khí tức phiêu lên, cả người trở nên trời đất quay cuồng. Kỳ Phỉ Lan sắc mặt nghiêm túc nói rằng: "Không biết khi nào ta tỉnh lại, năm ở tổ sư ra biến mất địa phương, chu vi tự hội vẫn đều chưa từng thay đổi. Sơn động không có chấn động quá vết tích, không có gì thay đổi." Thế nhưng tổ sư ra nhưng không thấy, Triệt để không thấy. Kỳ Phỉ Lan bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt xúc một chút nước mắt. Rất oan ức, nhưng rất bất lực, cùng trước đó nàng lạnh leo bề ngoài có vẻ như vậy hoàn toàn không hợp. Không có chuyện gì, đây chỉ là một chấn động. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng bắt được nàng run rẩy tay, thì thào an ủi. Thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Kỷ Phỉ Lan ngẩn đầu nhìn Nhiếp Thiên Minh, chuyện này đã chôn giấu rất lâu, đã lâu rồi. Khái cục. Cái kia, không phải một giấc mộng. Diệp Tà lẩm bẩm nói. Không phải? Nhếp thiên Minh khiếp sợ hỏi, nhẹ nhàng gãi gãi đầu. Diệp Tà lắc lắc nó hỏa hứng đôi, lần này chậm rãi nói rằng, đó là đại địa chi đạo lối vào, bát hoang cận có vài chỗ mà thôi. Năm đó ta cũng từng đi vào, loại tư vị tia, thực sự là bốn. Nói đến đây, Diệp ta cũng ngừng lại. Này sau đó đây? Nhiếp Thiên Minh cực độ hoang mang hỏi. Haha. Ha. sau đó, ta tiến vào Tân Hoang, lại bị chạy xuống, gặp được người rồi. Diệp ta thì thào nở nụ cười. Nguyên lai là Tân Hoang lối vào, nói như vậy, kỳ phỉ lan hết thảy kinh nghiệm cũng không phải là một giấc mộng, mà hết thảy này đều thật sự là. Dĩ nhiên đều thật sự là. Nhất Thiên Minh lầm bầm nói: Người nói này thật sự là không phải là ngộng." Kỳ Phỉ Lan nhìn trước mắt nam tử, lo lắng hỏi: "Lúc nhỏ, nàng cũng đã từng hỏi chính mình suy nghĩ, nhưng là tất cả mọi người nói cho nàng biết, đây là ngộng. Thế nhưng ngày đó cái loại cảm giác này, thật là nàng cả đời không thể nào quên." Chương 214, điểm đầu điểm cuối. Bất quá sau đó ta tốc độ tu luyện, mau kinh người, người khác cần 2 năm mới có thể đột phá cảnh giới, ta chỉ cần nửa năm, tốc độ tu luyện càng nhanh, ta liền đối với chuyện kia càng thêm hiếu kỳ, tiếp này nhất định phải nhìn lại một chút cái kia hiện tượng. Đến cùng phải hay không thật sự kỳ Phỉ Lan lúc này lại khôi phục trước đó tự tin khó trách nàng còn trẻ như vậy liền có thể đạt đến âm dương giới Nguyên Lai là hấp thu địa đạo cảnh cường giả lưu lại từ Vũ bao tá rồi Diệp ta lầm bấm nói đó là cái gì nhất thiên Minh sau khi nghe tò mò hỏi Này là Cường giả mở ra đại địa tri đạo thời gian giải drá năng lượng thế nhưng rất ít người có thể hấp thu này bộ phận năng lượng Hồ gia ta suy đoán nàng nhất định là hấp thu chút ít từ Vũ bao cáp mới để cho nàng ở đây sao tiểu nhân nhỏ bé tuổi là có thể đạt đến cao độ như vậy Diệp Tà sơ sơ chính mình thôi, lầm bầm nói, cho tới giờ khắc này, Nhiếp Thiên Minh rốt cục triệt để rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá rất ít người có thể hấp thu Tử Vũ bao tác năng lượng, thế nhưng một khi hấp thu, tu luyện sẽ cực kỳ nhanh chóng. Diệp Tà chậm rãi nói rằng, hai người lập tức không nói gì nữa, bắt đầu điều tức thương thế, dù sao đều bị thương nặng. Vụ. Nguyên lực chậm rãi lưu động, Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong ngóc ra một hạt thuần địa dương đan để vào trong miệng. Đùng. Nguyên đan điên hấp thu, bổ sung bị tiêu hao nguyên khí. Thân thể da rẻ cũng dần dần khôi phục trước kia ánh sáng lộng lẫy hỏa diễm màu sắc trước tiên hiện lên mấy hoặc, lại chậm rãi biến mất rồi. Đầy đủ điều dưỡng sau 2 giờ, hai người đều mở mắt. Kỳ Phỉ Lan sắc mặt lại khôi phục đến trước đó hồng hào rồi lại lạnh leo rắn rớp, nhưng là có thể nhìn ra được tâm tình nhưng rất tốt. Kỳ cô nương, người thương được rồi?" Nhiếp Thiên Minh quan tâm hỏi. "Đã tạ quan tâm. Đã triệt để chữa trị, Nhiếp công tử, người thế nào rồi?" Kỳ Phỉ Lan ngữ khí trở nên nhu hòa rất nhiều, nhu tình nói rằng: Haha, con người của ta mạnh mạnh, điểm ấy tiểu thương đối với ta mà nói, việc nhỏ như con thỏ." Nhiếp Thiên Minh nụ cười sáng lạ lộ ra hàm răng trắng đoán. Hai người chợt lại lâm vào một loại lúng túng, vốn là có rất nhiều lời muốn nói, trong lúc nhất thời nhưng không thể nào nói tới. Nhất công tử lần này tới biên hoang cái gọi là chuyện gì? Kỳ Phỉ Lan chậm rãi hỏi. Cái này? Nhất Thiên Minh trong lúc nhất thời trở nên có chút lúng túng, cũng không thể nói là vì tị nạn mà đến đi, là tới tìm đồ vật. Nhất Thiên Minh cuối cùng nói bừa một cái lý do, ngượng ngùng nói. Phấn môi nhẹ nhàng hơi động, kỳ Phỉ Lan gật đầu một cái, nói rằng, ta biết rồi, xem ra đồ vật này cực kỳ trân quý. Không tiện nói coi như xong, ta không hỏi. Nhẹ nhàng run lên một thoáng lông mi Nhất thiên minh bất đắc gì nói Không phải là không nói, là khó nói Người cùng nàng nói tìm kiếm đại địa phủ Diệp ta ở một bên đưa ra Kỳ thực ta là tới tìm kiếm đại địa phủ Đây là ta không biết nên từ đâu tới đây tìm kiếm Cho nên hy vọng đến biên hoang nơi này Có thể được đến một ít hảo tin tức Nhất thiên minh mỉm cười nói rằng Haha, ta suýt chút nữa quên mất Nhất công tử cũng là một gã toán sư Có thể ký nguyên lực tu hành cùng toán sư với một thân Nhất công tử xem ra tiền đồ vô lượng a Phỉ lan thở dài nói Dù sao Nhiếp Thiên Minh cùng hắn không chênh lệch nhiều, dĩ nhiên có thể tu luyện hai loại không giống hệ thống. Bất quá đại địa phù, ta cũng nghe quá lão sư nói quá, cụ thể là cái gì ta cũng không quá rõ ràng. Để đến đại địa phù, Kỷ Phỉ Lan lông mày hơi chút vừa nhíu, lầm bẩm nói: "Ồ." Nhiếp Thiên Minh biểu hiện ra cực độ hiếu kỳ, trước đó trong chiến đấu, hắn đã cảm giác được chính mình tinh thần tự phụ thực lực có điểm yếu đi, theo không kịp toán hoạch vật chuyển. Từ khi hắn đột phá đến toán sư cấp 2 hậu, tìm kiếm đại địa phù cũng đã biến thành hắn nát không thể thiếu quá trình. Nắm giữ toán hoạch, hắn mới có thể cùng những cường giả kia một trận chiến. Cho nên nghe được Kỷ Phỉ Lan biết đại địa phủ mới có thể biểu hiện ra cực có hứng thú. Lão sư từng từng nói qua, hơn 100 năm trước, huyết tông hoang xảy ra một cái cực đại sự tình, chính là như mặt trời ban trưa mặc sĩ gia tộc trong một đêm toàn bộ bị người diệt tộc rồi. Lúc đó mặc sĩ gia tộc có mấy vị tộc trưởng tu luyện chính là đại địa phù, bất quá theo bọn họ chết đi. Đại địa phù từ đây biến mất ở bát hoang bên trong, cũng không còn tu luyện quá. Kỷ Phỉ Lan đơn giản tự thuật. mà chuyện này, Nhất Thiên Minh tại Phong Vân Thành thời điểm, cũng từng nghe qua phàm đại sư đề cập qua, chỉ là hắn không có nói tới đại địa phù. Khả năng liền chính hắn cũng không biết đại địa phủ. Những thứ này đều là lao sư nghe trưởng muốn nói, hẳn là có nhất định có thể tin độ. Kỳ Phỉ Lan nhìn cau mày Nhất Thiên Minh cho là hắn không tin, lại giải thích: "Chuyện này ta cũng đã được nghe nói, bất quá đại địa phủ có phải thật vậy hay không ở tại bọn hắn nơi nào, ta còn muốn kế tục khảo sát." Nhất Thiên Minh thản nhiên nói, thế nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như có thể tiến vào năm đó Mạc thị gia tộc nơi nào, hay là có thể tìm tới đại địa phủ. Bất quá, ta nghe lão sư nói, đại địa phủ rất khó tu luyện. Năm đó Mạc thị gia tộc cũng chỉ là những này cường giả đỉnh cao mới có thể tu luyện đại địa phù, nếu là tư chất không tốt, ý chí lực không mạnh người, tu luyện đại địa phù chẳng những không có trợ giúp, còn có hại." Kỳ Phỉ lan lo lắng nói rằng. "Còn có chỗ hỏng." Nhất Tiên Minh sợ hãi nói rằng, từ khi hắn tu luyện đại địa phù hậu, cảm giác tinh thần tự phụ như thân thể của hắn một bộ phận, như dòng máu của hắn, hắn xương tạo thành cả người hắn. "Ân, đại địa phù vốn là có thôn phệ tác dụng, nếu là không có luyện hóa đại địa phù, có thể có xuất hiện xuất hiện tinh thần lực bị nó thôn phệ hậu, phản rời khỏi thân thể hiện tượng." Kỳ Phỉ Lan tỷ mỉ hồi ức, người nàng quen biết bên trong cũng có mấy người toán sư cao cấp, bọn họ cùng mình lao sư đều là cực bạn tốt, cho nên nàng tỉnh cờ cũng thỉnh dạy bọn hắn một ít liên quan với toán sư vấn đề. Đáng sợ như vậy, Nhất Thiên Minh tay kịch liệt run nhúc nhích một chút, nhớ lại trước đó lần thứ nhất tiếp xúc đến cái cố này kỳ diệu tinh thần tự phù thời gian. Đây là đang phong vân ngoại viện tàng dược bên trong, vách tường này một cố cực cường tinh thần tự phù nhanh chóng cắn nuốt chính mình tinh thần con số, nếu không phải cuối cùng toán ly thể thu hồi bọn họ, e sợ chính mình nhọc nhằn khổ sở thu được tinh thần con số cũng đều bị nó cắn nuốt. Nhờ có thân thể của mình bên trong toán hạch, bằng không chính mình lần kia có thể có liền triệt để mất đi toán sư tư bản. Chậm rãi cảm thụ bên trong thân thể chậm rãi tinh thần tự phụ, nhếp Thiên Minh êm thầm hô một hơi. Ta hy vọng nhất công tử ngươi vẫn là không muốn đi tìm đại địa phụ, chỉ bằng ngươi tu vi bây giờ, ta tin tưởng chúng có một ngày có thể đột phá đến địa đạo cảnh. Kỳ Phỉ Lan khuyên giải nói. Không, ta nhất định phải tìm tới. Nhiếp Thiên Minh kiên định nói rằng. Mỗi một lần tinh thần tự phụ kịch liệt nhảy lên, Nhiếp Thiên Minh cảm thấy một cỗ cực kỳ thân thiết cảm giác, tựa hồ nhiều năm trước hắn liền nắm giữ. Không biết tại sao Hắn tổng thể cảm giác mình cùng Mạc thị gia tộc có quan hệ, cùng đại địa phủ có không giải được ngàn vạn kia liên hệ. Được rồi, nhân có chí riêng, ta tôn trọng người lựa chọn." Kỳ Phỉ Lan chậm rãi nói rằng, "Không biết kỳ cô nương người đến biên hoang cái gọi là chuyện gì?" Nhất Thiên Minh thuận miệng vừa hỏi, "Cái này, lần này đến vậy là vì tìm kiếm một cái vật phẩm." Kỳ Phỉ Lan cũng trở nên lung túng lên, dù sao lão sư ra ngoài trước, căn dặn nàng tuyệt đối đừng đối với hắn nhân đề cập. Thế nhưng người đối diện, tấm kia chân thành khuôn mặt, Kỷ Phỉ Lan trong lúc nhất thời rơi vào lưỡng nan cái rối. Không nghĩ tới đơn giản như vậy vấn đề tức là khó chính mình, cũng làm khó đối phương. Nhẹ nhàng thở dài, Nhiếp Thiên Minh lầm bầm nói, không nói, gặp lại tức là hữu duyên, huống chi chúng ta là lần thứ hai gặp lại đây. Kỳ thực ta lần này đi ra ngoài là vì thế lao sư tìm kiếm một cái hy thế chân bảo, Tuyết Dạ Linh Chỉ. Kỳ Phỉ Lan lông Mi nhẹ nhàng run lên cuối cùng vẫn sẽ nói ra. Tuyết Dạ Linh Chỉ? Này là vật gì vậy? Nhiếp Thiên Minh vẫn là lần đầu tiên nghe nói qua, tò mò hỏi. Tuyết Dạ Linh Chỉ là một loại cực kỳ hiếm thấy linh vật. Nó tụ tập trong tiên địa vô số môn khí hắn có thể trợ giúp hố độ tứ cấp đỉnh điểm cảnh giới đại viên mãn cường giả vượt qua to lớn nhất một đạo cả trở tấn thăng đến địa đạo cảnh kỳ Phỉ Lan chầmm dai nói rằng trong ánh mắt tràn đầy vô tuyến mơ màng chuyện này lợi hại như vậy nhất tiên Minh sợ hai nói rằng từ ôn độn cảnh tứ cấp cảnh giới đại viên mãn đến địa đạo cảnh xem ra cũng chỉ có một tờ giấy mỏng như thế nhưng là muốn đột phá qua nhưng muốn so với lên trời còn có hơn đột phá đến địa đạo cảnh là có thể cảm nhận được đại địa tri đạo rồi đó là đi thông Tân hoang con đường cũng là mang ý nghĩa vo đạo mới phong Tuyếtạ Linh Trì Sách thực là một đồ tốt. Hồ gia lúc trước tìm mấy chục năm, đều không có tìm được, cuối cùng vẫn là cơ duyên xảo hợp đạt được nó, này mới hoàn toàn tiến vào địa lạ cảnh, cũng mới có tân hoàng sự tỉnh. Diệp Tà lẩm bẩm nói, lẽ nào Hồ gia lại hôn độn cảnh tứ cấp cảnh giới đại viên mãn ở lại 10 năm? Nhiếp Thiên Minh sợ hãi hỏi, 10 năm tính là gì? Nếu là không có cơ duyên, coi như là 100 năm, ngươi cũng đừng muốn đột phá qua. Diệp ta tức giận phản bác nói, "Vâng, là, là." Cái này Nhiếp Thiên Minh tự nhiên cũng biết, cảnh giới càng cao, đột phá càng khó khăn hơn. Có mấy người cả đời chỉ dừng lại ở hỗn độn cảnh, từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được địa đạo cảnh. Ai đạt được Tuyết Dạ linh chỉ, là khởi điểm cũng là điểm cuối. Đột nhiên Diệp Tà cảm khái một thoáng, có vẻ vô tuyến thương cảm. Chương 215, bắt hoàng tái. Đây là vì sao? Vừa những đã đột phá đến địa đạo cảnh, tại sao là điểm cuối? Nghe được Diệp Tà lần này cảm thán, Nhiếp Thiên Minh cảm giác vượng chóng tử. Nhẹ nhàng sờ sờ chính mình đôi, Diệp Tà chậm rãi nói rằng, đại địa tri đạo, 10 người tiến bảo 1 người đi ra. A. Lần này Nhiếp Thiên Minh thật sự sợ hãi. 10 người đi vào, chỉ có một người đi ra. Những điều kia đều là địa đạo cảnh cường giả, tại Bán hoang bên trong đã không ai bằng. Thế nhưng một cái đại địa chi đạo, dĩ nhiên có thể làm cho 9 phần 10 cường giả tối đỉnh chết, đây là kinh khủng đến mức nào? Đã như vậy, tại sao vẫn có nhiều người như vậy tranh nhau chen lấn đi vào đây? Vừa nhiên đã đến địa đạo cảnh, có thể tu luyện tới thiên đạo cảnh giới, trực tiếp tấn thăng đến Tân Hoàng A. Nhiếp Thiên Minh tò mò hỏi, dù sao hắn cũng từng nghe quá hư không lao sư từng nói, chỉ cần đạt đến thiên đạo cảnh giới, là có thể trực tiếp cắt phá Tân Hoàng khí phách, trực tiếp tiến vào võ đạo đỉnh điểm cảnh giới. Ha ha ha. Địa đạo khó tìm, Căng Hà hướng tiên nói đây. Hướng hộ phục dụng Tuyết Dạ linh trì, nhất định phải tại trong vòng 3 năm đạt đến tiên đạo cảnh giới, bằng không sẽ hóa thành một vũng máu. Này hồ gia ban đầu là như thế đi tới. Nhất tiên minh không rõ hỏi, nếu bát hoang bên trong nhiều như vậy cường giả đều tại đại địa chi đạo bên trong vẫn lạc, nó chỉ là một cái linh thú, làm được bằng cách nào? Ha ha ha. Hồ gia ha là bọn hắn có thể so sánh, năm đó ta cũng góp nhặt một khối thuần dương địa dương thạch. Đại địa chi đạo hấp thu chỉ là địa dương thạch nguyên khí, cũng không phải là hồ gia nguyên khí. Cho nên hồ gia có thể bình yên tiến bảo. Bất quá vẫn là hấp thu hồ gia không ít nguyên khí, cuối cùng vẫn là cái kia hư không lao đầu hỗ trợ, bằng không ta cũng muốn điều dưỡng không trong thời gian ngắn. Diệp ta chậm rãi mà nói, nói đến vui vẻ chỗ, không khỏi nhảy lên. Nhẹ nhàng đạp một chút hồ gia, nhiếp thiên minh bất đắc dĩ cười nói, ngươi cũng không trở thành như vậy đi, vừa nhìn chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Cười trên sự đau khổ của người khác, hồ gia đây là cao chiêm viên trúc. Diệp ta lẩm bầm nói, không khỏi hồi tưởng lại hư không láo sư trước đó Chẳng trách lao sư muốn làm cho mình tất dấu nuôi nâng cái viên này địa dương thạch, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nhìn bên cạnh kỳ Phỉ Lan rơi vào trong yên lặng, Nhất Thiên Minh ngượng ngùng nói, "Ta nghe nói dùng Tuyết giả Linh Chỉ người nhất định phải trong vòng 3 năm đạt đến thiên đạo cảnh giới, bằng không liền hóa thành một vũ máu." Ân, là. kỳ Phỉ Lan cũng cũng không hề cảm thấy giật mình, hiển nhiên nàng cũng biết Tuyết giả Linh Chỉ tác dụng phụ. Vậy tại sao còn mạnh mẽ hơn dùng? Nhất Thiên Minh không rõ hỏi. Chúng ta mới vũ môn trưởng môn đã tại hỗn độn cảnh tứ cấp đại viên mãn đầy đủ ở lại 20 năm, một trực đến hiện tại vẫn không có đột phá. Thế nhưng gần nhất 2 năm, hắn rõ ràng cảm giác được đại nạn cứ thế, cho nên hy vọng thông qua Tuyết giả Linh Chỉ trong nháy mắt đột phá đến địa đạo cảnh, như vậy có thể thử tiến vào đại địa chi đạo. Kỳ Phỉ Lan chậm rãi nói, tay ngọc chăm chú nắm một thoáng, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn Nhất Thiên Minh một chút, Kỷ Phỉ Lan song trong mắt lóe ra một tia đặc biệt tình, tiện đà lại khôi phục bình tĩnh. Dĩ nhiên là như vậy. Nhất Thiên Minh tầng tầng nuốt một cái nước bọn, lại một cái 20 năm, có một cái thiên tài giống như nhân vật sắp vấn lạc. Trường môn bàn giao, ai có thể tìm đánh Tuyết Dạ Linh Chỉ, liền để hắn tọa kế nhiệm mới vũ môn trưởng môn. Lão sư suốt đêm triệu tập chúng ta, cần phải mau chóng tìm tới Tuyết giả Linh trì. Mới Vũ môn một môn trưởng, đây là cỡ nào khí thế? Phòng Vân môn nội viện một trưởng lão là có thể quyết định một thiếu niên sinh tử, càng có thể hướng một môn trưởng. Đương nhiên lần này đi ra cũng là vì tham gia Bát Hoang đại tái làm chuẩn bị. Dù sao có thể đi vào Bát Hoang đại tái 5 vị trí đầu, là có thể thuận lợi thăng cấp thành phó trưởng môn, có cơ hội sau khi tiến vào sơn tu luyện. Kỷ Phỉ Lan trong ánh mắt toát ra thần sắc khát khao. Bát Hoang đại tái? Nhiếp Thiên Minh lại lặp lại một mảnh, trước đó hắn đã nghe qua Kỷ Phỉ Lan đã nói Lần này nghe nàng lần thứ hai nói đến, trong lòng khó tránh khỏi dâng trào lên. Trước đó hắn đã nói, Bát Hoàng đại tái thời điểm, sẽ như Kỷ Phỉ Lan chứng minh, hắn có năng lực bảo hộ hát Huyền, báo đáp nàng. Tuy rằng lần này trong lúc vô tình trợ giúp Kỷ Phỉ Lan, đã báo đáp nàng ân cứu mạng, thế nhưng cùng kết quả mà hắn muốn nhưng không giống nhau, hắn muốn đứng ở Bát hoang đại tái trên lôi đài, quay về Kỷ Phỉ Lan nói, ta có thể. Nhiếp công tử, ta còn muốn tiếp tục tìm Tuyết Dạ linh chỉ, nếu để cho ba sư ba đệ tử trước tiên tìm tới, chúng ta sẽ rơi vào bị động, cho nên liền như vậy sau khi từ biệt đi. Kỷ Phỉ Lan nhẹ nhàng cắn một thoáng phấn môi, Long Mizon nhúc nhích một chút, lẩm bẩm nói: "Bát Hoang gặp lại." Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng nói một tiếng, dù sao hắn cùng Kỷ Phỉ Lan chênh lệch với nhau vẫn là rất lớn, hắn không dám cam đoan sau một năm trong lúc đó có thể vượt qua nàng. Húng chi nàng cũng tại tiến bộ. Nhìn dần dần đi xa bóng lưng, Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Tiểu tử, không nỡ lòng bỏ đi. Bất quá ta trước đó nhìn người vẫn yêu thích cái kia gọi Nam Cung Uyên nha đầu, làm sao này một lúc vừa vui hoan tên mỹ này. Xem ra tiểu tử ngươi cũng tốt sắc." Diệp Ta nhìn Vô Tuyến Thương cảm nhiếp Thiên Minh, Trêu tức trêu chọc. Hồ gia lại nói, "Ta sẽ nát ngươi miệng." Nhiếp Thiên Minh bị Diệp Tà chạc bên trong chỗ yếu, lập tức tức giật lên. "Được, được, được, không nói. Bất quá tên mỹ nữ này không phải là Nam Cung Nguyên như vậy, liền nhìn ngươi có hay không thực lực bắt nàng rồi." Diệp Tà cuối cùng lại nói một câu. Vừa nghĩ tới Nam Cung Nguyên Nhiếp Thiên Minh không khỏi sản sinh một trận ấy nấy, lầm bẩm nói, "Tại sao?" "Ai, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi thật sự thương các nàng, liền hào hào tranh thủ. Đừng được cái này mất cái khác, cuối cùng thương là chính mình." Lại nói nữa, Tần Hoang những cường giả kia, ai mà không tam thê tứ thiếp, ngươi lo lắng cái gì?" Diệp Tà an ủi. Nói xong, Diệp Tà đột nhiên cảm thấy một trận mạc danh đau nhất, nhiều năm trước tựa hồ mình cũng như thế an ủi mình. Nguy rồi." Nhiếp Thiên Minh đột nhiên hét to một tiếng. Hắn nhớ tới lần trước tiến vào thế giới hư không thời điểm, ngôi nấm địa dương thạch thảo dược đã không hơn nhiều. Từ khi hư không lão sư ngủ say hổng, đã đã lâu không có cho nó đưa quá linh dược. Khóe miệng hơi nhúc nhích một chút, Nhiếp Thiên Minh cấp tốc chui vào đến thế giới hư không bên trong. Còn có một chút điểm. Nhất Thiên Minh che một thoáng lực, nhà giàu may mắn. Xem ra đầu tiên muốn giải quyết linh dược vấn đề, sau đó sẽ tìm kiếm đại địa phù. Chu vi mấy cái thành trì, hắn vẫn là không muốn đi tuyệt vời, dù sao những này âm dương giới người toàn bộ đều là tử ở trong tay của mình. Mà tiến vào cổ mộ hạt nhân khu vực nhân vật, cũng chỉ có chính mình sống đi ra. Những người khác toàn bộ đều chết hết, rất khó miễn sẽ không hoài nghi đến chính mình trên đầu. Quyết định chủ ý hậu, Nhất Thiên Minh nhanh chóng hướng về màn trời thành phương hướng chạy đi. Biên Hoang, Màn Trời Thành. Nhất Thiên Minh nhìn to lớn cửa thành, cảm thán Không nghĩ tới dĩ nhiên tại biên hoang cũng như thế xa hoa thành trì, cùng địa hoang thành so với, không chút nào nhược. Hống hống hống. Nhiếp Thiên Minh mới vừa tiến vào liền nhìn thấy vài con tiên nguyên thần cảnh giới yêu thú đối với mình giống giận. Hống hống. Hắc Huyền cũng không cam lòng nếu thế, cũng giống giận trở về. Nhìn thấy này vài con yêu thú phía sau đứng mấy cái cửa thành thị vệ, giờ khác này chính hướng về phía chính mình đánh giá, tựa hồ không có ý tốt. Khe khe gật đầu, Nhiếp Thiên Minh đối với bọn hắn cười cười, chính mình tâm tình tốt tuyệt đối không thể bị bọn họ phá hoại. Ngươi, lại đây. Trong đó một tên tiểu đội trưởng dáng dấp thị vệ vừa nhìn Nhiếp Thiên Minh chỉ là người thiếu niên, chỉ vào Nhiếp Thiên Minh, lớn tiếng quát lớn nói: "Hung cái gì hung?" Nhiếp Thiên Minh tức giận, vốn là chuẩn bị cho bọn hắn một chút giáo hấn. Thế nhưng vừa nghĩ, chuyện của hắn vẫn không có xong xuôi, chờ xử lý xong hậu, tại trường trị bọn họ cũng không mượn. Không biết đại ca tìm tiểu đệ có chuyện gì. Nhiếp Thiên Minh khách khí nói: Haha, "Nơi khác đi." Đội trưởng kia một mặt châm biếm hỏi. "Đúng vậy. Không được sao?" Nhiếp Thiên Minh một mặt phản cảm nói rằng: Nơi khác giống nhau muốn giao 100 ngàn hoàng tệ thuế thu mới có thể đi bảo. Còn ngươi nữa phía sau yêu thú, gộp lại ít nhất phải 200 ngàn hoàng tệ. Tiểu đội trưởng lạnh lùng nói rằng. chẳng trách nét cười của hắn như thế khiến người ta buồn ôn, nguyên lai là muốn lừa bịp ta, Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng nhìn bọn họ. Ngượng ngùng, ta đến trước đó không có mang tiền lẻ. Bất quá ta dẫn theo một hạt địa dương đan, không biết. Nhiếp Thiên Minh mỉm cười nói rằng, con mắt không ngừng mà nhìn ra họa kia. Chương 216, tụ bảo cư. Mấy người thị vệ đem Thiên Minh bao quanh vây nút, tựa hồ thấy được một bà bối. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nhiếp Thiên Minh chính là bà bối, có thể dọa giẫm bà bối. Địa Dương Đan. Cái kia tiểu đội trưởng vừa nghe thấy là địa Dương Đan, lập tức trở nên hưng phấn, gần nhất hắn sai người giúp hắn mua địa Dương Đan, thế nhưng người kia đều là để đề giá cả, cho nên hắn vì việc này cùng nén giận, lúc này mới tới đây lượbiệm qua đường người. "Này một hạt, người xem như vậy." Nhiếp Thiên Minh từ bên người bao bên trong nhanh chóng móc ra một hạt, ở trước mặt hắn lắc lư mấy cái. "Hảo hảo, này một hạt địa Dương Đan đầy đủ để các ngươi vào thành phố dụng." Tiểu đội trưởng đắc ý nói, hai mắt toát ra vẻ tham lam. "Hừ." Một cái thiên nguyên hậu kỳ mặt hàng cũng dám tiêu ngạo như vậy, nhìn ta làm sao chừng trị ngươi? Không biết ngươi còn có không còn, chúng ta cũng muốn. Tiểu đội trưởng người phía sau lập tức cũng đi ra, Nhiếp Thiên Minh tuy rằng mang theo một cái thiên nguyên thần cảnh giới yêu thú, thế nhưng dù sao rất trẻ tuổi, cho nên người phía sau cũng không khỏi đánh tới hắn chú ý. Ta liền cho ngươi này một hạt, nếu như không cho ta vào thành, ta liền trở về." Nhiếp Thiên Minh nhìn tiểu đội trưởng, mỉm cười nói rằng, rất hiển nhiên những người khác đều là gia hỏa này thủ hạ. Những thị vệ khác hiển nhiên mất hứng, sâu miệng, cảm thấy một tia bất mãn. Côn Tân Ác sát nhìn Nhiếp Thiên Minh. Các ngươi phải như thế nào, muốn cái gì, các ngươi đủ tư cách ăn địa dương đan sao? Các ngươi là không phải là không muốn theo ta lăn lột. Tiểu đội trưởng một nhìn bọn hắn ánh mắt, lập tức rõ ràng Nhiếp Thiên Minh ý tứ, đổ ập xuống dán dậy hạ xuống, mấy cái chuẩn bị cháy nhà hôi của thị vệ lập tức nơm lớp lo sợ không dám nói thêm nữa. Yên tâm, cho ta là tốt rồi, bọn họ những ra hỏa kia. Tiểu đội trưởng vẫn chưa nói hết, Nhiếp Thiên Minh đem đan dược hướng hắn trong miệng ném đi, nhanh chóng nói rằng, cho ngươi. Ngươi. Tiểu đội trưởng vẫn không có phản ứng lại, đan dược lập tức thôn tiến vào trong bụng. Đừng thần mạnh nguyên lực. Tiểu đội trưởng mặt lộ vẻ vui mừng tê lên, không dám chỉ hoãn, lập tức quỳ chân mà ngồi, điều tức nguyên lực. Ha ha, ta làm sao cũng cùng Cựu đại sư lăn lộn thời gian mấy tháng, luyện chế đan dược bản lĩnh không có, phá hoại đan dược kỹ thuật nhưng không kém. Nhiếp Thiên Minh lạnh lùng cười, xoay người đi từ từ tiến vào. A, ta không chế không được chính mình nguyên khí. Không tới thập giây, phía sau chuyển đến thê thảm tiếng tê r, như quỷ kêu giống như vậy, làm người sởn cả tóc gáy. nhẹ nhàng chuyển động đầu ngón tay trái hoạn tệ, Nhiếp Thiên Minh vui vẻ hướng về trung tâm thành trì đi đến. Hỏa Kế, các ngươi nơi này có bao nhiêu tam phẩm một thoáng linh dược? Nhất Thiên Minh tiến vào một nhà thảo dự điếm, đi thẳng vào vấn đề. Cái kia Hỏa Kế bung ra trong tay sổ sách, nhìn một chút Nhất Thiên Minh, lại nhìn một chút phía sau hắn huyền, lập tức mỉm cười nói rằng, khách quan, ngươi muốn bao nhiêu chúng ta có bao nhiêu. Ha ha. Nhất Thiên Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn đầy mặt mỉm cười Hỏa Kế, thản nhiên nói, các ngươi có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. A. Ah. Hỏa Kế tay mảnh liệt run rẩy mấy cái, trong tay sổ sách cũng lướt xuống trên bàn. Ngươi chờ, tuyệt đối đừng đi. Hỏa Kế lập tức phản ứng lại quay về nhiếp thiên minh vui vẻ đề ở. Lão bản, được. Đến món làm ăn lớn rồi. Hỏa kế lão đảo chạy tới hậu viện, là to lên. Tiểu Văn, người có thể hay không ổn trọng một điểm? Chiếp bông tháo tháo, có khả năng mà. Trong sân lập tức chuyển tới một lão giả răn dạy âm thanh. Lão bản, đến món làm ăn lớn. Tiểu Văn không để ý lão giả quá lớn, như trước lớn tiếng kêu gạo. Phía trước nhiếp thiên minh nhàn nhạt cười cười, quét mắt bốn phía. Tiệm thuốc cũng không tính quá nhỏ, chỉ ít có thể giải quyết một nửa lượng. Dù sao muốn đem toàn bộ linh dược mua về, cũng là không nhẹ tự. Vị khách con này, ngươi mua cái gì? Lão giả từ hậu viện vội vã chạy tới, vừa nhìn chỉ là một cái 18 tuổi tiểu tử, vừa nãy vui sướng tâm tình lập tức giảm phân nửa. Tam phẩm trở xuống linh dược, các nguyên nơi này có bao nhiêu? Nhất Thiên Minh khách khi nói. Nhất phẩm linh dược là một hoàng tệ, nhị phẩm linh dược là ba hoàng tệ. Số lượng tuyệt đối nhiều, lượng nhiều giá cả ưu. Lão giả mỉm cười nói rằng, cái này ta thật sự không biết muốn mua bao nhiêu. Nguyên nơi này có bao nhiêu, ta mua bao nhiêu? Nhất Thiên Minh vẫn là một câu nói kia. A, là có bao nhiêu mua bao nhiêu? Lão giả run rẩy lập lại một lần, vội vàng phân phó hỏa kế thống kê số lượng. Nhanh lên một chút, thống kê. Lão giả nhìn động tác có điểm chậm hỏa kế, vội vàng thúc giục, sợ sẽ tới tay tiền lại bay. "Lão bản, không vội. Nhất Thiên Minh nhìn vội một đầu mồ hôi Tiểu Văn, nhẹ nhàng cười. "Quý khách, ngươi uống trà." "Đây đều là tốt nhất trà, hi vọng lấy sau kế tục đến tham tiểu điếm." Lão giả đầy mặt mỉm cười nói rằng, "Cái này tự nhiên, ta nếu như hài lòng lần sau kế tục đến mua." Nhất Thiên Minh cũng mỉm cười nói rằng, "Chờ hỏa hệ thống kê cuối cùng con số." "Ào ào rảo." Toàn bộ tiệm thuốc truyền đến đều là Tiểu Văn liên tục lật sổ sách đăm thanh, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên Minh, lao giả cười cười, lại tiếp tục tính toán số lượng cùng giá tiền. Tổng cộng là 500.000 hoang tệ. Lao giả cuối cùng báo ra tổng số. Xì xì, uống đến miệng bên trong trà lại bị Nhiếp Thiên Minh phun ra ngoài, lão giả lo lắng nói rằng, nếu là ngại nhiều, có thể thiếu mua điểm. Nhẹ nhàng lau lau khóe miệng nước trà, Nhiếp Thiên Minh chậm rãi nói rằng, không nhiều, không nhiều, ta toàn muốn. Lấy như thế động tính, dĩ nhiên mới chỉ có 500.000 hoàng tệ lượng. Nói cách khác, liền một tháng lượng cũng chưa tới. Xem ra quá một tháng, lại muốn cho địa Dương Thạch mua khẩu phần lương thực rồi. Sau đó hay là muốn đến lớn hơn một chút tiệm thuốc đi mua, Nhiếp Thiên Minh quyết định chủ ý. Được, nơi này là 500.000 hoang tệ, những đan dược này ta toàn bộ cầm đi. Nhiếp Thiên Minh không chút do dự từ trên người lấy ra một tấm đồng tạm, giao cho lão giả. Trải qua mười mấy giây xử lý, Nhiếp Thiên Minh cuối cùng đem những đan dược kia toàn bộ đều đựng vào thế giới hư không bên trong. Lão bản, ta hỏi lại ngươi một thoáng, phủ cận có hay không phòng đấu giá? Nhiếp Thiên Minh khách khí hỏi. Ha, ha quý khách, ngươi đây toán hỏi đúng người. Vừa hoang to lớn nhất phòng đấu giá phải kể tới tụ bảo cư, tụ bảo cư to lớn nhất phòng đấu giá tự nhiên là chúng ta màn trời thành tụ bảo cư tổng bộ. Tại màn trời thành, chỉ cần trong tay của ngươi có tiền có hàng, này liền sẽ không tay không mà về. Lão giả trầm rãi mà nói, tựa hồ cái kia tụ bảo cư liền là nhà của hắn. Thành chủ tiểu Tam thiếu thành chủ cũng tham cổ gia nhập cái kia tụ bảo cư, nó tại chúng ta biên hoang đó chính là tối lưu. Lão bản lại nói tiếp, đa tạ lão bản, nếu như lại cần, ta trở lại. Nhất Tiên Minh khách khí một thoáng, xem lão bản tựa hồ không dừng lại. Đường tính chạy về phía cái kia tụ bảo cư. Trên người hắn có như vậy đa đã được, ít nhất cũng phải bán đi một bộ phận. Đổi một ít hoang tệ, thuận tiện nhìn lại một chút có thể hay không vô tới một ít đồ tốt. Chương 217, khen chốt buổi bán đấu giá. Tụ bảo cư. Nhiếp Thiên Minh nhẹ nhàng thì thầm một thoáng, tên ngược lại là rất tục khí, thế nhưng trang sức nhưng phi thường xa hoa. Quý khách ngươi xin mời vào. Lao hủ là tụ bảo cư phó quản gia. Mới vừa tiến vào tụ bảo cư, đã tới rồi một vị quản gia dáng dấp trang phục lão giả, tiến lên cho Nhiếp Thiên đường. Mới hỏi ngươi là đi đấu giá vẫn là Quản gia khách khí nói: Haha. vừa đi ngang qua bảo địa, cố ý sang đây xem xem." Nhiếp Thiên Minh nhìn hoàn cảnh trung quanh, hướng về phía cái này quản gia mỉm cười nói rằng: "Ồ, như vậy, trong chúng ta chính đang đấu giá một cái trung cấp linh khí, ngươi nếu là có hứng thú có thể đi xem một chút, hay là nó cùng ngươi hữu duyên, nói không chắc đã bị ngươi đập xuống tới." Quản gia đầy mặt mỉm cười nói rằng: Khe khe gật đầu, tuy rằng muốn cho hắn dùng tiền đấu giá, nhưng Nhiếp Thiên Minh cảm thấy cực kỳ khoan khoái, không khỏi than thở cái này quản gia khẩu tài kỳ mưu hệ nộ vụ thái độ. Được Vậy thì mượn quản gia chúc lành rồi. Hy vọng có thể nhìn thấy một cái vừa lòng như ý đồ vật. Nhất Thiên Minh ha ha nở nụ cười, hắn cũng không có cùng quản gia đề cập chính mình muốn bán đấu giá địa dương đan sự tình. Dù sao hắn vẫn không biết nhà này phòng đấu giá quý cũ, không dự định quá sớm tiết lộ chính mình có lượng lớn địa dương đan. Tung tung tung. Nhất Thiên Minh nhanh chóng bỏ lên lầu 2, lầu 2 cực kỳ rộng rãi. Đối diện hắn đó là chủ sàn đấu giá, hắn khẩn đi hai bước, tiến vào. Oa nga, thật là nhiều người a. Nhất Thiên Minh vừa đi vào, đã bị trước mắt tình cảnh choáng rồi. Hiện nhân muốn so với hồ bạn chấn phòng đấu giá phạm giai cần đại khí hơn nhiều. Sàn đấu giá chia làm trên dưới 2 tầng, làm thành một cái hình tròn. Trung gian to lớn cái bàn trên, một người hoa lệ trang phục nam tử trung niên, cảm xúc mạnh mẽ dâng chào nói. Vào biến bị sắp xếp này, một cái cực không thấy được địa phương, khả năng cũng là cân nhắc đến người đấu giá ra ra vào vào sẽ đối với bán đấu giá tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cho nên Diệp Thiên Minh tiến vào cũng không hề khiến cho mọi người chú ý, hắn lựa chọn một cái tương đối che đậy góc ngồi xuống, nhẹ nhàng phẩm trên bàn trẻ thơm, chậm rãi hướng về trung tâm sân khấu nhìn lại. Nam có hay không càng cao hơn rồi? Có hay không? Có hay không? Nếu như không có, cái này thuần nguyên lực cấp thấp linh khí liền quy vị tiên sinh kia hết thảy Trên đại người bán đấu giá, cảm xúc mạnh mẽ dâng chào hỏi thăm mấy lần, con mắt không ngừng mà quét mắt, cuối cùng xác định không có càng cao hơn hậu, lúc này mới tầng tầng gõ một cái tiểu truy. Đinh!